gần đây kinh thành đã xảy ra một chuyện lớn nhi chuyện này đó là phó lao tướng quân ở trong triều đình cùng hoàng đế cãi cọ a cẩn nghe xong chỉ là liễu lưới, quả nhiên gan lớn bất quá lại nghe đại gia nói lại là cảm thấy cũng tựa hồ cũng có dấu vết để lại hoàng thượng bá chiếm nhân gia phó thời hàn không còn nhân gia gia gia đương nhiên muốn tới muốn người a cẩn đệ nhất vạn lần cảm khái có một cái toái miệng nha hoàn là cỡ nào làm người may mắn chuyện này quả nhiên A Bình còn ở cùng A Bích tói toái, toái niệm, nhưng là A Cẩn Tiểu Lò Lì cũng xem minh bạch. A Bình tuy rằng nhìn lắm mồm, nhưng là lại sẽ không cùng A Bích ở ngoài mặt khác bất luận kẻ nào ngôn nói. Như vậy nghĩ, nàng lại cảm thấy, chính mình mẫu thân quả nhiên là thập phần có năng lực. Ít nhất, các nàng này phòng là thập phần ổn thỏa. A Bích tỉ tỉ, ngươi nói, lần này khi Hàn Công Tử phải về nhà sao? A Bình gặp qua vài lần phó thời Hàn. Cảm thấy hắn cùng nghe đồn rõ ràng chính là bất đồng. Nếu như thật sự tương đồng, như thế nào sẽ đãi các nàng tiểu quận chúa như vậy ônu nu? Đối một cái không hiểu chuyện nhi hài đồng còn có thể chiếu cố có thêm, đối người khác lại là như thế nào không tốt? Như vậy nghĩ, đó là càng thêm cảm thấy, năm đó chuyện này, nhân ra là thật thật sự sự người bị hại. A cần mút ngón tay quang minh chính đại nghe lén nhân ra nói chuyện, lúc này mới hiểu biết sự tình ngọn nguồn. nguyên lai like. Phó thời Hàn mẫu thân lại là đương triều hữu thừa tướng trí nữ, nàng là trong kinh nổi danh tài nữ, nghiên thiếu là lúc cùng phó tướng quân quen biết, đậu khấu niên hoa thành hôn, cũng là kiêm điệp tình thông. Hôn sau năm thứ ba sinh phó thời Hàn, cũng chính là có thai lúc ấy, phó tướng quân nạp tiểu thiếp như lan vào cửa. Này như lan lại là phó tướng quân bên người đến lợi phó thủ nội muội, người này phía trước ở chiến trường phía trên vì cứu phó tướng quân mất đi tính mạng. duy nhất không yên lòng đó là cái này muội muội đại để là vì này huynh đệ tình nghĩa phó tướng quân nạp như lan cứ nghe phó lao tướng quân phu nhân đối phó thời hàn mẫu thân thập phần không mừng như lan vào cửa đối nàng nhưng thật ra thập phần yêu thích cảm thấy nàng ôn nhu lại thức đại thể phó phu nhân cùng lão phu nhân như lan di nương chi Giàn phong ba không ngừng a cẩn cơ hồ có thể phỏng đoán đến lúc ấy phát sinh đủ loại liên ở phó thời hàn ba tuổi thời điểm Phó phu nhân lại lần nữa mang thai, ai cũng chưa từng nghĩ đến, đúng là lần này mang thai làm nàng hoàn toàn chặt đứt cùng phó tướng quân cuối cùng một tia tình cảm. Bởi vì như Lan phu nhân lặng yên không một tiếng động hạ độc, phó tướng quân cùng phó phu nhân phủ vừa sinh ra nữ nhi chúng độc mà chết, mà phó phu nhân cũng bị ngắt lời chỉ có nửa năm nhiều tánh mạng. Đó là như thế, phó lao phụ nhân còn che chở cái này như Lan Di Nương, mọi người ở đây nháo thành một đoàn lá lúc. ai cũng chưa từng nghĩ đến 54 tuổi phó thời hàn trực tiếp dùng truy thủ thứ đã chết như lan di nương nếu như không phải phó phu nhân ngăn trở kịp thời phó lao phu nhân cũng suýt nữa bị phó thời hàn thứ chết phó phu nhân mang theo phó thời hàn trở về nhà mẹ đẻ hơn nữa ở hai tháng sau cứu giá bỏ mình khả nhân người đều biết phó thời hàn đã từng đối với chính mình mẫu thân thi thể thể không hề hồi phó ra những việc này đến tột cùng ai đúng ai sai rất khó rõ ràng luôn nói Phó lao tướng quân cảm thấy thẹn với lao hữu cùng con dâu, phó tướng quân mất đi thê tử lúc sau mới nghĩ đến nàng hảo, nhưng hết thẻ trùng quy không thể một lần nữa trở lại quá khứ. Phó phu nhân đem nhi tử phó thác cho chính mình tỉ tỉ, nhị vương phi cảnh lên ế bỏ nhị vương phủ, thiên gia đối phó thời hàn phá lệ thích cùng dung túng cũng làm đại gia phạm nói thầm, mỗi người đều biết, năm đó phó phu nhân cảnh lê tịch đó là thường xuyên tiến cung, cùng thiên gia có thể nói bạn vong niên. Sau lại lại là cứu giá mà chết. Thiên gia càng là đối con trai của nàng khi Hàn yêu thương có thêm. Đại để đúng là như thế, trên phố mới ẩn ẩn có nghe đồn, phó thời Hàn là thiên gia tư sinh tử. Bất quá tuy rằng đều là như thế này đồn đãi, nhưng lại A Cẩn lại cảm thấy, phó thời Hàn nhất định là phó gia hài tử. Nếu như hắn thật là hoàng đế tư sinh tử, nhị vương phi đó là sẽ không khai như vậy vui đùa, nàng không phải còn nói muốn cho phó thời Hàn cưới chính mình sao. tóm lại không thể chất nữ nhi gả cho tiểu thúc thúc đi hơn nữa a cẩn chọc ngón tay vì cái gì nghe tới nghe qua khi hàn mẫu thân cái kia phó phu nhân cảnh lê tịch thập phần giống một quả xuyên qua đằng đâu bất quá cũng không phải không có khả năng nha trên đời này cũng sẽ không chỉ có nàng một người xuyên qua hiện tại đều xuyên thành cái sảng có người khác cũng là bình thường nghĩ đến đây a cẩn nhìn trời vậy ngươi nói Thiên gia đại vẫn là phó lao tướng quân đại. A Bích không ngẩng đầu, chỉ như vậy hỏi. Tự nhiên là thiên gia. A Bình đô môi, A Bích tỉ tỉ khi ta ngốc nha. A Bích mỉm cười, nếu là thiên gia đại, như vậy phó công tử vì cái gì phải về phó gia. Năm đó như mây Di Nương tuy rằng ác độc, nhưng là nói đến cùng, phó tướng quân cùng phó gia lại làm sao không có trách nhiệm đâu. Phó thời Hàn công tử mới 18 tuổi mà thôi, hắn như thế nào có thể xem đến khai. Đó là rất nhiều nữ tử, qua tuổi nửa trăm cũng không thấy đến có thể xem đến khai. Tuy rằng Phó Phu Nhân cứu giá mà chết, nhưng là mỗi người đều biết, nàng cũng bởi vì lần đó hạ độc chỉ có nửa năm cánh mạng. Xét đến cùng, kia mới là thật sự căn nguyên. A Bình cảm khái ngôn nói, xác thật là như vậy chuyện này. Ta nói nha, Phó Phu Nhân chính là xem không khai, nếu như giống nhà ta vương phi, có lẽ là liền sẽ không như vậy thống khổ. A Bích Một Đốn Có khác thâm ý cười, ngươi biết không? Chúng ta phu nhân không bao lâu cũng thực ôn nhu. A Bình khó hiểu. Ngươi lại biết, chúng ta phu nhân vì sao như vậy thích phó công tử sao? Tạm dừng một chút, A Bích muốn nói, sau này thấy phó công tử, chúng ta người trong phủ muốn mười vạn phần cung kính. Nếu như không phải năm đó gặp được phó phu nhân, có lẽ là chúng ta phu nhân còn đần độn. A Cẩn khiếp sợ mặt, ngươi lai. Like. Nàng nương như vậy là bởi vì gặp phó thời hàn hắn mẫu thân sao? Nàng liên nói, chính mình mẫu thân như vậy hung tàn, nguyên lai lại là bởi vì có xuyên qua nữ ảnh hưởng. Nghĩ đến đây, nàng ngã xuống cắn góp chân nhỏ. Phó phu nhân thật là điển hình xuyên qua nữ, so sánh với tới xem, chính mình nhưng thật ra không gì đặc sắc. Bất quá, A cần nghĩ đến phó phu nhân cả đời, lại tưởng phó thời hàn hiện tại tình hình, chỉ cảm khái, vận mệnh trêu người. a cần phải làm một cái tùy hứng nữ hải tử mới không cần cố kỵ người khác bừng tình nghĩ đến phó thời hàn cùng nàng lời nói a cần tưởng có lẽ đây là phó thời hàn nội tâm chân thành nhất đề nghị đã biết phó thời hàn quá vãng a cần liền cảm thấy thiếu niên này cũng là gian nan đi Hán tổ mẫu tuy rằng đã thành tâm lễ phật nhưng là mỗi người đều biết hắn đã từng thiếu chút nữa hại chết nàng lao nhân ra hứa cũng đúng là bởi vậy Mọi người xem hắn đó là càng nhiều vài phần khác thường. Một cái bốn tuổi hài tử đó là muốn sát chính mình tổ mẫu, đây là cỡ nào đáng sợ tồn tại, dù cho hắn phản phất trích tiên, nhưng như vậy bưu hắn sự tình cũng cuối cùng là tồn tại. Mọi nhà có buồn khó niệm kinh. A Bích nói như vậy một câu làm kết thúc ngữ. A cần gật đầu, làm một cái người trưởng thành, tuy không hiểu trong đó đủ loại, nhưng là nàng cũng cảm thấy, phó ra việc là đoạn không rõ. Lúc này Phó Lao Tướng Quân bức thiết hy vọng Phó Thời Hàn trở về, thật là không phải tốt nhất sáng suốt cử chỉ. Nếu như hắn đúng như đồn đãi như vậy nhận đồng chính mình con dâu, yêu thương chính mình tôn tử, lại như thế nào sẽ tùy ý tình thế phát triển đến cái kia nông nôi đâu? Còn có Phó Tướng Quân, người tồn tại không hảo hảo quý trọng, đã chết đó là nói lại tình thâm, lại có gì sử dụng đâu. Có lẽ là có một cái hiện đại người linh hồn, A Cẩn đối cưới tiểu thiếp nam nhân không gì hảo cảm. Nàng nhíu môi, tỏ vẻ chính mình không cho là đúng. Bất quá nàng nhưng thật ra không thể tưởng được, bất quá hai ngày công phu, nàng lại là gặp được cái này nghe đồn nam nhân. Mà nhìn thấy người nam nhân này nguyên nhân là, nhà nàng cha cha, lại bị đánh. A Cẩn không nghĩ tới, chính mình sẽ như vậy mau liền nhìn đến phó đại nhân bản nhân, muốn nói sự tình cũng là vừa khéo, nói... Mấy ngày phía trước nàng cha chủ động đi tứ vương phủ thảo muốn truyền thuyết phải dùng tới và mặt bốn mỹ nhân, đó là bị tứ vương ra trước mặt mọi người oanh ra tới, không chỉ có oanh ra tới, còn nói người không cho. Tứ vương ra như vậy trở mặt, lục vương ra nơi nào chịu thiện bãi cam hưu. Bất quá hắn như vậy không đại bản lĩnh lại kỳ ba người có thể làm cũng chỉ là khắp nơi tản tứ vương ra không tuân thủ tín dụng lời đồn. Nếu như người bình thường gặp phải, cũng chỉ là hiểu ý cười. Không lo thành một sự kiện nhi, nhưng là hắn thiên là gặp phó tướng quân. Mà phó tướng quân tử thê ly tử tán lúc sau đó là thay đổi một người. Đối yêu thích sắc đẹp nam nhân thập phần thống hận, mà lục vương gia như vậy càng thêm vô sỉ người, phó tướng quân lại là nhất thời không khống chế được, trực tiếp đánh người. Nói cách khác, lục vương gia lại bị đánh, đây là cỡ nào khổ bức tồn tại. Nhân ra lục vương gia tốt xấu cũng là một cái vương gia, tuy rằng thoạt nhìn ăn không ngồi rồi chút, tuy rằng tứ vương gia có thể đánh người, nhưng là không đại biểu ngươi cũng có thể nha. Vì thế, lục vương gia lại tiến cung cáo trạng. Lần này, thiên gia lại đau phê nhi tử một lần, nhưng đau phê về đau phê, đánh chó còn muốn xem chủ nhân, lần này thật đúng là đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân, lại vô dụng cũng là chấm nhi tử, ngươi bằng gì đánh người. Ngươi có cái gì lập trường, ngươi người tốt ngươi đừng nạp tiếp nha, nếu không phải bởi vì ngươi có tiểu thiếp, như thế nào sẽ có sâu lại thị thị phi phi vì thế thiên gia lệnh cưỡng chế phó đại nhân đi lục vương phủ xin lỗi cũng chính là bởi vì lần này xin lỗi a cẩn đệ nhất nhìn thấy khi hàn tiểu biến thái cha cha miêu cái mễ đầu năm nay cha cha như thế nào nhiều như vậy đâu bất quá a cẩn cũng ám chọc chọc phỏng đoán mấy ngày hôm trước phó lao tướng quân cùng hoàng thượng thảo người lần này phó tướng quân phạm sai lầm thiên gia như vậy cũng là cho hắn một cái tiểu cảnh cáo Không thể không nói, nàng cha cũng là thái âm kém dương sai rồi, đương nhiên, này cũng muốn phó tướng quân phối hợp. Ha ha, tuy rằng cha bất đồng, nhưng là này nhị vị cha cha sao có thể cho nhau khinh thường đâu, cần thiết trở thành hảo cơ hữu nha. Phó tướng quân mang theo lễ trọng tới cửa thỉnh tội, mặc kệ hắn trong lòng như thế nào không cho là đúng, nên làm chuyện này lại là không thể không làm. Như vậy trường hợp, A Cẩn tự nhiên là không gì cơ hội xuất hiện. nhưng là tựa hồ nghe nói phó thời hàn thập phần thích chính mình phó tướng quân xin lỗi lúc sau đó là đưa ra muốn nhìn một chút hải tử a cẩn đang tự mình bỏ ngoạn nhi hăng hái liền thấy nàng ra cha cha lại đây muốn dẫn người đi lục vương phi không biết xuất từ cái gì suy tính thế nhưng cũng là đồng ý xuống dưới a bích ôm a cẩn đi vào thiền viện a cẩn bị tiểu củ sen giống nhau cánh tay không ngừng khôi phục không biết còn tưởng rằng nàng muốn đi đánh nhau đâu Kỳ thật phó tướng quân muốn gặp hải tử thập phần không thỏa đáng, nhưng là hắn lại thập phần tò mò khi Hàn yêu thương tiểu nha đầu là bộ dáng gì. Hiện giờ hắn không cầu bên, chỉ cầu khi Hàn có thể tha thứ hắn. Có lẽ là như thế, khi Hàn hết thể thích, cảm thấy hứng thú, hắn đều thượng tâm. Đến nỗi lục vương ra, hắn bị vài câu lời hay mê hoặc, lại cảm thấy nhà mình khuê nữ thông minh lanh lợi, đó là tưởng khoe khoang một chút, hai tương dưới. A Cẩn đó là xuất hiện ở phó tướng quân trước mặt. A Cẩn từ xa nhìn lại, liền thấy phó tướng quân một thân áo xám, hai tấn hoa dâm, nàng ngẩn ra một chút. Nghĩ đến phó tướng quân hẳn là cũng là không đủ 30, nhưng là hiện tại nhìn, lại là 40 có hơn. Hắn khuôn mặt tuấn lãng, góc cạnh rõ ràng, cùng khi hẳn cũng không giống nhau, chính là cũng là nam tử khí khái mười phần. Như vậy một cái nam tử, lại là đã là hai tấn hoa dâm. có thể thấy được tất nhiên là tâm sự nặng nề Bằng không thái bình thiên hạ, hắn lại ra thế hơn người, chính mình năng lực càng là xuất sắc, như thế nào như vậy gián mua Như vậy nghĩ, A Cẩn lại cảm thấy, có lẽ là hắn thật sự hối hận năm đó việc đi. A Cẩn đánh giá phó tướng quân, phó tướng quân cũng ở đánh giá A Cẩn tiểu con chúa, hắn thấy tiểu cục bột béo đen nhánh mắt to đánh giá chính mình, tiểu cánh tay còn huy nha huy, cùng bên người lục vương ra luôn nói, ra cùng tiểu quận chúa quả nhiên thông minh lanh lợi. A cẩn lại bĩu môi, ta còn gì cũng không biểu hiện đâu, ngươi liền nói ta thông minh lanh lợi, ngươi nhìn ra được tới sao. Đừng tưởng rằng ngươi là đại soái ca ta liền sẽ coi thường ngươi làm cha cha sở làm hết thảy. Khi hẳn đáng thương nhất, đại để là A cẩn không mừng biểu hiện quá mức rõ ràng, lục vương ra đắc ý rào rạt, nhà ta A cẩn thông minh nhất, nàng cha không thích người, nàng nhất định cũng không thích, ha ha ha. Lại là còn đắc ý rào rặt lên. A cẩn hát tuyến, nhân ra chỉ là đau lòng tiểu sỏ tạ khi hàn, cùng ngươi có cái gì quan hệ nha. Lại nói, đến nhiều da mặt dậy mới có thể tới cửa thảo muốn mỹ nhân nha. Cha cha, cha cha cha cha. Phó tướng quân tới gần A cẩn, do dự một chút, vươn tay tưởng kéo A cẩn tay nhỏ nhi, A cẩn rầm gì một tiếng, hiện lên, đô môi hề à, hãng, hãng. Hẳn ngươi hẳn là tận lực đền bù con của ngươi, ở chỗ này làm chi? A Cẩn nói làm phó tướng quân ngây người, hắn không thể tin tưởng nhìn A Cẩn, A Cẩn lúc này mới phát hiện chính mình biểu hiện quá mức khôn khéo. Nàng là một cái 10 tháng có thừa em bé, không nên như vậy thông minh đát. Ngày xưa nàng không thèm để ý, trong nhà người cũng đều là nàng thân nhân, cũng không lưu ý nhưng là đối một ngoại nhân tới nói, như vậy quả nhiên là quá thông minh. Đây là không được đát. Vì sợ bị người trở thành yêu quái, nàng quyết tâm giả em bé một ít. Nàng nhìn trời gặm ngón tay, làm ra ngốc manh lò ly tướng. Phó tướng quân cuối cùng là lấy lại tinh thần, hắn ánh mắt tối nghĩa khó hiểu xem ác cẩn, có vài phần chờ mong hỏi lục vương ra, không biết. Chẳng biết có được không ôm một chút tiểu con chúa. Lục vương ra đắc ý, nhà ta khuê nữ, nơi nào là A miêu A Cẩu có thể tùy tiện ôm. Phó tướng quân một ngạnh, ngay sau đó điều chỉnh sắc mặt. Tiểu quận chúa như vậy đáng yêu, ta chỉ nghĩ ôm một cái nàng. Người này vẫn là như vậy sẽ không nói. Lục vương ra lược ngạo kiểu nâng căm lên, vẻ mặt ngươi tới cầu xin ta. Tuy rằng A Cẩn không thế nào thích phó tướng quân, nhưng là nhà nàng cha cha như vậy, càng là không nỡ nhìn thằng nha nô nha A Cẩn mở ra tiểu cánh tay, tựa hồ là tính toán làm người ôm bộ dáng. Lục vương ra xem nhà mình thông minh lanh lợi nữ nhi như vậy không có tiết tháo. Một chút đều không có nên có thông minh, nhịn không được đỡ chán. Phó tướng quân con con khỏe miệng, bế lên A Cẩn, có lẽ là lần đầu tiên ôm em bé, hắn động tác thập phần cứng đờ, xem A Cẩn đại đại gương mặt tươi cười, hắn đột nhiên liền nghĩ đến chính mình kia phủ vừa sinh ra đó là ly thế nữ nhi, con ngươi ảm đạm vài phần. Tiểu quận chúa thân oan Lục vương ra lại ngạo tiểu, nhà ta A Cẩn là bị phụ hoàng đều khích lệ quá. A Cẩn bị phó tướng quân ôm vào trong ngực, cảm thấy chính mình làm một cái em bé cũng thực không dễ. Thời thời khắc khắc muốn giả ngu cũng rất thống khổ đâu. Còn không thể khống chế chính mình một ít hành vi, tỷ như ăn chân, tỷ như đại tiểu tiện không thể tự gánh vác. Ách, từ từ. Tiểu bụng bụng có điểm không thoải mái. Ách. Nhẫn. Không. Chu. Một trận xú mùi vị truyền đến. A Cẩn cảm thấy, chính mình đại khái an hư bụng. Phó tướng quân đi rồi, mang theo một thân khả nghi chất lỏng. á cẩn tâm tắc tắc tột đỉnh. Em bé không thể khống chế chính mình hảo cảm thấy thẹn. Nàng đã là lần thứ ba mất mặt, tuy rằng bao cái gọi là tã, nhưng là ngươi biết đến, hư bụng như vậy chuyện này, chỉ là tã khả năng cũng không đủ để thập phần an toàn. Ha hà đát! Á cẩn hiện giờ tuy rằng sạch sẽ, nhưng là nàng lại cắn ngón tay nằm ở trên giường, vẻ mặt sống không còn gì liên tiếp, xem nàng như vậy vẻ ngoài. Lục vương phi nhưng thật ra cười con eo Nhà mình nhóc con thật đúng là quá đáng yêu. Xem lục vương phi lún đồng tiền như hoa, lục vương ra sắc quỷ đem móng nuốt rối tới rồi lục vương phi trên eo, mỹ phủ. Lục vương phi khỏe miệng run rẩy đem tầm mắt đặt ở lục vương ra trên tay. A. Hét thảm một tiếng vang lên, lục vương phi không chút do dự đem A cẩn thay thế quần áo nhét ở lục vương ra trên tay. Vương ra, ngài xem ngài khuê nữ. như vậy đi xuống nhưng như thế nào cho phải nhiều mất mặt nha nàng còn làm ra lo lắng trạng đáng thương lục vương ra ôm như vậy với vật một phen ném ra chạy như điên mà ra xem hắn như thế lục vương phi gợi lên khỏe miệng hừ lạnh lại là dùng kia giơ tay chạm vào ta thật là ghê tởm lâm ma ma mỉm cười ngôn nói vương phi đối phó vương ra là càng thêm có thủ đoạn đối phó đầu góc không rõ ràng lắm người Dùng đơn giản nhất biện pháp đó là có thể. Hiện giờ ta có ba cái bảo bối, như thế nào còn sẽ kiên nhận hắn người nọ chạm vào ta, ly ta rất xa mới hảo. Lục vương phi vô vô y hề trang, phảng phất mặt trên có cái gì khó lường cho bụi, kia chán ghét thật là biểu hiện mười thành mười. Trộm đi chi sẽ văn thúy một tiếng, liền nói vương ra tâm tình không hảo đi thư phòng, ta tưởng, nàng biết như thế nào làm. Lục vương phi tiếp tục công đạo, lâm ma ma lên tiếng là. Đem A bình khiển đi ra ngoài. Không nói đến lục vương ra nhìn thấy tú lệ khả nhân vạn thúy tâm tình cỡ nào nhộn nhạo, chỉ nói lục vương phi, nàng nghe nói vạn thúy ở thư phòng hầu hạ lục vương ra. Lại nghe nói liên di nương cắn một ngụm ngân nha, mày đều không chọn một chút, dường như không có việc gì tiếp tục đọc sách, không để bụng chút nào. A cẩn tuy rằng tâm tình không ra sao, nhưng là lỗ thai vẫn là dùng tốt, nàng dựng lỗ thai nhỏ nghe xong nửa ngày, biết được nàng nương đối nhà nàng cha cha chán ghét, Nhịn không được lại là một tiếng thở dài Quả nhiên tại đây cổ đại tìm chân ái Kết quả chính là tìm đường chết Vẫn là nàng nương như vậy tương đối hảo Nữ bá vương mới có thể sinh hoạt hảo A cẩn bên này còn phiền muộn đâu Đang ở trong cung phó thời hàn Nhưng thật ra cũng nghe nói này hết thảy. Hắn lúc này đang cùng thiên gia chơi cờ Thấy hắn buộc lộ mũi nhọn Không chút nào nhượng bộ Hoàng đế cảm khái ngôn nói Ngươi tổng muốn bận tâm một chút chấm tâm tình Cùng hoàng đế chơi cờ Không phải nên tiểu tâm cẩn thận, thua thật cẩn thận, không lưu sơ hở sao. Khi hàn ngầm đầu, mỉm cười, như vậy ngoạn nhi đi xuống còn có cái gì ý tứ. Ngẫu nhiên làm ngài thua một thua, cũng là điều tiết ngài tâm tình. Như vậy không thỏa đáng nói lại làm hoàng đế lộ ra gương mặt tươi cười, hán quát lên, ngươi tiểu tử này. Thế nhưng còn một bụng đạo lý lớn. Sao? Liên tính không phải hoàng đế, trâm cũng nên là trưởng bối của ngươi. Nào có đối trưởng bối một bước cũng không nhường. Ta tâm tình hảo. Ngài liền thông cảm một chút tiểu bối nhi, làm ta cũng ngẫu nhiên thắng một tháng. Phó thời Hàn biểu tình thật là khó được nhẹ nhót, hoàng đế mỉm cười lắc đầu. Cha ngươi ăn mệt, ngươi cứ như vậy cao hứng. Khi Hàn không chút nào che giấu chính mình đối phó tướng quân chán ghét, ta tự nhiên là cao hứng, biết bọn họ quá đến không tốt, ta liền an tâm rồi. Mấy năm nay, xem hắn cũng là thật sự hối hận. Tuy rằng châm đối hắn cũng có vài phần khúc mắc, nhưng là rất nhiều sự tình tóm lại là không thể phân biệt như vậy minh bạch. Hoàng đế vừa nói vừa đánh giá phó thời Hàn, liền thấy hắn không cho là đúng. Chúng ta chớ có để phó ra, hảo hảo nhận tử, để bọn họ nhiều hết muốn ăn. Phó thời Hàn hơi hơi nhíu mày, tiếp tục muốn nói, hoàng gia gia, khi Hàn có một chuyện muốn nhờ. Ngươi nói, khi Hàn gợi lên quẹ miệng, tôi cười thập phần sán lạ không biết hoàng gia ra có không làm ra cùng tiểu quận chúa tiến cung trụ một đoạn thời gian hắn ngự khí thập phần chờ mong hoàng đế trực tiếp liền phun tới hắn cười hỏi ngươi nhưng thật ra thực thích á cẩn cái kia tiểu a nhi khi hàn mộng ảo mặt á cẩn là trên đời này đáng yêu nhất tiểu cô nương hoàng đế tức khắc hắn nghĩ đến cái kia nhiệt tình nó con lại nghĩ đến nàng này vài lần huế vật sự kiện đốn giác khi hàn phẩm vị cùng người khác hoàn toàn bất đồng bất quá nhà mình hài tử tóm lại là tốt tuy rằng cháu trai cháu gái nhi đông đảo nhưng là như á cẩn như vậy đang yêu xác thật không có mặc dù là như vậy đại tiểu tiện không thể tự gánh vác hoàng đế cũng cảm thấy này cháu gái nhi là cái tốt a cẩn còn như vậy tiểu làm nàng tiến cung trụ một đoạn thời gian ngươi xác định lão lục cùng lão lục tức phụ nhi nhân ra nguyện ý hoàng đế làm bộ làm tịch nhìn phó thời hàn nho nhỏ thiếu niên không tiêu ngạo không xiềm định Cho nên yêu cầu Hoàng gia ra nha. Ha ha ha, ngươi tiểu tử này. Nhưng thật ra không biết, ngươi cùng A Cẩn là như thế nào duyên phận, lại là như vậy thích nàng. Hoàng đế hỏi cũng không nghiêm túc, chỉ là vui đùa. Nhưng là khi Hàn Nhưng thật ra trả lời thập phần nghiêm túc, người với người chi gian duyên phận, kỳ thật rất khó nói. Ta liền cảm thấy, A Cẩn là cố ý làm như vậy, nàng chính là vì ta. Hoàng đế ngẩn ra, ngay sau đó mỉm cười ngôn nói. một khi đã như vậy chấm đó là như người mong muốn thấy khi hàn nháy mắt mặt mày hớn hở hắn yên lặng ở trong lòng thở dài nói đến cùng khi hàn cũng bất quá là một cái hải tử mà thôi hắn giờ này ngày này đi đến như vậy tuy không thể nói là phó gia sai nhưng là bọn họ lại cũng chiếm đại bộ phận nguyên do liên em bé vô ý thức hành vi đều có thể não bổ nhiều như vậy không thể không nói kỳ thật khi hàn vẫn là đối phó gia bao nhiêu toán hận đi mỗi người đều không rõ hắn vì sao đối khi hàn như vậy sủng ái thậm chí tháng qua chính mình cháu trai cháu gái chính là không ai có thể biết năm đó phó phu nhân căn bản là không có chúng độc nghĩ đến này hoàng đế trên mặt không hiện tiếp tục mỉm cười cùng khi hàn chơi cờ trong lòng suy nghĩ lại trở lại năm đó năm đó xác thật có hạ độc là lúc phó thời hàn mới sinh ra mội mội cũng xác thật là chúng độc mà chết chính là theo hải tử sinh ra tử vong Phó phu nhân trên người độc tố kỳ thật cũng đã tiêu trừ. Nhưng khi Hàn không thể tiếp thu mẫu thân chúng độc, muội muội bỏ mình, tổ mẫu bất công, bởi vậy hành vi kịch liệt. Nôn xương chúng độc chỉ còn nửa năm tánh mạng, bất quá là vì bảo toàn phó thời Hàn giết chết di nương, ám sát tổ mẫu thoái thác chi tử. Đồng thời cũng là phó phu nhân vì rời đi phó tướng quân, rời đi phó gia thoái thác chi tử. Đem trong đó trình tự cố ý hỗn loạn, Bất quá là vì làm phó thời Hàn hành vi thoạt nhìn không như vậy đột ngột. Nàng cũng không phải chỉ còn nửa năm tánh mạng cứu giá mà chết, nếu như không có cứu giá, nàng sẽ sống lâu lâu dài dài. Nghĩ đến trước khi chết cảnh lê tịch nói, hoàng đế liền cảm thấy vạn phần khổ sở. Có lẽ, chiếu cố hảo phó thời Hàn là hắn duy nhất có thể vì cái này nữ tử làm. Thế nhân luôn là ngôn nói bọn họ hứa có tư tình, chính là ai có thể biết, chân chính thưởng thức lẫn nhau. Là không đề cập nam nữ tư tình. Tiểu A cẩn tiến cung, ai tới chiếu cố đâu. Hoàng đế đột nhiên nghĩ đến này vấn đề. Khi hàn lập tức, ta nghe nói muốn vào cung trụ một đoạn thời gian, A cẩn thật là cảm thấy xét đánh giữa trời quang. Nào có như vậy chuyện này, nàng vẫn là cái em bé đâu. Như thế nào liền phải tiến cung tiểu ở đâu. Nhân ra muốn ở mẫu thân bên người mới là hạnh phúc nhất nha. Trong hoàng cung cái gì đều không có, nhiều chán ghét. A cẩn ế e a a, tỏ vẻ trong lòng phẫn nộ. Chính là phẫn nộ là một hữu dụng, lục vương phi lo âu thấp thỏm lo lắng cũng là vô dụng, A cẩn vẫn là bị đóng gói thành một cái nhục đoàn tử, đưa vào cung. Bởi vì kiến thức nàng không đáng tin cậy, nhạ, chính là hoàng cung xú mùi vị sự kiện cùng phó tướng quân hoàng kim một thân sự kiện, lục vương ra đánh chết không chịu cùng A cẩn đồng hành, lại là ghét bỏ khởi nhà mình tiểu khuê nữ tới, nhưng A cẩn nơi nào có tâm tình để ý đến hán. Này chính phiền muộn đâu. Với nguyệt thần thần thao thao ngôn nói, tất nhiên là phó thời hàn ở trong đó dở cho quỷ, đại gia đều là ngôn nói nàng nói bậy tưởng quá nhiều. Lại không biết, nàng lại là nói chúng rồi chân tướng. Ngu quý phi chưa từng có sinh quá hài tử, tự nhiên cũng không quá sẽ chiếu cô hài tử, nhưng tuy là như thế, á cẩn vẫn là ở tại nàng trong cung. Tổng không thể thật sự làm phó thời hàn cái này tiểu thiếu niên tới dưỡng hài tử đi. Ngu quý phi lần đầu tiên dưỡng hài tử, thế nhưng cũng thập phần khẩn trương, nàng sáng sớm đó là phân phó đại gia chuẩn bị, thẳng đến A Cẩn tiên cung, nàng còn có chút không tự tin, hoàng đế thấy ngu quý phi như vậy, tuy trong lòng có chút thẹn với, khá vậy không hối hận chính mình lựa chọn, nếu như thật sự có hài tử, như vậy nàng đó là sẽ không ở hiện giờ vị trí. Lục vương phi ôm A Cẩn không nghĩ buông tay, nhưng nàng cũng biết như thế nào làm mới là nhất thỏa đáng. bị cười quỳ lệ hoàng đế cùng ngu quý phi, nàng đem A Cẩn giao cho ngu quý phi trong tay, A Cẩn này tiểu nhục đoàn tử càng thêm béo trăng, ôm lâu rồi, cánh tay đỉnh toan đâu, nương nương nhưng chớ có nghe nàng, thường xuyên ôm nàng, nàng nhất sẽ hù người. Ngu quý phi ngón tay nhẹ nhàng lướt qua A Cẩn tay nhỏ, liền cảm thấy nàng làm nhân ái không được, A Cẩn bồi bổn cung tiểu trụ một đoạn thời gian tốt không. A Cẩn nghe A một tiếng, múa may hạ mong bước, kỳ thật. Nhân ra không thế nào tưởng nói chuyện. Không biết có phải hay không em bé làm lâu rồi, nàng thế nhưng hoàn toàn đều là một bộ em bé trạng thái, rời đi chính mình ma mà, mà không khai sâm. Ngu quý phi nhưng không hiểu được ga Cẩn này đó nội tâm hoạt động, chỉ không ngừng hướng nàng. A Cẩn có thể thấy được không được đại mỹ nhân như vậy xuất ruột, đưa nàng một cái mỉm cười, tỏ vẻ chính mình hữu hảo. Lục vương phi cũng không thể tổng ở trong cung, trạng vạng là lúc đó là lưu luyến không rời rời đi. Khi hàn vẫn luôn đều đai ở ngu quý phi bên người, cũng không thượng thủ hỗ trợ, nhiên lục vương phi vừa đi, hắn đó là đề nghị từ chính mình tới ôm ác cẩn, ngu quý phi thấy, cố ý không cho, thấy hắn lại là mặt lộ vẻ vội vàng, nhịn không được bật cười. Ngươi nha! Nếu như làm lục vương phi biết được là ngươi một hai phải làm nhân ra trong lòng bảo tiến cung tiểu trụ, sợ là muốn hận chết ngươi. Ngu quý phi treo gẻo nói, Nguyên bản A Cẩn chính là hôn hôn trầm trầm nhất không nổi tinh thần, như vậy vừa nghe, quả nhiên tinh thần tỉnh táo, lại là thằng ngãi này, nhà hắn tiểu tỷ tỷ thế nhưng đoán đúng rồi, cái này xui xẻo hùng hài tử, ta và ngươi cái gì thủ cái gì hoán, ngươi muốn cho ta rời đi ta ma ma. A Cẩn đối với khi hàng nhe răng niết miệng, khi hàng chọc nàng trên cằm tiểu thịt thịt, A Cẩn có nghĩ ca ca. A Cẩn nhe răng, ô nha một tiếng, rõ ràng không vui. Khi hàn dương mắt cùng ngu quý phi mỉm cười nói, ngài xem, nàng vui mừng đến không được đâu. Hô! Mọi người đều là yên lặng túi đầu, ngài còn có thể càng lật ngược phải trái một ít sao. Ngu quý phi nhưng thật ra tập mãi thành thói quen trả lời, đó là A Cẩn cùng ngươi hợp ý. Khi hàn gật đầu, đem A Cẩn ôm vào trong ngực, ta sẽ bảo hộ muội muội. Cứ như vậy, A Cẩn đó là ở ở trong cung xung dưới, ngu quý phi cũng không có sinh dưỡng quá hài tử. Nhưng là lại đối A Cẩn chiếu cô cẩn thận tỉ mỉ, A Cẩn đã từng ở hôn hôn trầm trầm gian nghe được ngu quý phi vớt nàng tiểu thủ thủ ngôn nói, nếu ta có cái hài tử, đại để cũng sẽ như thế đáng yêu đi. Là ta, không phải buồn cung. A Cẩn tưởng, ngu quý phi kỳ thật thực khát khao chính mình có thể cái hài tử, nhưng là đến tột cùng vì sao không có, nàng lại không hiểu được. Chính là ngẫu nhiên nghe mấy người ngôn nói, đại để phỏng đoán. Hoàng đế là hy vọng ngù quý phi không có hại tử đi. Nguyên bản A Cẩn vẫn luôn tò mò, như thế nào cũng chưa nghe nàng mẫu thân để qua tổ mẫu, tiến cung ở mấy ngày mới phát hiện, nguyên lai, thật đúng là không phải nhà hắn cô đơn như thế, sở hữu thành niên hoàng tử, lại là đều không có mẫu phi trên đời. Nghĩ đến đây, A Cẩn cảm thấy chính mình có điểm cô nạn bám vào người. Nàng mơ hồ nhớ rõ, tựa hồ có chút triều đại là lưu hành trừ mẫu lập tử. Tuy không dám khẳng định bên này cũng là như vậy, nhưng nàng vẫn là tiểu sinh hơi sợ, may mắn nàng cha là bao cỏ, bằng không bước lên ngôi vị hoàng đế, nhà hắn lại gặp phải một hồi tình phong huyết vũ đâu. Hào đi, cái này cũng không phải khẳng định, sương ngủ. Tứ vương phi nghe nói A cẩn trụ tiến cung, thập phần ghen ghét, khuyến khích tứ vương ra đem chính mình nữ nhi cũng đưa vào cùng phải biết rằng, có thể lấy lòng ngu quý phi cũng là rất quan trọng một vòng. nhiên tứ vương ra lại chưa như thế, tuy là như vậy, hoàng đế nơi này lại cũng được đến tin tức, xem hắn mỉm cười cùng ngu quý phi trở thành chê cười nói lên, a cẩn kinh ngạc không thôi, quả nhiên hoàng đế cái gì đều biết, nàng lập tức ngoan ngoãn bài phần, nếu như a cẩn có cái đuôi, nàng tất nhiên là muốn lắc lắc, xem a cẩn mèo con giống nhau lấy lòng hướng chính mình cười, hoàng đế cùng khi hàn muốn nói, a hàn, đem a cẩn ôm lại đây cho chấm nhìn một cái. Khi Hàn đang dùng tiểu chống bỏi thông đồng A Cẩn, nghe thấy Hoàng thượng nói, có chút không vui, bất quá vẫn là bế lên A Cẩn thấu qua đi, A Cẩn còn nhỏ, muốn nhẹ chút ôm nàng. Hoàng đế nhúng mày, lúc sau cười hỏi, lại nói tiếp, A Cẩn cũng là chấm thân cháu gái nhi, chẳng lẽ, ngươi cho rằng chấm còn không bằng ngươi. Khi Hàn sắc mặt như thường, chính là ngài không như thế nào ôm quá tiểu hải tử nha. A Cẩn nhìn nhìn cái này, nhìn nhìn cái kia. đen nhánh mắt to con thành trăng non. Ngu quý phi yêu nhất cái này tiểu nhục đoàn, nàng dối tay, a cẩn vội vàng đem chính mình tay nhỏ đắp ở ngu quý phi trên tay, ô a, Ngu quý phi thơm tho mềm mại, bị nàng ôm tự nhiên hảo quá khi hàn cùng hoàng gia gia. Ngu quý phi đem nàng nhận được trên người mình, sửa sang lại tiểu hiếm, gần đây thời tiết nóng bức, a cẩn xuyên thiếu, đại đại ngọc đội treo ở trước ngực, kia đúng là phía trước hoàng thượng ban thưởng. cũng là A Cẩn thích nhất một khối ngọc bội. Nàng lắc lư chính mình tiểu ngọc bội, cùng hoàng đế hê hê a a ý đồ biểu đạt chính mình đối này khối ngọc thích. A Cẩn thật lênh lợi đâu, ngài xem, nàng còn nhớ rõ đây là ngài cho nàng. Ngu quý phi ngôn nói. Hoàng đế gật đầu, khen ngợi A Cẩn, thật là một cái biết nhiều ít hảo hài tử. Lão lục tức phụ nhi tuy rằng làm người có chút mềm yếu, nhưng là nhưng thật ra cái sẽ giáo hài tử, lục vương phủ ba cái hài tử, đều là cực hảo. A Cẩn bị khen ngợi, ưỡn ngực đắc ý. A Cẩn biểu hiện như vậy rõ ràng, người trong phòng đều là buồn cười. Ô ô, đây là khen ngươi sao? Như vậy đắc ý. Ô ô ô nha. A Cẩn cười lộ ra tiểu cao răng. A Cẩn ở ở trong cung như cá gặp nước, ngu quý phi đái nàng cực hảo, lại có một cái xoáy ca ca mỗi ngày chiếu cố. Như vậy sinh hoạt làm A Cẩn hoàn toàn quên chính mình vừa mới bắt đầu những cái đó tiểu không vui, mỗi ngày ăn ăn uống uống. Đắc ý rào rạt. A cần bé ngoan, tới, ca ca cho ngươi thay quần áo y đi Khi hàn thấy A cần ăn một thân dơ hề hề, chuẩn bị cho nàng thay quần áo. A bích vội vàng tiến lên, nô tì đến đây đi. Kỳ thật nàng sinh hoạt cũng thực không dễ, vương phi làm nàng ở trong cung hảo sinh chăm sóc tiểu con chúa. Nhưng lúc này hàn công tử là thời thời khắc khắc đều tưởng bao biện làm thay. Một không cẩn thận liền phải vọt tới nhà bọn họ tiểu quận chúa bên người, thật là mệnh tâm. Khi Hàn nghiêm trang, A Bích, ngươi biết không, có đôi khi quá cẩn mẫn, cũng man làm người chán ghét. Hán tươi cười đầy mặt xem A Bích, nhưng lại A Bích lại cảm thấy ánh mắt lạnh buốt, chính là rốt cuộc nam nữ có khác nhà, mặc dù là em bé, cũng không thể như vậy. Nàng hơi hơi một phút, nôn nói, khi Hàn công tử, nam nữ có khác. Phó thời Hàn nắm A Cẩn quần áo, cũng không nhường nhịn, chỉ lạnh lùng nhìn A Bích, A Cẩn thấy hai người ràng co. lại nghĩ đến phó thời hàn đủ loại nghe rợn cả người việc xấu cảm thấy vẫn là không cần chọc này cái tiểu biến thái hảo như vậy nghĩ a cẩn chủ động tiến đến khi hàn bên người đại đại gương mặt tươi cười mở ra tiểu cánh tay phó thời hàn khỏe miệng câu lên hỏi a cẩn là hy vọng khi hàn ca ca giúp ngươi mặc quần áo y đúng hay không a cẩn gật đầu thập phần ngoan ngoãn nàng miêu một tiếng tức khắc cảm thấy như vậy chính mình manh ngây người vì thế lăn lộn lên Vui vẻ không thôi. Khi Hàn thấy nàng như thế, tức khắc cảm thấy thập phần hát tuyến. Bất quá tuy là như thế, hắn lại làm giấy lên khỏe miệng, đem nàng ôm đến trong lòng ngực, tới. A bích mắt thấy phó thời Hàn đem nhà hắn tiểu quận chúa hiếm kéo xuống tới, khóc không ra nước mắt, vương phi sẽ giết nàng. Anh anh, tiểu quận chúa, ngươi sao lại có thể như vậy chủ động. A cẩn cắn ngón tay tùy ý phó thời Hàn cho chính mình dơ hề hề tiểu ý khi phục thay cho. nhìn thoải mái thanh tân thêu tiểu cá vàng đỏ thâm yếm a cẩn cảm thấy chính mình thật là cái vui mừng béo hoa hoa nên như thế nào khen chính mình đâu ân liền cùng tranh tết béo hoa hoa giống nhau mỹ a cẩn phun từ rõ ràng khi hàn gật đầu đúng vậy thực mỹ rất đẹp a bích thấy hai người đều là hỉ khí dương dương càng là khóc không ra nước mắt ai tới cứu cứu nàng ngu quý phi vào cửa đó là nhìn thấy như vậy một bộ cảnh tượng bất quá như vậy chuyện này đã nhiều ngày cũng là thường xuyên phát sinh nàng nhưng thật ra đã thói quen kỳ thật mỗi người đều ngôn nói nhị vương phi là nàng cháu ngoại gái nhi lại quên mất khi hẳn cũng là nàng thân nhân khi hẳn mẫu thân đồng dạng là nàng cháu ngoại gái nhi mà hắn cũng muốn cứ gọi chính mình một tiếng bà gì đại gia chỉ nghĩ hướng màu hồng phấn quan hệ thượng phỏng đoán thiên gia cùng cảnh lê tịch lại căn bản không có nghĩ tới Thiên gia là Lê Tịch Dượng. Khi hàn lại đầu A Cần đâu? Nàng cười hỏi. A Cần vừa định phản bác, lại đôi mắt đều thẳng. Nàng mắt trông mong nhìn ngu quý phi trên đầu vật trang sức trên tóc, cảm thấy thật là lóa mắt lại mỹ lệ. A Cần ăn ngón tay nhìn chầm chằm ngu quý phi, ánh mắt đều không tồi một chút. A Cần biểu hiện như vậy rõ ràng, khi hàn miết nàng khuôn mặt nhỏ nhi, A Cần nhìn cái gì đâu, đều xem ngây người, là cảm thấy quý phi nương nương đặc biệt mỹ sao. A cẩn gật đầu, thịt thịt tay nhỏ chỉ trực tiếp chỉ hướng về phía ngu quý phi trên đầu vật trang sức trên tóc, tạp đi một chút miệng nhì, tiểu cô nương lại nuốt một chút nước miếng, thật là đem thích biểu hiện cái mười thành mười. Ngu quý phi hảo phóng đem trên đầu vật trang sức trên tóc hái được xuống dưới, đưa cho A cẩn, nếu A cẩn thích, kia đưa A cẩn hảo. A cẩn cũng muốn mỹ mỹ. A cẩn vội vàng tiếp nhận liền hướng trên đầu mang, bất quá cũng như vậy trong ngáy mắt, nàng liền bẹp hạ miệng nhỏ. Ô ô ô, nàng tóc thưa thớt, nàng không phải nhu thuận đại tóc dài, miêu cái mễ. Đại gia thấy nàng như vậy nối liền động tác, cười cái ngửa tới ngửa lui. A Cẩn mới không có bị cười nhạo tức giận đâu, nàng mang không được, nàng còn có cái mỹ nhân nhi ma ma nha. A Cẩn đúng lý hợp tình đối A Bích vây tay, a a. A Bích vội vàng tiến lên, từ nhà nàng tiểu quận chúa có thể nói, nàng liền từ A Bích biến thành a a, cái này a a, chính là kêu nàng. Tồn. a cẩn đưa cho a bích ngữ khí thập phần nghiêm túc khi hàn nhúng mày a cẩn làm a bích cấp tồn lên đầu. hắn tự động lý giải tiểu nha đầu nói a cẩn cười tủm tỉm gật đầu cho hắn điểm một cái tán chính là có chuyện như vậy nhi a bích phủng vật trang sức trên tóc mờ mịt mặt tồn chỗ nào như thế nào tồn a cẩn mọi nơi xem nhanh chóng bỏ đến góc tường trực tiếp kéo xuống tới chăn đơn lại vèo vèo bò lại tới đưa cho a bích Nhạc. Khi hàng tiếp tục phiên dịch A Cẩn ý tứ, nàng làm ngươi dùng cái này bao lên, nhìn dáng vẻ, là muốn mang về nhà đâu. A Cẩn vội không ngừng gật đầu, em à, đứa nhỏ này thật là nàng con run trong bụng, hoàn toàn minh bạch nàng ý tứ. Quả nhiên là người lớn lên hảo, đầu óc cũng dùng tốt. A Bích mở mịt mặt xem ngu quý phi, ngu quý phi khẽ gật đầu, nếu A Cẩn thích, liền vì nàng tuần hảo. Đãi nàng về nhà, làm nàng đều mang đi. Ai u ta bé ngoan, ngươi như thế nào cứ như vậy đáng yêu đâu. Tới, ôm ngươi một cái. A Cẩn mới vừa thu nhân gia đồ vật, tự nhiên là mười phần ngoan ngoãn, bất quá liền tính không có thu, đối thiệt tình yêu thương nàng người, A Cẩn vẫn là biết nhiều ít, Mỹ, Mỹ, Mỹ mị đắc. A Cẩn nỗ lực biểu đạt chính mình ý tứ, mắng một chút tiểu nhà. Ngu quý phi thấy nàng như thế đáng yêu, càng thêm không nghĩ đem người còn cấp lục vương phủ. Thật là ngoan ngoãn. A Bích tiến lặng nhìn trời. Nhìn dáng vẻ, nhà nàng Vương phi phải thất vọng, đừng nói cái này mỗi ngày đều phải lại đây đưa tin khi Hàn công tử, ngu quý phi cũng là rõ ràng không nghĩ còn hài tử nha, nhà nàng tiểu quận chúa quả nhiên là đáng yêu nhất. Ngu quý phi ôm hài tử, cùng A Bích luôn nói, đi cho các ngươi ra tiểu quận chúa bị chút canh chứng. Đây là muốn đem A Bích chi khai, chúng A Bích cũng không nguyện ý, cũng là không có cách, nàng biết đúng mực, chỉ phải rời đi. A Bích đi rồi, nay phòng trong trừ bỏ còn không biết chuyện này A Cẩn. Đó là chỉ có khi Hàn Cập ngu quý phi tâm phúc, liền nghe ngu quý phi cùng khi Hàn luôn nói, nghe nói mấy ngày trước đây vào kinh hoài Nam Vương quận chúa tài hoa hơn người, cùng mẫu thân ngươi năm đó thập phần tương tự đâu. Khi Hàn vì A Cẩn điệp thay cho Tiểu Y giải phục, cũng không có dừng lại động tác, nga. Kia nhưng thật ra khi Hàn vặn vẹo cười một chút, cực hảo. A Cẩn chưa bao giờ thấy hắn cười như vậy khó coi, nàng nghiêng đầu mút ngón tay, không rõ nguyên do. Là nha, cực hảo. Ngu Quý Phi cười cũng là nếu có thâm ý. A Cẩn xem hai người đánh đố, tỏ vẻ thập phần khó hiểu, Ngươi nói Ngu Quý Phi đánh đố còn chưa tính, phó thời Hàn còn tuổi nhỏ, muốn hay không biểu hiện như vậy kỳ quá nha. Như vậy tâm cơ thâm trầm cảm giác, thật sự không thích hợp một cái tám tuổi nam hải giấy nha. Đại khái nàng quên mất có câu cách ngôn. phó thời hàn đem tiểu y phục sửa sang lại thỏa đáng nôn nói từ xưa hồng nhan nhiều bạc mệnh lục vương phi vốn dĩ cho rằng nhà mình tiểu nữu nữu ở trong cung cũng chỉ sẽ trụ cái 10 ngày sau liền sẽ trở về chính là ai tưởng tượng này một trụ lại là ba tháng có thừa đợi cho a cẩn về nhà đã thượng thu không chỉ có như thế a cẩn cũng từ chỉ biết bỏ em bé hóa thân vì ngẫu nhiên có thể đi vài bước tiểu đồng đồng lục vương phi ôm nhà mình nó con Cảm thấy cả người đều kích động không thôi, tuy rằng này đó thời gian nàng cũng thường xuyên tiến cung vấn an á cẩn, nhưng trung quy không phải ở chính mình bên người. a cẩn như vậy tiểu lại như vậy đơn thuần, mỗi khi nghĩ đến này, lục vương phi liền cảm thấy đêm không thể ngủ. Hiện giờ a cẩn rốt cuộc hồi phủ, lục vương phi như thế nào không kích động? Không kịp là lục vương phi, lục vương phủ tất cả mọi người hỉ khí dương dương, nói năng cẩn thận cùng ánh nguyệt sáng sớm đó là ở phủ cửa chờ đợi. Xem A Cẩn trở về, cũng là một hồi tầm can bảo bối gọi, A Cẩn bị đại gia vây quanh ở trung gian, hơi hơi dưỡng tiểu cổ đắc ý, xem đi xem đi, ta chính là như vậy làm cho người ta thích. A Cẩn đắc ý, nghĩ đến chính mình vì đại gia chuẩn bị lễ vật, đối bên người A Bích ghê A, no, no. A Bích đã hiểu, vội vàng đem A Cẩn tiểu tay ngoài đem ra, đây là tiểu thư ở trong cung vì đại gia chuẩn bị lễ vật. Nàng xem như trừ bỏ lục vương phi ở ngoài nhất có thể nghe hiểu A Cẩn lời nói người. váy Nguyệt thăm dò, muội muội cho chúng ta chuẩn bị lễ vật. A Cẩn vội không ngừng gật đầu trụ chính mình tiểu cái bụng, cưới nước miếng không ngừng lưu. Thấy nàng như thế đắc ý, váy Nguyệt lại hỏi, kia muội muội cho ta chuẩn bị chính là cái gì? A Cẩn vèo vèo bò đến tiểu tay nải biên, móc ra một cái tinh xảo bích ngọc cây trâm, đưa cho váy Nguyệt. váy Nguyệt kinh ngạc xem nàng, ngay sau đó cảm động tiếp nhận. lương muội muội đều sẽ nghĩ ta ô ô cảm động tột đỉnh mắt thấy liền phải rơi lệ a cẩn bay nhanh bỏ đến ánh nguyệt bên người xoạch ở trên mặt nàng hôn một cái ngay sau đó cười khanh khách tiếp tục chụp tiểu cái bụng nói năng cẩn thận híp mắt muốn nói muội muội khi nào dưỡng thành cái này thói con nha không thể không nói hắn thật là nói đến trọng điểm a cẩn vô tội trạng nhìn trời ngay sau đó nghĩ đến còn không có đem lễ vật cho chính mình tiểu ca ca Lại tiếp tục động tác, nàng cấp tiểu ca ca chuẩn bị chính là một quả con dấu, kia tỷ lệ, thấm tác, 10 phần thứ tốt đâu. Tiếp tục phiên phiên phiên, đem tiêu cái có ngôn tự con dấu đưa cho nhà mình ca ca. Nói năng cẩn thận đánh giá con dấu, cũng là kinh ngạc, đây là đương triều danh sĩ kỳ ngộ chăn bút tích, ngọc càng là khó có thể đổ cổ. Hán gợi lên khoẻ miệng, cảm thán, quả nhiên là thứ tốt, hiện tại kỳ ngộ chăn tiên sinh khắc dấu, là có bạc cũng mua không tới. A Cẩn đắc ý, nhưng không, nàng đương nhiên biết nha, nếu như bằng không, cũng sẽ không thấy liền không buông tay, bán manh luôn mãi mới từ hoàng gia ra ngự thư phòng đem cái này bảo bối thuật đi. Chỉ không rõ, hoàng gia ra tên có hay không một cái ngôn tự, kỳ ngộ chăn vì cái gì muốn đưa cái này có chứa ngôn tự còn giấu. Lục vương phi thở dài, nhà ta tiểu A Cẩn, như vậy tiểu cũng đã sẽ hướng trong nhà mua sắm đồ vật. A Cẩn lại bắt đầu tiếp tục. Lần này nàng đem toàn bộ tiểu tay mải đều đẩy đến lục vương phi bên người, nương. nữ khí thanh thúy, ngươi. Này đó đều là cho ta. A cẩn gật đầu. Lục vương phi thấy kia tiểu tay mải đều là nữ tử trang điểm trang sức, nhịn không được bật cười. Nàng ở A cẩn trên mặt hôn một cái, A cẩn cười tủm tìm lại hồi hôn một cái hương hương. Ngay sau đó nghĩ đến chính mình tiểu ca ca còn không có đạt được chính mình mùi thơm, A cẩn bò đến hắn thân xoạch một chút. Khoe ra đủ rồi, Lục Vương Phi cũng cảm động đủ rồi, nàng nghi hoặc xem A Bích, này đó. Ngươi lại như thế nào lấy ra tới? Trong cung chi vật đều có đăng ký, vạn không phải tùy tùy tiện tiện là có thể mang ra tới. A cẩn như vậy quang minh chính đại khiêng tiểu tay mải chậm rãi ra tới, tổng cảm thấy nơi nào không đúng lắm. A Bích khỏe miệng run rẩy một chút, cả người đều có chút không đúng, nghĩ đến nhà mình tiểu quận chúa mấy ngày nay ở trong cung hành động. a bích cơ hồ muốn che mặt nàng bình phục một chút tâm tình nôn nói này đó đều là thiên gia cùng quý phi nương nương ban thưởng cấp tiểu con chúa nàng con nhỏ như thế nào biết này đó hoàng bạch chi vật lục vương phi truy vấn thiên gia cùng ngu quý phi vạn sẽ không vô duyên vô cớ ban thưởng này đó sự việc cấp nhà mình nhóc con liền tính thật sự muốn ban thưởng cũng muốn kinh nội vụ phủ ban thưởng đến bọn họ trong phủ mới là đứng đắn a bích rốt cuộc nhịn không được nàng che mặt Này đó, đều là tiểu quận chúa thảm muốn Thấy lục vương phi biểu tình có vài phần không tin, lập tức tăng thêm ngữ khí, nô tỷ nói đều là thật sự, vạn không có người đã dạy nàng này đó, chỉ nàng thấy thứ tốt. Ách, thứ tốt liền không buông tay. Nghĩ đến tiểu quận chúa vì muốn đồ vật, lại là ương ca lại là diễn, a bích mặt đỏ. Không cần a bích nhiều lời mà khác, hai tử là chính mình. lục vương phi đó là xem a cẩn một bộ không cho là đúng tiểu biểu tình liền minh bạch vài phần nàng chọc ga cẩn trên bụng càng thêm nhiều tiểu thịt thịt hỏi ngươi đứa nhỏ này không phải nên cao nha sao như thế nào như vậy tiểu liền biết thích này đó a đổ vật đâu a cẩn càng không cho là đúng mặc kệ khi nào đều là cơ sở kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng nha lại nói này đó lại không phải tiền là lễ vật là lễ vật ác các ngươi vừa rồi không phải còn man vui vẻ sao hảo hảo hảo nô nô đây là hảo hảo lễ vật nói năng cẩn thận xem muội muội lấy lòng khuôn mặt nhỏ đem nàng ôm vào trong ngực muội muội ở trong cung bị dưỡng hỏng rồi nga cũng mất công không có người ngoài bằng không nói năng cẩn thận là đoạn sẽ không như vậy luôn nói a cẩn mới không đồng ý đâu nhân ra bất quá là cướp đoạt một ít lễ vật bất quá là dài quá một ít thịt thịt bất quá là thích thân thân chút bất quá là thích chọc cái bụng chút như thế nào chính là hư đâu mới không phải đâu nô nha ý đi ấy a á ý đi nga lục ộc a cẩn cãi lại nhất thời nói quá nhanh lại là một câu đều không có nói song chỉnh lục vương phi xem nàng như vậy nóng lòng biện bạch sờ sờ nữ nhi đầu kỳ thật đã cẩn như vậy cũng là man hảo dì mễ nói năng cẩn thận cùng ánh nguyệt đều xem lục vương phi Không hiểu. Liên A Cẩn đều có vài phần không rõ. Nàng nương đây là có ý tứ gì đâu. Kỳ thật ta Cẩn như vậy cũng đúng, đối với các ngươi cũng là giống nhau, tuy rằng các ngươi đều là hoàng tộc. Đó là lại kém, nhật tử đều sẽ không kém đến nơi nào. Nhưng tiền bạc trước nay đều không phải thật sự A đổ vật, chiếu ta xem, có tiền bạc mới là đứng đắn Lục Vương Phi nở nụ cười, các ngươi cho rằng, cha ngươi kia ngu xuẩn vì sao như thế sợ ta. trừ bỏ ta lợi hại chút còn có đó là ta nắm giữ chúng ta trong phủ kinh tế mạch máu những cái đó di nương liền tính ở lấy lòng phụ thân ngươi các nàng cũng nên biết chân chính phải cho các nàng tiền bạc chính là người nào nếu như làm ta không vui như vậy ta khiến cho các nàng so với ta khổ sở một vạn lần nói năng cẩn thận không dương mắt chỉ ngôn nói liền tính mâu thân không như vậy giáo muội muội ta cũng sẽ hảo hảo bảo hộ muội muội lục vương phi lún đồng tiền như hoa chính là người tổng phải có tự bảo vệ mình năng lực nha nói năng cẩn thận ngẩn ra ngay sau đó xem cái kia múa may tay nhỏ đắc y rào rạt muội muội có vài phần nghi hoặc hỏi muội muội sẽ có hại sao a cẩn tự nhiên sẽ không đắc. tiểu ca ca hảo giải ta đâu hiện tại nhân gia chính là có thân phận chứng người ta sau lưng có người đùi thượng lục vương gia thuộc về dễ quyên hình hắn nghe nói khuê nữ đã trở lại cố ý bất thời giờ lại đây nhìn nhìn nhưng thật ra quên mất a cẩn phía trước hành vi tính lên cũng là nha a cẩn đều trưởng thành cũng không thể tiếp tục tùy ý đại tiểu tiện đi bất quá tuy nói là tới xem a cẩn nhưng lại cũng không tiến đến a cẩn bên người hắn chỉ xa xa nhìn liếc mắt một cái đó là cùng lục vương phi ngôn nói mỹ phủ không hiểu được đã nhiều ngày ngươi có không nhiều cho bổn vương chút tiền bạc lục vương phi lánh hạ một trương mặt đẹp lục vương ra nuốt nước miếng xoa tay Hắn vương phi nơi nào đều hảo, chỉ đối kia á đổ vật xem quá nặng, hắn ha hả cười, nôn nói, là cái dạng này, mấy ngày gần đây, đại gia nghị thay phiên làm chút yến hội, ngươi cũng hiểu được, ta tay tán, cũng không có cái gì dư thừa tiền bạc. Lục vương phi châm chọc cười, vương gia nên không phải là tưởng bên ngoài làm cái yến hội, mở tiệc chiêu đãi một chút vị kia tài hoa hơn người hoài nam vương quận chúa đi. Lục vương ra chừng lớn mắt, ngươi làm sao mà biết được. hắn đúng là như thế tưởng. kia hoài nam vương tuy rằng cũng là vương gia, nhưng là lại là khác phái vương, cùng bọn họ triệu gia cũng không đồng tông. Đến nỗi kia hoài nam vương của chúa, cũng đều không phải là bọn họ triệu gia người. Này hai tháng hoài nam vương ở Kinh Thành, con chúa thật sự là chọc đến liên can nam tử xua như xua vị Lục vương phi bình tĩnh một chút tâm tình, nôn nói, vương gia, này tiền, ta không thể cho ngươi. Thấy vương gia suy sụp hạ mặt, Lục vương phi nhưng thật ra nhu hạ thanh âm, nếu như kia quận chúa có thể gả với vương gia vì chắc phi, ta là thập phần nguyện ý nhưng ngươi tưởng nha, mỗi người đều là miến hội, nơi nào có cái gì đặc thủ. Nếu như không đặc thủ, lại như thế nào sẽ thật sự giành được quận chúa phương tâm? Lục vương gia vốn dĩ bị câu đầu tiên ngại lại, nhưng là nghe kia sau lại nói, lại chạy nhanh hỏi, Mỹ phủ, ta hảo Mỹ phủ, vậy ngươi nói nói, như thế nào mới có thể đạt được nàng liên tâm? Hắn nhưng thật ra hảo, hoàn toàn không có nghe được lục vương phi trào phúng, vẻ mặt thiệt tình thình giáo. Á cẩn che lại mặt, dại dột không nỡ nhìn thẳng. Lục vương phi cười, tự nhiên muốn biểu hiện cùng người khác bất đồng. Cũng phải nhìn kia quận chúa yêu thích cái gì. Nàng nếu như yêu thích tiếu nhị lang, như vậy vương gia đó là hảo sinh trang điểm. Nếu như yêu thích có tài học nam tử, kia vương gia nên triển lộ chính mình tài hoa. Nếu như yêu thích quyền thế. Như vậy vương gia xuất thân hậu duệ quý tộc, càng là việc nhân đức không ngừng ai, như vậy nhìn, vương gia nhưng thật ra mọi thứ xuất chúng, chỉ cần hảo sinh biểu hiện có thể, cần gì học những cái đó tục nhân. Lục vương gia vừa nghe, trục đùi, thật là có thể như thế, phu phục gì cầu. Được rồi, Mỹ Phù nói, ta tất cả đều minh bạch, ta liền nói, ta như vậy ngọc thụ lâm phòng, như thế nào sẽ có nữ tử không thích. Đã nhiều ngày, ta liền không trở lại. Hậu viện những cái đó, ngươi giúp ta chấn an chấn an. Vương Phi múa may khăn tay nhỏ, hảo đâu. Lục Vương ra vừa ra khỏi cửa, Lục Vương Phi liền cười lạnh, xuẩn thanh heo. A Cẩn đã thói quen Lục Vương Phi như vậy biến sắc mặt, nàng chi cầm xem nàng cha cha ra cửa thân ảnh, liền thấy hắn tựa hồ quá mức kích động, còn vướng một chút. Nàng tấm tắc một tiếng, lắc đầu, thật sự không phải vũ nhục heo sao. Vương Phi! Này hoài nam vương quận chúa nhưng thật ra có điểm giống năm đó phó phu nhân. Lâm ma mang nôn nói. Lục vương phi đánh giá nhà mình tiểu nữu nữu thấy nàng giống như không hiểu, mơ hồ muốn ngủ bộ dáng Nôn nói, ha hả làm cho bọn họ đuổi theo đi. Ta mấy ngày trước đây đi nhị vương phủ làm khách từng gặp qua kia quận chúa một mặt, ngạo khí là ngạo khí, lớn lên của Mỹ. Chính là lớn lên Mỹ, ngạo khí có tài chính là cảnh lê tịch sao. đâu có này hình không thấy này thân thôi lâm ma ma gật đầu kia ngài nói hoài nam vương như vậy rốt cuộc lại là vì cái gì mặc kệ nói như thế nào hắn cũng là cái khác phái vương đem nữ nhi giáo thành như vậy phóng ra không phải nói rõ tưởng tìm một hộ người trong sạch sao hiện giờ sở hữu vương gia đều có chính phi nhà hắn ở như thế nào đều là chịu trách nhiệm quận chúa danh nhi cũng không thể gả vì chắc phi nếu như là buôn phó tướng quân Nhưng thật ra có điểm khả năng. Nhưng là ha hả, phó thời Hàn thật sự sẽ không giết nàng sao. A cần nghe được khi Hàn tiểu ca ca tên, lập tức dựng lên lỗ thai, lại nói tiếp, phó thời Hàn tuy rằng thích đậu nàng, nhưng là đối nàng thật là tốt không lời gì để nói đâu. Nàng cũng không phải là kia không biết tốt xấu người, thỏa thỏa cùng phó thời Hàn đứng ở một quốc gia. Hoài Nam Vương tuy rằng là khác phái vương, nhưng là lại không có một tia quyền thế. Hơn nữa mấy năm nay hoàng thượng càng thêm chướng mắt hắn, đây đều là có dấu vết để lại. Hoài Nam Vương cũng không phải ngốc tử, ta cân nhắc, hắn đại khái là hy vọng mượn từ chính mình nữ nhi một lần nữa ở kinh thành đứng vững góc chân. Nếu như hoàng thượng có thể bởi vì nàng tài học tính tình giống cảnh lê tịch mà đem nàng nạp vào hoàng cung, đây là lớn nhất mưu đồ. Tiếp theo, gả cho hoàng tử, cũng mặc kệ tuyển ai, cũng đều không tính kém. càng có cực giả khả năng lựa chọn đời kế tiếp hoàng đế. Lại vô dụng còn có phó tướng quân cái này lựa chọn, phó gia tướng môn hổ tử, không chỉ có là thế gia, càng là chân chính có thực quyền người. Nhiều như vậy tốt bị tuyển, hoài nam vương còn không ngu xuẩn muốn động. Đến nỗi khi hàn, có lẽ, bọn họ căn bản là không đem hắn đương một hồi sự. Nếu như phó tướng quân lại cưới, không có khả năng không có mặt khác hải tử. Như vậy xem ra, Cái này lúc trước thiếu chút nữa ám sát tổ mẫu con vợ cả lại không như vậy quan trọng. Lục Vương Phi phân tích đạo lý rõ ràng. kia chúng ta vương ra. Làm hắn nháo đi thôi. Ngươi thật cho rằng kia hoài Nam Vương quận chúa có thể coi trọng hắn loại người này. Thật sự này đây vì chính mình Ngọc Thụ Lâm Phong. Dù sao hắn cũng phiền không ra thiên. Lục Vương Phi không giấu chính mình kinh thường. A Cẩn gật đầu. Là nha là nha. Nàng cha cay sao xuẩn. Căn bản không đủ xem nha. Liền giống như các nàng sở phỏng đoán giống nhau, tiêu hoài Nam Vương quận chúa hứa sâu kín căn bản không thấy thượng Lục Vương ra. Bất qua mấy ngày công phu, trong kinh đó là truyền lưu không ít về Lục Vương ra chê cười. Có người lén muốn nói, gặp qua bao cỏ, nhưng là chưa thấy qua bao cỏ trang tài tử, thật sự không đủ xem. Cứ nghe, mấy ngày liền ra đều ở trong cung quăng ngã chén trà, nhi tử như vậy xuẩn, đương cha cũng cảm thấy trên mặt không qua được. Mấy cái vương gia càng là thay phiên đem lục vương gia sách qua đi một hồi giáo hấn, lục vương gia mặt sám mày cho cùng lục vương phi hóa giận, chỉ cảm thấy huynh đệ mấy cái đều có chút ghen ghét chính mình, A Cẩn nghe xong lời này, thật là cảm thấy người này tự tin đã đạt tới nhất định cảnh giới. Bất quá lục vương phi lừa gạt hắn nhưng thật ra có một tay, bất quá nói mấy câu đó là đem người lộng đi, lúc sau lôi kéo A Cẩn cảm khái ngôn nói, tương lai A Cẩn gả chồng. Nhất định phải gả một cái hảo nam tử, cũng không nên tìm tra người như vậy. Nàng cũng không trông cậy vào A Cẩn có thể nghe hiểu, chỉ cảm khái một phen thôi. A Cẩn cho rằng nàng nương chua xót cô đơn, đang muốn hảo sinh biểu hiện một phen, làm nàng thoải mái. Nhưng là tinh tế xem ra, lại là phát hiện lục vương phi trong mắt không có một tia khổ sở. Không biết sao, A Cẩn đột nhiên liền cảm thấy, nếu như một nữ tử hạnh phúc không ở trượng phu trên người, Như vậy mới có thể thật sự sống được rộng rãi đi. Đắc. Hai mẹ con đang ở nói chuyện hiếm, liền xem lâm ma ma vội vàng vào cửa, thần thái túc mục bẩm, vương phi, thẩm phủ đã xảy ra chuyện. Thẩm phủ, lục vương phi thẩm mỹ phủ nhà mẹ đẻ. A cần ngồi ở tiểu trên giường đất, hồi tưởng hôm qua phát sinh chuyện này, lâm ma ma vội vàng vào cửa, nguyên lai like lại là bởi vì thẩm lao phu nhân đi, nói cách khác, nàng mẫu thân mẫu thần đã qua đời. A Cẩn còn không đợi phản ứng lại đây, đã bị an Chi xuống dưới, nàng tuổi quá tiểu, cũng không thích hợp như vậy trường hợp. A Cẩn xuyên qua đến nay, vẫn chưa gặp qua chính mình bà ngoại, nghe nói lao nhân đi, lại thấy nàng nương nháy mắt rơi lệ chua xót bộ dáng, cũng đi theo khó chịu lên, chúng nàng không phải thật sự chịu cẩn, chính là này thân thể lại cũng là cùng các nàng có thân duyên quan hệ, trong lòng khổ sở không thể khống chế. A Bích lưu lại chiếu cố nàng, cũng là ứng đỏ hốc mắt, Trong phòng này nha hoàn, cơ bản đều là năm đó thẩm phủ cùng lại đây, người phi có cây ai có thể vô tình. A Bình càng tựa hồ là khóc lớn quá một hồi bộ dáng nàng ngồi ở giường đất rác, luôn nói, đáng thương lão phu nhân như vậy một cái người tốt, mất phía trước, thế nhưng không có nhìn thấy đại thiếu gia cùng vương phi cuối cùng một mặt. Cái này đại thiếu gia, nói đó là lục vương phi huynh trưởng, á cần cứu cứu, lương giang tổng đốc thẩm nghị. a cẩn lần đầu tiên nghe được có người để cứu cứu nghiêng nghiêng đầu a bình thấy nàng to mò bộ dáng gợi lên một cái so với khóc còn khó coi hơn tươi cười a cẩn yên lặng cầm tay nàng a bình thấy tiểu quận chúa như vậy chi kỷ cùng a bích tiếp tục luôn nói a bích tỉ tỉ ngươi xem tiểu quận chúa nhiều đáng thương còn không có gặp qua chính mình bà ngoại cùng cứu cứu đâu lao phu nhân đi kia tiện nhân cần phải đắc thế a bích lắc đầu mặc ở tiểu quận chúa trước mặt nói này đó Tiểu quận chúa thập phần thông minh, có lẽ là sẽ nghe minh bạch. A Bình đoán hận nói, nếu như không phải kia thiện nhân, Vương Phi lại như thế nào sẽ gả vào này lục vương phủ. A Bình. A Bích lạnh giọng. A Bình đừng quá mặt, lau một phen nước mắt. A Bích tỉ tỉ, ta chỉ là khổ sở. Ta tự nhiên hiểu được, bất quá chúng ta tổng không thể làm người khác nhìn ra manh mối, bao nhiêu người trở chế rêu đâu. A Bích nhận chân muốn nói. A Bình gật đầu. Ta minh bạch, mấy người chính nói chuyện, liền nghe quản sự nhi vội vàng vào cửa bẩm A Bích cô nương, Tây viện xương phòng nổi lửa, Lâm ma ma cùng vương quản gia đều không ở, ngài thả đi xem đi. Theo lý thuyết chuyện này là tìm không thấy A Bích nơi này, nhưng là hậu viện chuyện này nhất quán đều là từ vương phi bên người Lâm ma ma xử lý, hôm nay Lâm ma ma không ở, đó là tìm được rồi A Bích nơi này, nàng mặc kệ như thế nào cũng là vương phi bên người đại nha hoàn. cùng người khác thập phần bất đồng. A Bích do dự một chút, dặn dò mấy người hảo sinh chăm sóc tiểu quận chúa đó là ra cửa. Chỉ chốc lát sau công phu, lại có bên chuyện này tìm tới. Đại A Cẩn phản ứng lại đây, liền thấy trong phòng tâm phúc nha hoàn một đám đều bị tìm đi ra ngoài. Nàng có chút khó hiểu, ngay sau đó có chút cảnh giác. Tiểu quận chúa ở trong phòng sao. Nữ tử thanh âm truyền đến. A Cẩn cũng không nhận được thanh âm này, mặc danh, nàng có chút hoàng hốt. Vội không ngừng bỏ đến bức màn biên, á cẩn đoa ở bức màn sau, núp vào. Bên ngoài lại nói gì đó, nàng cũng không có nghe thấy, liền nghe nữ tử vào cửa thanh âm, nàng kia thấy không ai, lập tức lệnh giọng, tiểu quận chúa như thế nào không ở. nha hoàn thanh âm truyền đến, vừa rồi rõ ràng liền ở nhà. Các nàng sẽ không biết chúng ta là cố ý đem người chi khai. Nghe được lời này, a cẩn tim đập cơ hồ nhanh nửa nhịp, nàng gắt gao nắm chặt khởi tiểu nắm tay. có chút không biết làm sao. Hiện giờ nàng là một cái em bé, dù cho biết hết thảy, chính là cũng vô lực chống cự, hiện giờ nàng chỉ ngóng trông không ai phát hiện nàng. Có lẽ là tiểu quận chúa bỏ đến nơi nào. Nàng hiện giờ thập phần hoạt bác. nha hoàng thanh êm lại lần nữa truyền đến, nàng mọi nơi nhìn xung quanh, ô nu, tiểu quận chúa. Tiểu quận chúa, an canh trứng Nga. A cần một cử động nhỏ cũng không dám, sợ chính mình bị phát hiện. càng là sợ các nàng đối chính mình làm cái gì. tìm một chút. Tả hưu nhất định ở trong phòng. Phía trước nàng kia thanh âm lại lần nữa truyền đến. Phòng trong địa phương cũng không lớn, mà A Cẩn lại là mới vừa xe đi. Các nàng đại khái nhìn vừa thấy đó là phát hiện bức màn sau kia tiểu thân ảnh, liền ở A Cẩn thấp phòng gian, tức khắc bị người một phen kéo ra tới. Nàng A một tiếng, hoa hoa khóc lớn. Lúc này, Nàng bức thiết hy vọng A Bích Màu chút trở về cứu nàng Trên người thật mạnh ăn một chút A Cẩn khóc đến càng đáng thương Nàng kia hung ác luôn nói Khóc cái gì khóc Khóc trên người Nói xong, trực tiếp tún qua gối đầu liền che lại A Cần mặt A Cẩn bị che lại Lập tức liền cảm thấy hô hấp khó khăn Ô ô, vì cái gì muốn sát nàng Vì cái gì Nàng ra sức chống cự Nhưng rốt cuộc là nhóc con Nào có cái gì chống cự năng lực Nàng chỉ có thể không ngừng múa may tay nhỏ nhi, A Cẩn ra không được thanh âm, lại cảm thấy không khí càng ngày càng ít, "Mama, mama, tới cứu cứu tiểu A Cẩn, tới cứu cứu ta." Này nha đầu chết tiệt kia, dám phản kháng. Xem ta không buồn chết người Nữ tử thanh âm thập phần ác độc. liền ở A Cẩn liền phải hôn mê là lúc, liền nghe a một tiếng, kia nha hoàn thét chói tai truyền đến, tiếp theo trọng lực biến mất, Ấn nàng nữ tử cũng hét thảm một tiếng. Gối đầu bị lấy ra, A Cẩn thấy khi hàn hàn một khuôn mặt, ánh mắt màu đỏ tươi, hắn một tay đem A Cẩn ôm đến trong lòng ngực, dùng sức lay động nàng, A Cẩn, tiểu A Cẩn, ngươi đừng chết. A Cẩn được cứu trợ, lại gặp được khi hàn, trực tiếp ôm cổ hắn, hoa hoa khóc lớn, hàn, hàn, Kaka, ca, ô ô, ca ca. Khi hàn tựa hồ so A Cẩn còn kích động, hắn không ngừng phe phẩy A Cẩn, không có việc gì. Không có việc gì, ta A Cẩn không có việc gì. Không có việc gì, hàng ca ca tới cứu A Cẩn. A Cẩn ủy khuất đến không được, nàng không biết vì cái gì có người muốn sát chính mình. Chính mình chỉ là một cái vô hại em bé, nàng thậm chí không có đã làm cái gì chuyện xấu nhi, vì cái gì sẽ có người muốn sát nàng. Nghĩ đến chính mình xuyên qua cơ hội, A Cẩn suy nghĩ, có phải hay không đã từng chân chính em bé, tiêu tiểu ngoan em bé chính là bị người hại chết. Đúng là bởi vì nàng bị người hại chết, chính mình mới có cơ hội xuyên qua lại đây. Như vậy nghĩ, nàng càng là cảm thấy trong lòng run sợ, nàng chu miệng nhỏ khóc đến thảm hề hề. Khi hàn thấy nàng khóc đến như vậy đáng thương, liền cảm thấy tim đau như bị thích chặt, hắn phản phất về tới 4 năm trước, trở lại chính mình mội mội mới sinh ra lúc ấy, nàng xanh mét khuôn mặt nhỏ nhi, như thế nào gọi đều gọi không tỉnh, mà hắn mâu thân còn lại là khóc đến tê tâm liệt phế. phảng phất lại về tới lúc ấy khi hàn cả người đều run rẩy lên hắn sợ hai đem a cẩn ôm vào trong ngực không ngừng nghỉ non a cẩn sẽ không chết a cẩn nhất định sẽ không chết không có người có thể thương tổn a cẩn không có người phảng phất nghĩ tới cái gì khi hàn vội vàng đem a cẩn thả xuống dưới đem nàng tiểu y đi phục cởi bỏ cẩn thận kiểm tra xem nàng phía sau lưng hồng hồng một cái bàn tay to ấn khi ánh mắt lạnh lùng thần càng thêm điên cuồng hắn quay đầu lại xem kia hai cái đã là bị đánh bất tỉnh tỷ nữ, trên mặt kết hàn băng. A Cẩn không sợ, khi hàn ca ca sẽ bảo hộ ngươi. Lục vương phi như thế nào đều không có nghĩ đến sẽ có chuyện như vậy nhi. nàng nguyên bản cho rằng thùng sắt một khối vương phủ thế nhưng sẽ xảy ra chuyện, nàng yêu nhất tiểu nữ nhi A Cẩn thiếu chút nữa bị người hại chết, nếu như không có khi hàn đột nhiên xuất hiện, sợ là A Cẩn hiện giờ đã là hương tiêu ngọc vẫn. Nhìn bị khi hàn ôm, mặc dù ngủ đại đại nước mắt nhi còn treo ở trên mặt a cẩn lục vương phi cơ hồ cắn một ngụm ngân nhà a bích cùng a bình chờ mấy người đều là quỷ trên mặt đất cũng không động khi hàn lục thẩm đa tạ ngươi đa tạ ngươi cứu a cẩn lục vương phi hủy diệt nước mắt có chút nghẹn nào. lúc này khi hàn đã không giống phía trước kích động trên mặt hắn thậm chí treo cười xem ra lục thẩm tựa hồ quản không hảo lục vương phủ đâu lục vương phi là ta quá đánh giá cao chính mình cũng quá xem nhẹ người khác. Chính là lục thẩm ở chỗ này cùng ngươi thề, ta đoạn sẽ không làm ta A Cẩn nhận không cái này khổ. Sau này, không bao giờ sẽ có chuyện như vậy. Nàng xem tiểu A Cẩn ngủ đều không an ổn, thường thường nức nở một chút, càng hận không thể đem kia hại người đầu sỏ gây tội lột ra hủy đi cốt. Khi Hàn nghiêm túc hỏi lục vương phi, lục thẩm tin tưởng ta sao? Lục vương phi gật đầu, lục thẩm tự nhiên tin tưởng ngươi. Lục vương phi nhận chân ngôn nói, Hiện giờ không có ngươi, A Cẩn. A Cẩn sợ là cũng không còn nữa. Ngươi đối nhà của chúng ta ân tình, Lục Thẩm mười đời đều còn không xong, Lục Thẩm tự nhiên là nhất tin ngươi. Phó thời Hàn gật đầu, một khi đã như vậy, như vậy ta hy vọng, A Cẩn bị tập kích chuyện này nhi, từ ta tới điều tra, cũng từ ta tới xử lý. Lục Vương Phi ngẩn ra một chút, xem hắn, có chút không hiểu. Phó thời Hàn cũng không giấu dếm, này Lục Vương Phủ, đều là ngài người. Ngài chủ quan chịu ảnh hưởng quá nặng. Ta muốn chính là mau chuẩn tàn nhẫn tìm được hại ác cần người. Liên tính là ngài bên người người cũng không phải trăm phần trăm có thể tin được. Nếu như thật sự có thể tin được, như thế nào sẽ có lần này ngoài ý muốn? Nếu ngài sẽ chịu cảm tình ảnh hưởng có bất công không tốt, nhưng thật ra không bằng làm ta cái này người ngoài có tới. Nếu như ngài lo lắng có cái gì bên đối ta không tốt lời đồn truyền ra tới, tia đảo cũng là không cần. Ta vốn là không thế nào để ý những cái đó hư danh. Hơn nữa ta tưởng, hoàng gia gia cũng sẽ không chịu đựng có người yếu hại hắn cháu gái nhi. Lục Vương Phi xem quỷ gối nơi đó mọi người, A Bích ngẩng đầu, đôi mắt đã hồng kỳ cục, nhưng là lại cũng kiên nghị, Vương Phi, nô tì nguyện ý cùng phó công tử đi. A Bình cũng là khóc kỳ cục, ta cũng nguyện ý chỉ cầu phó công tử có thể sớm ngày tìm được hại tiểu quận chúa người. Chờ A cẩn tỉnh lại, đã hết thể sự tình như thường. Nàng nghĩ đến phát sinh hết thảy, run lên một chút. Lục vương phi ôm A Cẩn, cảm nhận được nàng động tác, vội vàng sờ nàng đầu, A Cẩn chớ sợ chớ sợ. Ngoan ngoãn, không có việc gì, ta hảo A Cẩn không có việc gì. A Cẩn vội vàng dựa vào lục vương phi trước ngực, bất quá tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, nàng mọi nơi nhìn xung quanh, tìm phó thời hàn thân ảnh, không thấy được hắn nếu máu, thịt hô hô tay nhỏ chỉ đối ở bên nhau nói thầm, hàn. lục vương phi lúc đó cũng đã bình tĩnh trở lại nhưng là thiếu chút nữa mất đi a cẩn sợ hãi làm nàng một chút cũng không chịu thả lỏng nàng gắt gao đem a cẩn ôm vào trong ngực ngự khí lại thập phần mềm nhẹ a cẩn muốn tìm ngươi khi hàn ca ca sao hắn hồi cung đâu bất quá a cẩn không nên gấp gáp khi hàn ca ca ngày mai liền sẽ tới xem ngươi a cẩn ngô một tiếng lại thành thật xuống dưới chỉ ngây người trong chốc lát nàng liền lại bắt đầu tìm người a biết đâu lục vương phi thấy nàng đổi tới đổi lui chấn an nàng a cẩn không phải sợ cũng cái gì đều không cần lo lắng về sau mâu thân sẽ hảo hảo bảo hộ a cẩn a cẩn lặng yên không một tiếng động dựa vào lục vương phi trên người lâm ma ma lo lắng luôn nói vương phi nhìn dáng vẻ tiểu quận chúa là thật sự dọa tới rồi nàng như vậy tiểu sợ là sẽ có ảnh hưởng không bằng nô tỉ vì nàng nấu chút ngải hào thủy hảo sinh đi đi đen đủi lục vương phi gật đầu A Cẩn nâng lên tiểu cổ, hế A một tiếng, tiếp tục truy vấn, A Bích. Lục Vương Phi tạm dừng một chút, chụp sợ nàng chân an, A Cẩn hảo sinh liền hảo, A Bích quá chút thời gian liền sẽ trở lại. Ngươi chớ có lo lắng. A Cẩn nhăn tiểu lông mày, có điểm không rõ nguyên do. liền nghe Lục Vương Phi tiếp tục luôn nói, nhà ta A Cẩn cùng khi hàn thật sự là có duyên phận, nếu như không phải hắn đột nhiên hứng khởi tới xem ngươi, cũng không thể như vậy vừa khéo cứu ngươi. ta tiểu a cẩn cũng là cái có phúc khí đều nói đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời tương lai a cẩn sẽ bình bình an an cả đời a cẩn ngô một tiếng đang muốn tỏ vẻ chính mình không sợ liền nghe một trận tiếng bước chân nói năng cẩn thận cùng ánh nguyệt đều là chạy tiến vào có lẽ là quá mức kích động nói năng cẩn thận sắc mặt thường đỏ muội muội thế nào bọn họ trở về một chút chính là phủ vừa vào cửa đó là nghe nói a cẩn xảy ra chuyện Hai người cơ hồ không cần suy nghĩ đó là chạy tới. A cần xem nói năng cẩn thận ấn ngực, ế A một tiếng, cười tủm tịm, ca. Thanh thanh thúy thúy thanh âm. Nói năng cẩn thận tựa hồ lập tức liền phải rơi lệ, hắn một tay đem mội mội ôm đến trong lòng ngực, thấp thấp nhẹ nào, A cần không có việc gì. Kiểu gì ác độc tâm tư, có thể đối như vậy tiểu nhân trẻ con xuống tay. Với nguyệt càng là ở một bên yên lặng rơi lệ. Lục vương phi thấy một đôi nhi nữ như thế, Nôn nói, các ngươi yên tâm hảo, tuyệt đối sẽ không lại có tiếp theo. Mặc kệ là A Cẩn vẫn là các ngươi, đều sẽ hảo hảo. Nói năng cẩn thận linh mi, cũng không nói lời nào. A Cẩn chụp hắn bả vai, chân an. Chuyện này nhi xử trí như thế nào? Kia hại muội mọi người, nhất định phải sớm tìm được. Nói năng cẩn thận nghĩ đến chính mình phía trước tao ngộ, nắm chặt nắm tay. Sai người đem gánh nguyệt mang theo đi xuống, lục vương phi chính mình ôm A Cẩn lay động. Thấy nàng tựa hồ ngủ, cùng nói năng cẩn thận ngôn nói, chuyện này, ta đã giao cho phó công tử xử trí. Nói năng cẩn thận cũng không tán đồng, mẫu thân có thể nào đem chuyện như vậy giao cho hắn một cái hải tử. Liên tính khi hàn công tử làm người nghiêm cẩn, chính là trung quy không quá thích hợp. Thân phận không thích hợp, tuổi không thích hợp, nếu như cha ra cái gì dơ bẩn sự, càng không thích hợp. kia chờ ác độc tiểu nhân, nên là sớm đi tìm chết. Lục vương phi ánh mắt hung ác. Nàng ánh mắt lạnh lùng, ngày xưa ta còn có một phần cô kỵ, chính là hiện tại nhìn, có chút người rõ ràng không nghĩ thiện bãi tâm hưu, một khi đã như vậy, ta làm sao cần tiếp tục như thế. Ta chính mình động thủ không thỏa đáng, nhưng là phó thời hàn ra tay chưa chắc không tốt. Nghe lời này trung chi âm, lại là biết kia hung thủ là ai. Nói năng cẩn thận khiếp sợ, mẫu thân ý tứ là. Lục vương phi hận nói, mặc kệ là tứ bá phụ ý tứ vẫn là ngươi tứ bá mẫu. Nếu bàn tay tới rồi nhà của chúng ta, ta là liều chết đều phải đem hắn móng đuốt băm xuống dưới một con. Mà này sắc bén giúp đỡ, đó là phó thời Hàn. Hắn cùng thiên gia cảm tình bất đồng giống nhau, lại là thiệt tình quan tâm ngươi muội muội, Hắn nhất định sẽ giúp chúng ta đem này hung thủ báo cho thiên gia, cho chúng ta thảo một cái công đạo. gia cùng quận chúa ở trong phủ bị tập kích, thiên gia tức giận, nghiêm lệnh cha rõ. Tuy là như thế. Không ít người lại là ôm xem náo nhiệt tâm thái, nghĩ đến cũng đúng vậy, chuyện này nói rõ đó là lục vương phủ thiếp thất tranh sủng việc làm, như thế gióng trống khô chiêng, sẽ chỉ làm lục vương phủ hậu viện càng thêm thị chúng với người trước. Kể từ đó, đó là thật sự tìm được hung thủ, cũng chỉ sẽ làm người cảm thấy lục vương ra không có cách nào quy củ chính mình vương phủ. Lục vương phi càng là mềm yếu vô năng thôi. Mọi người đều là ôm xem náo nhiệt tâm thái, Nhưng là chân chính đương sự lục Vương Phi lại không bằng đại gia cho rằng như vậy mặt mà ủ mày trao nàng đem trong tay quả bùn đút cho A Cẩn, A Cẩn thỏa mãn nuốt vào, thỏa mãn hít mắt, mở ra miệng nhỏ tiếp tục chờ đại đầu y. Vương Phi, phó công tử lại đây. Mặt khác, A Bích cùng A Bình các nàng mấy cái cũng đều đã trở lại. Lâm Ma Ma vội vàng vào cửa ngôn nói. Bất quá là một ngày công phu, phó thời hành động tắc cực nhanh. A Cẩn nghe nói A Bích các nàng trở về, yên tâm xuống dưới. Lại nghe nói Phó Thời Hàn tới rồi, lộc cộc một tiếng, cười mị đôi mắt. Nguyên bản nàng luôn là đem Phó Thời Hàn trở thành một cái tiểu thiếu niên tới xem, nhưng lại như thế nào cũng không thể tưởng được, chính mình lại là bị hắn cứu. Bất quá, ngày ấy hắn như thế nào liền như vậy vừa khéo sẽ đến lục vương phủ, hơn nữa thuận lợi tiến vào nàng bên này đâu. Khi hắn vào cửa liền nhìn đến A Cẩn một bộ tự hỏi trung bộ dáng. Tuy là tự hỏi, miệng nhỏ nhưng không đình, khi Hàn gợi lên khỏe miệng, nôn nói, khi Hàn gặp qua lục thẩm. Lục Vương Phi, khi Hàn mau ngồi, tới, A cẩn, cùng ngươi khi Hàn ca ca chào hỏi một cái. Nếu nói phía trước Lục Vương Phi liền cảm thấy phó thời Hàn đứa nhỏ này không tồi, hiện tại còn lại là lại nhiều một ít khác cảm giác, nói như thế nào đâu. Có một loại đây là người trong nhà ảo giác, càng là có một loại mẹ vợ xem con rể vừa lòng. A Cẩn nào biết đâu rằng nhà mình mẫu thân này đó tâm tư, ngoan ngoan hướng khi hàn miêu một tiếng. Khi hàn vi cười, A Cẩn ở học mèo con sao. Tạm dừng một chút, hắn tiếp tục luôn nói, nhưng ta nhớ rõ, này trong phủ cũng không có người dưỡng miêu đi. A Cẩn đánh cái cách, cảm khái, đứa nhỏ này làm gì chuyện gì nhi đều hoài nghi nha, quá có thể liên tưởng. Nàng vi tránh cho tạo thành cái gì hiểu lầm, vươn móng nuốt nhỏ múa may một chút, hàn. khi hàn sắc mặt như thường chỉ mỉm cười cùng lục vương phi ngôn nói nhìn dáng vẻ chúng ta tiểu quận chúa nhưng thật ra biết tên của ta đâu lục vương phi gật đầu mỉm cười nói còn không phải sao phía trước nàng tình ngủ chỉ kêu tên của ngươi đâu kia nơi nơi tìm ngươi tiểu bộ dáng làm ta cái này làm nương đều thập phần ghen a cần hát tuyến không phải màu đỏ tím nha nhân ra chỉ là bị hắn cứu phản xạ có điều kiện liền muốn tìm hắn nha kỳ thật nói như thế nào đâu tuy rằng a cẩn có người trưởng thành linh hồn chính là thân thể này tóm lại là cái em bé rất nhiều thời điểm nàng cũng không thể hoàn toàn khống chế được thân thể một ít bản năng nghe xong lời này khi hàn tươi cười càng thêm rõ ràng hắn giữ chặt a cẩn tay nhỏ nhi a cẩn có hay không ngoan ngoãn a cẩn vội vàng gật đầu nàng như vậy đáng yêu không ngoan không có khả năng nha khi hàn đem a cẩn bế lên đặt ở chính mình trên đùi động tác thập phần thành thạo, xem hắn như thế đó là biết. ở trong cung không thiếu ôm a cẩn, lục vương phi cũng không ngăn trở, chỉ mỉm cười nhìn một đôi tiểu bằng hữu, vui mừng. khi hàn biên đầu a cẩn biên là ngôn nói, ngay trong phòng mấy cái đại nha hoàn không có vấn đề, có thể yên tâm sử dụng. lục vương phi mỉm cười, các nàng từ nhỏ đi theo ta, tuy rằng ta vẫn luôn là tin tưởng các nàng, nhưng là có thể nghe ngươi nói như vậy, ta thực vui mừng. khi hàn lục thẩm đa tạ ngươi khi hàn như cũng là mang theo tới cười nhưng là a Cẩn lại nhạy cảm cảm giác được khi hàn kỳ thật là có rất nhỏ biến hóa nàng đem móng nuốt nhỏ đáp ở khi hàn trên tay khi hàn không màng lục vương phi đều ở chỉ chỉ chính mình khuôn mặt a Cẩn sao sao mặt a Cẩn nâng lên tiểu thân mình ở khuôn mặt hắn nhi thượng xoạch một chút hiện trường tức khắc can tĩnh lục vương phi hà to miệng thất thố nhìn này nhị vị lâm ma ma còn lại là một cái lảo đảo Thiếu chút nữa té ngã. Các nàng. Các nàng liền nói tiểu quận chúa từ trong cung trở về như thế nào dưỡng thành như vậy một cái thói quen. Nguyên lai. Nguyên lai là bởi vì thằng nhãi này sao? Lục vương phi hảo nửa ngày mới phản ứng lại đây. Đây là nói. Nhà nàng tiểu khuê nữ là bị người chiếm tiện nghi sao? Chính là. Lục vương phi nuốt nước miếng. Nàng muốn như thế nào cùng như vậy một tiểu nam hải nhi nhiều lời mặt khác nha. Lục vương phi thạch hóa. khi hàn nhưng thật ra tự nhiên tiếp tục luôn nói trừ bỏ chuyện này nhi còn có mặt khác một sự kiện nhi phía trước ta ở trong cung được đến tin tức thiên gia có tâm làm hoài nam vương quận chúa hứa sâu kín gả vào lục vương phủ làm chắc phi kia cũng là ta hôn qua qua phủ cơ hội nhưng là ta tưởng hiện tại tin tức này hẳn là cũng dùng không đến có a cẩn lần này bị tập kích thiên gia tam chín phần mười sẽ thay đổi cái này chủ ý nani cái gì hứa sâu kín gà vào nhà bọn họ đây là nháo loại nào a cẩn chi khởi tiểu thân mình khoa tay múa chân nế a tỏ vẻ chính mình oán giận bọn họ phủ đã thực rối loạn mới không cần thêm một cái người đâu khi hàn trấn an chụp nàng a cẩn ngoan ngoãn ngươi yên tâm hảo ca ca sẽ giúp ngươi lục vương phi như mày đảo không phải nói không mừng nữ nhân khác gà tiến vào chỉ là đối chuyện này thập phần kỳ quái lại nói như thế nào cũng không nên lựa chọn nhà bọn họ nha. Ngươi như vậy lại đây báo cho chúng ta tin tức này, nếu như thiên gia biết được, sợ là không tốt lắm đâu. Lục Vương Phi kỳ thật cũng là lo lắng khi Hàn. Như vậy đem trong cung tin tức truyền ra tới, một khi có cái gì vấn đề, nhưng như thế nào cho phải. Khi Hàn lắc đầu không sao cả, ta đều có đúng mực. Tuy rằng hiện nay xem ra chuyện này nhi khả năng tính không cao, nhưng ngài vẫn là phải có chút chuẩn bị, ở người có tâm thúc đầy hạ Chuyện này Nhi nói không chừng còn sẽ lại bị nhắc tới. Lục Vương Phi gật đầu, ta minh bạch. Nguyên bản ta nghĩ, mặt ngoài tổng phải làm làm bộ dáng, chính là hiện nay xem ra, làm bộ dáng thật đúng là không cần phải. Đúng là như thế. Khi Hàn Lôi kéo A Cẩn tay nhỏ Nhi ngọn Nhi, dường như không có việc gì ngôn nói, có một số người, ngươi chính là muốn bạch bạch đánh hắn mặt, hắn mới có thể biết đau. A Cẩn vỗ tay, thiếu niên, ngươi nói thật đối. a cẩn hành vi lấy lòng khi hàn hắn có vài phần tiểu đắc ý xem a cẩn nhéo một chút nàng khuôn mặt nhỏ nhi khi hàn ca ca giúp ngươi tìm được người xấu nga a cẩn tức khắc sợ ngây người lục vương phi cũng nhìn lại đây khi hàn đột nhiên nở nụ cười hắn nhìn lục vương phi ngôn nói hại a cẩn người là ngài trong phủ chu di nương bất quá phía sau màn sai sử nàng người là tứ vương phủ chu quản gia cháu ngoại trai chính là không biết tứ vương ra cùng tứ vương phi ở trong đó sắm vai cái gì nhân vật lục vương phi nhéo trong tay khăn cười lạnh ra tiếng thật đúng là hắn lúc trước quả nhiên là ta đã nhìn sai người nam tử thanh âm vang lên a cẩn quay đầu lại xem qua đi kinh ngạc đem trong tay tiểu trống bỏi rơi xuống a cẩn nhìn một thân cẩm ý rìa nam tử trực tiếp ngây dại này này này người này như thế nào cùng nàng giáo thụ lớn lên giống nhau như đúc thiên Lục Vương Phi lập tức đứng dậy, nàng sát mặt đù hòa, ca ca, ngươi như thế nào lại đây? Mau tiến vào ngồi. Nguyên lai, like, người này lưỡng quảng tổng đốc, cũng là Lục Vương Phi ca ca, thẩm nghị. Cũng đúng là bởi vì người tới là thẩm nghị, mới có thể thông suốt. Nhưng tuy là như thế, khi Hàn lại nhàn nhàn muốn nói, này Lục Vương phủ môn, thật sự là như cửa thành giống nhau đâu. Lục Vương Phi giải thích nói, khi Hàn yên tâm, ta có chừng mực. Các ca tự nhiên cùng người khác bất đồng. Nói xong, nàng kéo A Cẩn, A Cẩn, tới, xem, đây là cứu cứu, A Cẩn nhớ rõ sao. Cứu cứu nguyên lai like liền tới xem qua A Cẩn nha. A Cẩn đem mặt toa ở khi hàng trong lòng lực, ô ô, không quen biết, cần thiết không quen biết. Nhân ra là em bé. miêu cái mễ, ma quỷ giáo thụ như thế nào sẽ thành nàng cứu cứu? A Cẩn còn nhỏ, thẩm nghị cũng hoàn toàn không cưỡng cầu. Hắn cùng Lục Vương Phi ngôn nói, ta lần trước thấy nàng, bất quá vừa mới mới vừa trăng tròn, nàng như vậy tiểu, nơi nào sẽ nhớ rõ này đó. Nói xong, câu hạ khỏe miệng, A Cẩn nhìn ra được, người này nhất định thường xuyên không thế nào cười, nếu như bằng không, sẽ không như vậy mất tự nhiên. Ở Lục Vương Phi tiếp đón hạ, thẩm nghị ngồi xuống, A Cẩn đánh ra hắn, tấm tắc một tiếng lại dựa vào khi hàn trên người, vẫn là phó thời hàn an toàn nhất, anh anh. Thầm nghĩ thấy nàng như vậy tham đầu tham não động tác nhỏ, cũng nở nụ cười, lần này nhưng thật ra thật sự có vài phần ý cười, á cẩn tựa hồ có chút sợ ta. Lục vương phi liếc ga cẩn liếc mắt một cái, nôn nói, ngày xưa xem nàng nhưng thật ra cái không sợ người lạ, hôm nay gặp phải nhà mình cứu cứu, nhưng thật ra thành thật lên. Thật sự là cái buồn nha đầu, một chút đều không hiểu được muốn lấy lòng cứu cứu. Lời tuy như thế, nhưng là lại cũng mang theo ý cười. vừa thấy đó là trêu ghẹo ngôn nói sợ là Hai tử cấp dọa tới rồi đi thẩm nghị nghĩ đến nghe đồn mày nhíu lại nhìn về phía phó thời hàn phó công tử đa tạ ngươi cứu a cẩn ngày sau hữu dụng được đến thẩm mỗ địa phương thẫn nhưng tới tìm ta phó thời hàn câu môi nở nụ cười thật sự là nhất phái trong sáng thiếu niên bộ dáng hắn có một chút không một chút vụ a cẩn phía sau lưng dương mắt hỏi thẩm đại nhân cảm thấy Ta hữu dụng đến ngài địa phương sao. Trong lời nói ngữ khí cười như không cười. Thầm nghị một đốn, ngay sau đó mỉm cười lắc đầu. Nhìn thấy khí hàn, hán đó là nhớ tới năm đó. Nhớ năm đó phó phu nhân cảnh lê tịch không biết làm bao nhiêu người hồn khiên mộng nhiễu. Mà những người này bên trong, lại làm sao không bao hàm hán. A cẩn trừng mắt thanh triệt trong mắt con người tả nhìn nhìn, hữu nhìn nhìn. Nàng như thế nào cảm thấy, phó thời hàn ngữ khí không thế nào hào đâu. Quả nhiên là có hậu đài, tùy hứng. Thầm nghị, mặc kệ ngươi có hay không dùng được đến ta địa phương, ta hứa hẹn đều ở. Nói xong, hắn đem trong tay chén trà bông, tiến vào chính đề, tứ vương phủ việc, không biết phó công tử có hay không bẩm cấp thiên gia. Phó thời Hàn, mặc kệ chuyện gì, đều không thể gạt được thiên gia đôi mắt. Thầm nghị như mày, cũng không thập phần xem trọng chuyện này phát triển, hắn bước ve chính mình nhẫn ban chỉ, không có tiếp tục nói chuyện. Khi hàn xem hắn biểu tình, phỏng đoán một vài, cười lạnh, chẳng lẽ, ngài thật sự cho rằng sự tỉnh có thể liên lụy đến tứ vương ra trên người. Tuy ta không biết các ngươi trì gian có gì chờ liên lụy, nhưng là có một số việc ngươi đại để nên là minh bạch. Chuyện này nghiêm trọng nhất kết quả, liền cũng là tứ vương phi ghen ghét thiên gia cùng quý phi nương nương yêu thương á cẩn, nhất thời hành kém. Đây là nghiêm trọng nhất kết quả, như thế nào sẽ có mặt khác. Thầm nghị xem thiếu niên ngôn ngữ như vậy trực tiếp, có vài phần kinh ngạc, lại thấy tiểu cháu ngoại gái nhi đem chính mình tiểu dơ tay không ngừng hướng khi hàn trắng non trên quần áo cỏ, sắp mặt nhu hòa vài phần, ta cùng với tư vương già cũng không liên lụy, chỉ nguyên nên biết được, hoàng thượng cùng người khác quan hệ lại hảo, lại chướng mắt chính mình nhi tử, kia cũng là hắn cốt đủ thời khắc mấu chốt đứng ở ai một bên, càng là không thể nghi ngờ. Ngươi chỉ là một cái ngoại thần nhi tử, Mà mội mội cũng chỉ là một cái quan dâu, tính lên, các ngươi phân lượng không đủ để tới lay động tứ vương ra, nói như vậy, các ngươi hiểu sao? Nếu như không thể một kích tức chung, như vậy nhưng thật ra không bằng bình tĩnh trở lại lẳng lặng như đồ. Khi hàn cười như không cười ngôn nói, ta còn là cái hải từ đâu? thẩm đại nhân sao liền nói với ta này đó, nói nữa, ta tựa hồ cùng ngài ra cũng không có gì quan hệ đi. ngại nhưng thật ra không lấy ta đương người ngoài. Sẽ không sợ ta đi ra ngoài ồn nào. Ách. Chính nói chuyện, liền xem A Cẩn hung hăng khắp hắn tay một chút, đối hắn múa may tiểu nắm tay. Ê a, Không. Ngươi không chuẩn đi ra ngoài nói vậy. Lục Vương Phi xấu hổ, nàng thật sự đối nhà mình cái này nhóc con hết chỗ nói rồi, nhìn là cái hiểu chuyện nhi, nhưng là rất nhiều thời điểm, lại ngu đần có thể. A Cẩn không thể đánh người Nga. Ai chuẩn ngươi như vậy? Lục Vương Phi giáo dục A Cẩn. a cẩn cắn ngón tay nhìn trời nô nha ta nghe không rõ nha ta là em bé nha xem nàng lại như vậy giả ngu lục vương phi chọc nàng tiểu thịt thịt ngươi này tiểu nha đầu liền sẽ cho ta trang a cẩn trực tiếp ôm khi hàn cổ ủy ủy khuất khuất lê a khi hàn nhướng mày ngôn nói vừa rồi còn phẫn nộ véo ta đâu hiện tại lại ôm lại đây a cẩn thật đúng là một cái tiểu đầu tường thảo a cẩn cười hì hì ở trên mặt hắn xoạch lại là một chút lấy lòng lê ê a a Khi Hàn nháy mắt manh hóa, A Cẩn tuy tiện muốn làm cái gì đều có thể. Mới vừa còn có vài phần không cao hứng đâu, này trong nháy mắt liền vui mừng nói A Cẩn làm cái gì đều có thể. Thấy khi Hàn như thế đại A Cẩn, đừng nói lục vương phi, liền thẩm nghị đều là thập phần kinh ngạc. Tuy rằng hắn cũng không ở kinh thành, nhưng trong kinh hướng gió nhưng cũng biết hiểu một vài, phó thời Hàn cũng không có như vậy dễ nói chuyện, có lẽ là trải qua sự tình quá nhiều. Hắn tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng là lại không có giống nhau thiếu niên tinh thần phân chấn, ngược lại là cho người thập phần khó dò cảm giác. Chính là hiện nay nếu như làm thẩm nghị tới nói, hắn nhưng thật ra cảm thấy, này đó đều là mây bay. Khi hàn rõ ràng chính là một cái tuổi không lớn nam hài nhi. A cần bị khi hàn sùng ái, cảm thấy thập phần đắc ý, nàng cũng không phải không hiểu chuyện nhi tiểu hoa nhi nha, hê e A liền phải dỗi tay đủ đặt lên bàn quả bùn. Khi Hàn Ôn Ôn nhu nhu hỏi, A Cẩn muốn ăn sao? A Cẩn chỉ chỉ khi Hàn, khi Hàn dơ lên khỏe miệng, A Cẩn phải cho ta ăn. Như vậy một cái tiểu tham ăn chịu đem ăn cho người ta, nhìn dáng vẻ chính mình là thập phần đến nàng niềm vui. A Cẩn gật đầu. Thầm nghĩ lặng lặng nhìn hai người hô động, đột nhiên cùng Lục Vương phi ngôn nói, "Ta nhìn, A Cẩn thập phần lanh lợi, có chút lời nói, vẫn là chớ có ở Hải Tử trước mặt nói, miễn cho Hải Tử đột nhiên một câu" chọc đến người khác nhiều hơn liên tưởng. Lục Vương Phi gật đầu xưng là, khi Hàn Vi cười bế lên á cẩn, cùng Lục Vương Phi ngôn nói, ta ôm á cẩn đi ra ngoài đi dạo. Cũng không đợi Lục Vương Phi đồng ý, lo chính mình đó là rời đi, Lục Vương Phi xem Hàn bóng dáng, cũng không tức giận. Lục Vương Phi tin cậy phó thời Hàn, thẩm nghị tự nhiên sẽ không nhiều lời mặt khác, hắn chỉ nếu mày xem chính mình mội muội, này hai ngày vội vàng trong phủ việc. Hắn nhưng thật ra không từng cùng nhà mình mội mội hảo hảo ngôn nói một phen. Xem nàng hiện nay ở kinh thành tình huống, không thấy đến cực hảo. Ta cho rằng, kia hoài nam vương quận chúa là muốn đi làm phó thời hàn mẹ kế. Hắn mở miệng. Lục vương phi hừ lạnh nếu muốn đi làm phó thời hàn mẹ kế, vì sao lại phải gả nhập nhà ta? thẩm nghị cùng nàng bình tĩnh phân tích, người nhà, tuy rằng là cái thông minh, nhưng là rất nhiều thời điểm xem sự tình lại không gì đại cách cục. Ngươi không nghĩ, dựa theo thiên gia cá tính, như thế nào sẽ làm phó tướng quân tục huyền? Nếu phó tướng quân lại cưới, phó gia thế tất muốn từ bỏ phó thời Hàn. Phó thời Hàn là cảnh lê tịch duy nhất nhi tử, thiên gia liền tính là xem ở ân cứu mạng phần thượng, cũng sẽ không làm phó thời Hàn ở vào như vậy một cái xấu hổ vị trí. Điểm này không thể nghi ngờ. Hơn nữa thẩm nghị thanh âm thấp vài phần, hoàng thượng nhất hướng vào người được chọn, không phải nhị hoàng tử sao. Phó Thời Hàn là ai? Phó Gia là cái gì thân phận? Ngươi lại nghĩ lại quá sao? Lục Vương Phi kinh ngạc, ý của ngươi là chỉ cần Phó Thời Hàn một ngày là nhị hoàng tử con nuôi, như vậy Phó Gia cũng chỉ có thể bám vào nhị hoàng tử này trên thuyền, hạ đều hạ không tới. Phó Gia nắm giữ, chính là thật thật tại tại quân quyền. Thẩm nghị không gì biểu tình, hắn bước trong tay nhận ban chỉ, lần này A Cẩn bị tập kích, ta tự nhiên sẽ hiểu ngươi gian nan. Chính là liền giống như ta phía trước nói. Có một số việc nhi, nhất định phải một kích tức chung. Lục Vương Phi oán hận, năm đó ta như thế nào liền mắt bị mù, sẽ cho rằng hắn là một cái cũng không tệ lắm người tốt. Hiện tại ta chỉ hận không được đem hắn lột ra rót xương. Tuy rằng sự tình còn chưa hoàn toàn điều tra rõ, rồi sau đó cũng không có khả năng rõ ràng, nhưng Lục Vương Phi cơ hồ đã nhận định sai xử người tới hại A Cẩn, tất nhiên chính là Tứ Vương gia. Thầm nghĩ dừng một chút, luôn nói, kỳ thật nếu như không có ta, ngươi lại như thế nào sẽ nhận biết tứ vương ra. Hết thể đều là ca ca không tốt. hắn méo trong tay nhận ban chỉ, tiếp tục luôn nói, ngươi là một nữ tử, rất nhiều thời điểm là không có phương tiện ra tay. Lần này chuyện này, tuy rằng chúng ta không thể thật sự đối tứ vương ra như thế nào, nhưng ta cũng sẽ không cứ như vậy tính. Ngươi yên tâm đó là. Lục vương phi khó hiểu, nàng lo lắng. ca ca muốn làm cái gì? Mẫu thân mất, ca ca liền phải để tang. Nếu như đắc tội người, đối với ngươi tương lai khởi phục, không khỏi là cái đại trở ngại. Thẩm nghị không tỏ ý kiến, chỉ mỉm cười nói, Ngươi nên là nghe qua một câu, không ai có thể đủ hai đầu lấy lòng. Hiện giờ hoàng tử tranh đoạt su với gây cấn, ta tự nhiên là muốn đứng thành hàng, sớm chút đứng thành hàng cùng vãn chút đứng thành hàng, kỳ thật phân biệt cũng không lớn. Hơn nữa, Liền từ hắn minh tu sản đạo ám độ trần thương như vậy tiểu nhân hành vi tới xem, ta cùng với tứ vương ra, liền không khả năng ngồi ở cùng chiếc thuyền thượng. Không có người có thể thương tổn người nhà của ta, đây là ta điểm mấu chốt. Mà cùng lúc đó, tứ vương bên trong phủ, tứ vương ra hai mắt màu đỏ tươi hung hăng đánh tứ vương phi một bạc hai, xuân phụ, xuân phụ. Buồn vương như thế nào liền sẽ cưới ngươi như vậy một cái xuân phụ. Ngươi có biết hay không, ngươi như vậy hành động. làm bổn vương sở hữu kế hoạch đều thất bại trong găng tấc Em đẹp ngươi đi nhằm vào một cái em bé làm chi tứ vương phi bị đánh vào góc tường bất quá lại vẫn cãi lại nàng dựa vào cái gì là có thể đạt được thiên gia thích nếu nàng đã chết ta a kỳ là có thể đạt được thiên gia thích đến lúc đó nàng ở thiên gia trước mặt thảo chút sùng ái đối vương gia cũng là đại bang sơn nha tứ vương ra một chân đạp qua đi ngươi này xuân phụ bổn vương hảo hảo chu tính hoàn toàn bởi vì ngươi sắp thành lại bại, không chỉ có như thế, còn muốn rơi xuống đầu để câu chuyện, ngươi này xuân phụ. Vương ra, không cần đánh, không cần đánh nha. Phó thời Hàn chỉ là một cái tám tuổi hài tử, chính là này tám tuổi hài tử không chỉ có ở một ngày thời gian nội đem hết thể cha dành mạch, cũng làm mọi người thấy được càng sâu trình tự manh mối. Chứ bỏ cảm thán hắn đáng sợ, càng là phỏng đoán lên, nếu như không có thiên gia bảy mưu đặt kế cùng giúp đỡ. Sự tình lại tại sao lại như vậy thuận lợi. Tứ Vương ra thập phần dứt khoát quỷ gối ngự thư phòng cửa vì Tứ Vương Phi cầu tình, cứ nghe, Tứ Vương Phi đã bệnh khởi không tới. Lại một nghĩ lại, Tứ Vương Phi làm ra như vậy chuyện này cũng là có dấu vết để lại. Năm đó Tứ Vương Phi cùng Lục Vương Phi tuổi sắp xỉ, hai nhà quan hệ cũng thật là không tồi. Tứ Vương Phi tỷ tỉ, tỉ ái mộ thẩm gia đại công tử thẩm nghị, mọi người đều biết. nhưng rốt cuộc là thần nữ cô ý tương vương vô tình, lúc sau đủ loại trời xuôi đất khiến tứ vương phi tỷ tỷ nàng gả hơn nữa khó sinh mà chết đại để đúng là cho rằng điểm này tứ vương phi là hận độc lục vương phi một nhà hiện giờ mắt thấy gia cùng quận chúa nhận hết sủng ái ghen ghét chi tâm khởi cũng là tự nhiên nhưng lại như thế nào tồn ghen ghét tâm đều không nên như vậy xuống tay hại người lưu hại hoàng gia con nối dõi đây là kiểu gì đại sự chu chín tộc đều không quá Nếu như không phải còn có một tia cố kỵ, nàng sợ là liền phải bị đưa hướng đại lý tự điều tra. Tự nhiên, đối ngoại tới nói, bất luận kẻ nào đều không có nói khai, chỉ nói tứ vương phi dùng người không tra, lại là dùng kia rắn giết người. Nhưng lời tuy như thế, trong đó nội tình như thế nào, đại gia như thế nào không nhiều lắm thêm suy đoán. Hiện giờ trong triều thanh em pha đại, lấy thẩm nghị cầm đầu liên can người chờ cực lực muốn nghiêm trị hung thủ. một cái hạ nhân đơn giản là chủ mẫu nói mấy câu liền dám ám hại hoàng gia con nối roi nói ra đi thật là cũng chưa người tin thầm nghị mẫu thân mất lập tức liền phải để tang ba năm sẽ có cái gì biến số không ai có thể biết nhưng tuy là như thế hắn như cũ không quan tâm cơ hồ xem như không chút nào để ý căn xé tứ vương phi nhà mẹ đẻ là thế gia vọng tộc phụ huynh đều là đứng hàng trong triều đình nhưng hắn nhưng thật ra cũng không màng cái gì tình nghĩa kể từ đó ra cùng tiểu quận chúa bị tập kích một chuyện cơ hồ là nháo đến ồn ào huyên áo cơ hồ mỗi ngày đều có tân chuyện cười chảy ra vừa mới bắt đầu a cẩn còn rất có hứng thú hậu kỳ còn lại là mắt điếc tai ngơ nàng nguyên bản cho rằng chính mình xuyên qua lại đây chỗ ngồi như thế nào cũng nên coi ung chính vương triệu như vậy đại khí bồng bột thái độ nha chính là ai ngờ miêu cái mễ ngươi có thể nói nói vì cái gì chính kiến không hợp muốn ở trong triều đình cho nhau sẽ rách truy đánh còn có thể gặp người sao. Tấm tắc. Tiểu A Cẩn đều tỏ vẻ nồng đậm kinh bỉ. Tự nhiên, cái gì trong triều đình cho nhau sẽ rách truy đánh, điều này đây tin vì hoa, nhưng A Cẩn cũng không biết được, nơi này không phải nàng nhận chi mỗi một cái triều đại, bởi vậy rất nhiều đồ vật đều là tiếp thu người khác cho nàng quan cảm. Liên ở nàng bị thương ngày thứ năm, nàng cha cha rốt cuộc về nhà, miêu cái mế, sự tình đã nhau tới rồi như vậy đồng ruộng. Hắn thế nhưng còn có thể vẫn luôn mắt điếc hay ngờ, thật sự là cái cha tới cực điểm cha cha không thể nghi ngờ. Vốn dĩ êm đẹp một cái như Ngọc Công Tử, chính là lại cứ làm người là có thể nhìn ra vài phần đáng khinh A Cẩn cũng là say. Lục vương ra vào cửa đó là kêu trời khóc đất, ta A Cẩn nhà, là ai như vậy nhẫn tâm liệt, muốn tới hại người. Anh anh! Này con khóc thượng! A Cẩn xem A Bích run rẩy khoe miệng, cũng đi theo nếu máu. Nàng oai khai đầu nhỏ, không để ý tới người này. Lục vương phi cười lạnh ngôn nói, vương ra đây là từ chỗ nào trở về nhà. Thật nhiều thiên không gặp ngài, ta đều có điểm không nhớ rõ ngài diện mạo đâu. Lời này trao phúng ý vị mười phần, khó được, lục vương ra lại là nghe minh bạch. Hắn xấu hổ Ngôn nói, Mỹ Phủ, chuyện này, thật là không thể oán ta. Lại nói tiếp chính là, hắn buồn cùng lục vương phi cùng đi trước thẩm phụ phúng. Kết quả hồi trình rồi lại gặp được bạn cũ, nghe nói huyện kế bên có cái mạo mị nữ tử gọi là tiểu phượng tiên nhi, đó là cùng người rời đi kinh thành. Sau nghe nói lục vương phủ xảy ra chuyện, mới lập tức đuổi trở về. Lục vương gia, ta trở về trên đường, nghe nói có người tới hại chúng ta ra A Cẩn. Thật sự là cho bọn họ là gan, cũng không nghĩ, chúng ta hoàng gia hậu duệ quý tộc, là bọn họ những người đó có thể mưu hại sao. Chu chính tộc. bổn vương muốn vào cung cầu phụ hoàng cho hắn chu chín tộc lục vương phi lúc này mới là chân chính bật cười nàng mỉm cười ngôn nói nếu như thật là chu chín tộc kia ngài cũng ở trong đó đâu lục vương ra không hiểu hắn xem lục vương phi hỏi gì tứ tẩu bởi vì ghen ghét thiên gia yêu thương a cẩn cho nên được rồi chuyện này hiện giờ trong triều đình đã nháo làm một đoàn cũng chỉ vương gia ngài còn cái gì đều không hiểu được đi Lục Vương ra nghe nói hại người chính là Tứ Vương Phi, lập tức nhảy dựng lên, cái này độc phụ, ta tìm nàng tính sổ đi. Lục Vương Phi vội vàng cấp A -bích đưa mắt ra hiệu, A -bích đem người ngăn lại, Lục Vương Phi ngôn nói, ngươi như vậy xúc động làm chi? Hiện tại đã loạn thành một đoàn, ta không cầu ngài cho chúng ta mẹ con xuất đầu, chỉ cầu ngài không cần kéo chân sau. Phải biết rằng, hiện tại Tứ Vương Phủ đã đem hết thể đều đẩy đến hạ nhân trên người. Ngài như vậy không có bằng chứng liền phải đi tìm người, chỉ biết bị người trả đua thôi. Vương gia ngài ngày thường chỉ ủy khuất cũng là không ít, ta có thể nào làm ngài càng thêm dậu đổ bìm leo. Nói xong, lục vương phi xoa xoa khỏe mắt, không giống gì vãng lợi hại, đảo như là rất là ủy khuất tiểu tức phụ nhi giống nhau. Lục vương gia lập tức hóa thành nhiễu chỉ nhu, hắn đem lục vương phi ôm trong ngực trùng, Trấn an nói, Mỹ phụ ngươi đừng khóc, ngươi đừng khóc nha. Ngươi vừa khóc. Ta liền cảm thấy chính mình làm sai. người yên tâm hảo, ta nhất định sẽ thay các ngươi xuất đầu, nhất định sẽ. người xem ta biểu hiện. Hiện giờ ca ca hồi kinh, hắn đã là ứng ta, tất nhiên sẽ ở này đó thời gian nhiều xuất lực, liền tính không thể đem tứ vương phi thế nào, cũng muốn xóa sạch mấy cái tứ vương ra vầy cánh. Đến nỗi nói 3 năm lúc sau có không khởi phục ca ca cũng hoàn toàn không tưởng kia rất nhiều. Lục vương phi vẻ mặt ngươi không thể đi ra ngoài bị người khi dễ. Cà ca ta sẽ xử lý bộ dáng lục vương ra cảm động ta liền biết ta liền biết mỹ phủ đối ta là chân ái ta nói như thế nào cũng là một cái vương ra như thế nào có thể làm đại cứu ca cho chúng ta ra ra nhiều như vậy lực ngươi thả xem ta biểu hiện nói xong lục vương ra nhanh như chớp xông ra ngoài lục vương phi sờ sờ trên mặt nước mắt hỏi a bích ngươi cảm thấy ta diễn lại tinh tiến bại phần a bích mỉm cười ngôn nói chỉ không biết Vương gia sẽ như thế nào làm? Nếu bọn họ thích suy minh bạch giả bộ hô đồ, như vậy khiến cho càng hồn người đi đối phó bọn họ đi. Kỳ thật lục Vương Phi cũng xem minh bạch, thiên gia có thể đem việc này kéo nhiều ngày như vậy. Đã nói lên cũng không tưởng thật sự xử trí tứ Vương Phi. Nếu như thật sự muốn xử trí, như vậy trước tiên liền sẽ đem người ép vào đại lý tự, như thế nào sẽ tùy ý thất thố như vậy phát triển. Thậm chí còn... Nếu như không phải phó thời hàng trước tiên đem sự tình run lên ra tới, như vậy chuyện này Nhi rất có khả năng liền sẽ bị vùi lấp. Không phải nói thiên gia không đau A Cẩn, chính là so với đại cách cục, thiên gia cũng sẽ không thật sự vì chuyện này Nhi trực tiếp đem tứ vương phi giết chết. Huống hồ, Không nói đến thiên gia, chính là nàng như vậy tiểu nữ tử thậm chí đều hoài nghi, tứ vương ra ở trong đó đến tuột cùng có hay không cái gì đại tác dụng. A Cẩn xem mẫu thân chầm tư. a một tiếng, Lục Vương Phi thấy nàng cười hì hì tiểu bộ dáng, đột nhiên hỏi: "A Cẩn, có nghĩ gia phủ?" A Cẩn kinh ngạc đối thủ chỉ, "Gia phủ? Đi nơi nào?" Nàng đại đại đôi mắt huyên thuyên chuyển, một bộ chờ đợi giải thích bộ dáng. Lục Vương Phi mỉm cười ngôn nói: "Thần phủ ở khoảng cách thượng kinh 800 dặm có cá biệt viện, đó là năm đó ta mẫu thân của hồi môn, Đình Đài Lầu Các, thập phần lịch sự tao nhã." Ta cùng với ca ca khi còn nhỏ đó là thường xuyên thích đại ở bên kia, nhớ năm đó lục vương phi gợi lên khoẻ miệng, nhớ năm đó phó phu nhân ra 10 vạn lượng hoàng kim, ca ca ta đều không bán. Bất quá khi đó cũng dẫn nàng có thể tùy thời tới ngọn nhi. Hiện giờ tưởng tượng, lại là 10 năm sau có thừa. Nhất tử quá đến thật mau, ta đều già rồi đâu. Lục vương phi sở sở chính mình mặt, thở dài. A cần vội vàng tiến đến lục vương phi bên người. non mềm miệng nhỏ liền ở lục vương phi trên mặt thân thân kia mang theo vài phần lấy lòng tiểu biểu tình thật là làm lục vương phi ái đến tận xương thủy chúng ta trong phủ gần đây là có chút rời rạc cũng mặc kệ a cẩn có nghe hay không đến hiểu nàng chỉ ngôn nói nhưng thật ra không bằng thừa dịp cái này thời cơ làm a cẩn đi biệt viện trụ thượng chút thời gian ta cũng hảo sinh rửa sạch một chút lâm ma ma ngôn nói tiểu quận chúa đi trong cung ba tháng vương phi đó là ngày đêm tơ tưởng Nếu như đi biệt viện làm bạn thẩm đại nhân, sợ là ngài liền phải không trở lại. Lục vương phi rồi nói, ca ca ta mới không phải người như vậy đâu. Nói xong, nàng có vài phần lo lắng luôn nói, kỳ thật ta cũng là sợ ca ca một người ở tại nơi đó, tâm tư trọng, nghĩ đến nhiều. Lâm ma ma là lục vương phi nãi ma ma, tự nhiên sẽ hiểu thẩm ra sở hữu chuyện này, nghĩ đến này, đó là thở dài, chỉ cảm thán, có duyên không phận, có duyên không phận. A Cẩn không biết bọn họ nói ai, loại này hòa thượng quá cao sở không tới đầu, không hiểu được tình huống, cảm giác thật là rất không hảo nha. Bất quá nàng cũng biết, chờ thấy A Bình, hết thể tự nhiên liền có phần chặt đức. Thích nhất nói người bắt quái A Bình nhất định là nhịn không được. Chạm vạng, làm một cái thích bò, ý đồ luyện tập đi đại lượng vận động em bé, A Cẩn tỏ vẻ chính mình mỗi ngày thực mỏi mệt thực mỏi mệt, đúng là bởi vậy, vừa ở vào hắc nàng đó là ngủ hạ. bất quá mơ mơ màng màng gian nàng lại nghe thấy bên ngoài truyền đến rộn ràng nhốn nháo tiếng ồn nào nàng có chút khó hiểu người trong phủ đều biết nàng thói quen giống nhau thời gian này là sẽ không như vậy ở mỹ nàng múa may tay nhỏ nhi mở mắt ra a bích thấy tiểu chủ tử tỉnh lập tức chụp nàng ngoan ngoãn ngủ nga tiểu quận chúa không sợ sợ ngoan ngoãn ngủ a cần nhưng không gì rời dương khí nếu tỉnh nàng đơn giản cũng liền bỏ lên a bích chấn an vài lần Thấy cũng không tác dụng, chỉ phải ôm nàng. Ngoài cửa là gã sai vật thanh âm, A Cẩn dựng lên lỗ thai, mơ hồ nghe được chúng ta vương ra lần này thật đúng là khí lớn, nếu như bằng không, cũng sẽ không như thế. A Cẩn kéo kéo A Bích, luôn nói, đi. A Bích lắc đầu, Trấn An, Hảo quân chúa, ngươi còn nhỏ, chớ để ý này đó, ngoan ngoãn ngủ ngủ được chứ. Sao có thể ngoan ngoãn ngủ ngủ, bên ngoài phát sinh sự tình gì? nhân gia cũng là thực quan tâm nha không a cẩn thật đúng là một miệng lanh lợi a bích đỡ chán thở dài bất quá vẫn là ôn ôn nhu nhu ôm a cẩn tại nội thất lay động ý đồ đem nàng hướng ngủ a cẩn nếu máu, còn không nghĩ làm nàng biết liệt bất quá nàng mới không ngủ đâu nhân gia có chỉ thuận phong nhĩ lại như thế nào sinh khí cũng không thể ở nhân gia cửa chửi bậy nha lục vương phi thanh âm truyền đến tựa hồ có chút vội vàng nhưng là a cẩn nghe thoạt thỏa lời này vừa ý tư thập phần vui sướng khi người gặp họa bên kia không hiểu được lại nói gì đó lục vương phi kinh hô bát phân muốn nói trong kinh đệ nhất không phải người nếu lục vương ra dám xương đệ nhị đó là tuyệt đối không có người dám xương đệ nhất hiện giờ sự thật đó là như vậy mặc dù là mỗi người đều biết được ngư hại gia cùng tiểu quận chúa chuyện này tứ vương phi là mấu chốt nhân vật nhưng ai lại đều sẽ không nói ra tới đó là thẩm nghị cũng chỉ là cầm quản giáo hạ đầu không nghiêm cùng tứ vương phi trong nhà mặt khác dơ bẩn nói chuyện này, nhưng lục vương ra liền thiên là có thể làm ra như vậy chuyện này. Tới cửa chửi bậy hơn nữa hướng nhân thân thượng bắt phân, ngươi nói một chút, đương triều tứ vương ra, em đẹp bị xối một thân với vật này tâm tình chính là như thế nào có thể bình phục A cần nghe xong này đó, quả thực tưởng đấm mặt đất cười to, nhà nàng A cha, mạch não cùng người khác quả nhiên bất đồng. lục vương phi cũng là thật sự khiếp sợ nàng cơ hồ là nhịn không được cười hỏi các ngươi làm hạ nhân như thế nào không hảo sinh coi chừng vương gia vương gia như vậy hồ nháo nhưng sao sinh là hảo phúc quý thanh âm thấp thấp trần chờ một chút nôn nói vương gia vốn là muốn vào cùng tìm thiên gia chủ cầm công đạo nhưng là trên đường gặp phó công tử cũng không biết phó công tử cùng vương gia nói gì đó vương gia đó là thay đổi chủ ý trực tiếp đi tứ vương phủ lục vương phi đứng dậy Không giống phía trước không chút để ý, nàng ngón cái nhẹ nhàng lướt qua ly duyên, hỏi, chuyện này nhưng còn có người khác biết được. Phúc Quý vội vàng luôn nói, cũng không, chỉ nô tài một người biết. Vương gia còn ở tứ vương phủ cửa. Lục vương phi hỏi, Phúc Quý, đúng là. Vương gia nói hắn lấy được giai đoạn tính thắng lợi, làm ta hồi phủ báo tin vui. Ánh Phúc Quý cô nén cười, cái này giai đoạn tính thắng lợi chính là bắt tứ vương ra một thân huế vật. Lục vương phi còn con khỏe miệng, như vậy tùy vương ra đi thôi. Tả hữu ta cũng quản không được hắn. Nghĩ đến hắn cũng là đau lòng A Cẩn mới có thể như thế. Hắn triều ta nhất định tới cửa xin lỗi. Những lời này lời ngầm chính là, mặc kệ vương ra như thế nào nháo, ta là nhất định sẽ không đi ngăn cản, ta cũng ngăn cản không được. Đúng là bởi vì có các ngươi hại nhà ta A Cẩn Nhân, mới có vương ra đi nháo các ngươi quả, bất quá các ngươi yên tâm. Náo đủ rồi ta sẽ đi xin lỗi. Phúc Quý có vương phi chỉ thị, ma lưu nhi hồi là đứng dậy, trong lòng thật đúng là có điểm tiểu hưng phấn đâu. Đệ nhất phát là bắt phân, đệ nhị phát là cái gì hắn càng là tràn ngập chờ mong. Lại nói, đứng ở tứ vương phủ cửa lời nói nhi đều không đợi lặp lại chửi đồng, loại này tình hình nhưng không thường có. Phúc Quý nhi nhanh chóng rời đi, A Cẩn ở phòng trong chỉ nghe được bắt phân phó công tử quản không được chờ chữ nhi. Trong lòng càng là miêu cảo giống nhau xuất ruột, nàng rất muốn đi ra ngoài lạp. Mặc dù là nàng liên tiếp hướng cửa dùng sức, A Bích cũng không giao động. Từ lần trước sự tình đã phát, A Bích trở về lúc sau đối nàng coi chừng càng thêm tận tâm, cũng cũng không chịu làm A Cẩn lạc đơn nhi. A Cẩn bị A Bích câu trụ, ai thoáng nhìn A Bích, chọc đến A Bích bật cười, tiểu quận chúa chớ có nghe những cái đó lung tung rối loạn chuyện này, ngài nha, chỉ cần vui sướng trưởng thành liền có thể. A Cẩn không vui, ai nói vui sướng trưởng thành liền không thể nghe bác quái. Nhân ra muốn gặp A Bình, ta muốn đi ra ngoài xem náo nhiệt. Ta phải biết rằng ta cha cha làm cái gì. Lại nói, người bị hại là ta, ta chẳng lẽ không nên biết người khác như thế nào vì ta hết giận sao. Nhiều như vậy lời nói, A Cẩn tự nhiên không thể lưu loát nói ra, nàng ê A Nga ôm một hồi khoa tay múa chân, A Bích Túng Minh Bạch cũng là trang không hiểu, tiểu quận chúa ngoan ngoãn. Ngủ ngủ Nga. Bất quả A Cẩn cũng không có nghi hoặc bao lâu, nàng liền nói, A Bình là dấu không được chuyện như người, quả nhiên, ngày thứ hai, nàng đó là rõ ràng sự tình trải qua, nghe được nàng cha anh Dũng sự thích, A Cẩn cảm khái, quả nhiên là cha con sao. Đều hảo tẩu hạ ba đường, nàng là em bé không thể khống chế chính mình, nàng cha loại này trực tiếp bắt phân hành vi tính gì. Đương nhiên, cha cha hành vi còn ở tiếp tục, nói. hắn mắng chửi người liền không coi trọng dạng hiện giờ mãn kinh thành đều đang xem náo nhiệt như vậy cầu huyết tuồng còn không mỗi người đều muốn nhìn cái đã quyển a cẩn chỉ cảm khái chính mình là cái em bé không thể trực tiếp trình diện bằng không nàng là nhất định phải đi kiến thức một chút nhà nàng cha cha sức chiến đấu nay xương mọi người đều xem diễn đã quyển bên kia lục vương ra thật đúng là càng nháo lướt quang nghiện em ạ, kia phó tiểu công tử nói quả nhiên có đạo lý Tả hưu hắn hoàng đế cha đều không thích hắn, cũng không thấy đến thật sự có thể thế hắn chủ trì công đạo, nhưng thật ra không bằng làm ầm ý một trận, làm tất cả mọi người biết lao tứ dơ bẩn. Lần trước còn tấu hắn, hiện tại xem, nhà bọn họ càng là không biết xấu hổ. Dám ám hại hắn tâm can gan thượng tiểu A Cẩn. Cha cha hoàn toàn quên chính mình chưa thấy qua khuê nữ vài lần sự thật, cảm thấy chính mình hoàn toàn là chính nghĩa hóa thân. nếu nói vừa mới bắt đầu hắn nháo thời điểm là tưởng thế người nhà xả xả giận như vậy hiện tại đó là càng nhiều một tầng cảm giác loại này vạn chúng chú mục cảm giác thật là bổng ngây người liền thấy lục vương ra một chân đạp lên ghế trên cả người ấm trà trạng lao tứ ngươi đi ra cho ta ngươi nói một chút trên đời này gì việc lạ nhi đều có nhất quái chính là nhà các ngươi thế nhưng còn cách một tầng đi hại nhà mình chất nữ nhi các ngươi cũng không biết xấu hổ thật mặt đại Đừng cho là ta không biết, cái gì hạ nhân làm, cái gì ngươi tức phụ nhi làm, chính là ngươi đi. Là ngươi ghen ghét ta ngọc thụ lâm phong người gặp người thích. Đối phó ta không được, chỉ có thể khi dễ nhà ta nho nhỏ a cẩn, ta đáng thương khuê nữ nhà, thiếu chút nữa bị ngươi tứ bá phụ hại chết, ngươi cái này sát ngàn đao. Trải qua hai ngày sương mắng, đại khái toàn kinh thành người đều đã biết, lục vương gia gia tiểu quận chúa thiếu chút nữa bị người hại chết. cái này hư hư thực thực hiềm nghi người chính là tứ vương gia kỳ thật lục vương gia phủ ngay từ đầu chửi bậy tứ vương phủ liền ra tới thỉnh người nhưng là lục vương gia lại thiên là không vào cửa chỉ không ngừng tiếp tục chửi bậy ngươi xem các ngươi còn tưởng lấp kín ta miệng ta càng không vào cửa làm hắn ra tới chúng ta làm cho mọi người mặt thương lượng trực tiếp đừng lén lút tứ vương gia tự nhiên không có khả năng cùng hắn ở trên đường cái bình luận thị phi hơn nữa Lục vương gia như vậy cũng rõ ràng không phải thật sự muốn nói rõ ràng, nói khó nghe điểm, chính là tới ghê tầm người. Nguyên bản tứ vương gia cũng là có thể áp dụng chút cường ngạnh thi thố, nhưng là hắn cũng không phải đồ ngốc, hắn nhạy bén phát hiện, hoàng thượng cũng không có nói cái gì, hắn không có khả năng không biết lục vương gia làm này đó, mà hắn lại cái gì đều không có làm, từ mỗi một phương diện tới nói, đây là một loại thực rõ ràng cam chịu. Đại để đúng là bởi vậy. Tứ Vương gia nhưng thật ra cũng không có nhiều làm mà khác, ngược lại là tùy ý Lục Vương gia liên tục chửi bậy. Ai ngờ, thằng ngãi này lại không biết phạm vào cái gì tật xấu, lại là đối hắn bắt phân, ngươi nói một chút, có như vậy hoàng thất con cháu sao? Nói ra thật sự là làm người cười đến rụng răng. Túng trong lòng ghê tởm không nói nên lời, hắn lại cũng không thể không làm ra một bộ hảo ca ca bộ dáng, liên tục bao dung. Nhiên này một thân vế vật, như thế nào không cho nhân tâm sinh oán hận? hắn bực cực kỳ chính là lại phát tác không được đã nhiều ngày ngũ vương gia đều cũng không tới cửa tuy nói bọn họ là cùng trận doanh chính là chuyện như vậy ngũ vương gia nhưng không nhiều lắm trộn lẫn đối cái này tứ tẩu hắn di vãng đó là trướng mắt hiện giờ càng là ghét bỏ khẩn tứ vương gia ngồi ở trong phòng tổng cảm thấy mơ hồ còn có thể nghe được vài tiếng chửi bậy hắn phiền muộn không thôi theo lý thuyết ngồi ở trong phòng cũng không thể nghe rõ bên ngoài thanh âm Chính mình hiện giờ như vậy, tất nhiên là tâm lý tác dụng, nhưng dù cho biết là như thế, hắn như cũng là không thể thực tốt bình tĩnh lại. Còn có này thân quần áo, dù cho giặt sạch vô số lần tám, hắn vẫn là cảm thấy có một cổ tử như có như không xú mùi vị. Hoán hận méo nheo nắm tay, tứ vương ra luôn nói, đi thỉnh ngũ vương ra qua phủ một tự. phụ ta có vài phần chân trờ, luôn nói, vương ra, lúc này thỉnh ngũ vương ra lại đây. Không khỏi có chút không ổn đi, hiện giờ toàn kinh thành đều nhìn chằm chằm chúng ta vương phủ. Lục vương ra lại lúc nào cũng ở cửa tiếng động lớn, ách, ồn ào." Nếu như ngũ vương ra tới rồi, có chút, có chút cái gì sơ xuất, sợ là liền phải hỏng rồi cùng ngũ vương ra quan hệ. Hơn nữa, chúng ta tuy là cùng ngũ vương ra nhất phái, nhưng ra cùng quận chúa lại nói tiếp cũng là ngũ vương ra chất nữ nhi. Thứ vương phi làm chuyện này nhi, thật là là khó coi. Nếu ngũ vương gia tới bị bắt một thân ba ba, kia nhưng như thế nào cho phải. Tứ vương gia bực mình, kỳ thật này đó đạo lý hắn cũng rõ ràng, chỉ đã nhiều ngày bị khí cực. Hắn lại là có chút rối loạn đúng mực. Cái kia xuẩn phụ. Nàng chỉ biết cho ta thêm phiền thoái. Em đẹp, càng muốn đi trêu chọc ra cùng, một cái em bé lại ngại nàng chuyện gì. Thật sự là làm nàng xuẩn khóc. Tứ vương gia cảm thấy, nếu như cùng cái này xuẩn phụ tiếp tục dây dưa đi xuống. hắn thật là bằng thêm vài sợi đầu bạc. Nếu như sớm biết như vậy, năm đó đó là không nên tuyển nàng. Mà cùng lúc đó, Tứ Vương Phi ở trong phòng khóc đến cuồng loạn, một bên ma ma lo lắng xuông, rồi lại nghĩ không ra mặt khác biện pháp, chỉ phải khuyên đủ, Vương Phi nhưng tiểu tâm thân mình, mấy ngày nay, ngài thân mình rõ ràng không tốt lắm, có lẽ là có thai, chúng ta nhưng phải cẩn thận. Nếu như này thai là cái nam hài nhi, như vậy Vương gia tất nhiên đối ngài bất đồng. Nghĩ đến thiên gia cũng sẽ không như vậy chướng mắt ngài. Lục vương phủ vỗ về bụng, hoán hận nói, vương gia chỉ cảm thấy ta hôm nay nhằm vào lục vương phủ, hắn lại là không hảo hảo ngẫm lại, ta vì sao phải như thế? Nếu như không phải hắn đối thẩm mỹ phủ kia tiện nhân nhớ mãi không quên, ta gì đến nỗi như thế nào, kia tiện nhân chính mình thông đồng người, còn muốn cho nàng nữ nhi ở thiên gia nơi đó tranh yêu thích. Thật sự là làm người nhìn không thuận. Vương phi chờ có tức giận. Ngài phải cẩn thận chính mình thân mình mới là nha. Kia ra cùng tiểu quận chúa tính cái gì, nếu như tứ vương ra bước lên ngôi vị hoàng đế, ha ha, tương lai hoàng hậu đó là ngài, đến lúc đó bọn họ còn không phải nhậm ngài niết viên niết bẹp. Hiện giờ chúng ta nên là khuyên láo ra, nhiều hơn giúp đỡ tứ vương gia, chính là chớ có tái sinh mặt khác sự tình. Tứ vương phi nghe xong, cuối cùng là bình tâm tĩnh khí rất nhiều, nhưng bất quá là trong chốc lát, liền lại là phẫn nộ. Nhưng kia lão lục cũng khinh người quá đáng Hắn lại là mỗi ngày ở cửa chửi bậy Này cũng quá có thất thể thống Ma ma Vương Phi làm chi quản hắn Máng đủ rồi Hắn tự nhiên liền đi Hắn như vậy trong kinh nổi danh hoang đường người Lời nói lại có mấy người chịu tin đâu Ta khí bất quá hắn lại là hướng vương ra Trên người bát sái hế vật Thật là cái không đàng hoàng Ai hu huy Vương Phi nha Ngài nhưng xin bất giận đi Ngài cùng hắn khí cái gì Hắn như vậy hôn đản, ngài cùng hắn sinh khí, nhưng không đáng. Nhị vương phủ. Khi hàng nghiền nát lá trà, động tác yêu nhã, Cẩn Thư Cẩn Ninh hai huynh đệ ngươi truy ta đuổi, thẳng tắp vọt lại đây, đại tiếp Cẩn Hàn. Cẩn Ninh luôn nói, biểu ca, ta cùng với ngươi nói, hôm nay sức chiến đấu còn ở liên tục nột. Ngươi không ra khỏi cửa xem, thật sự là mệt. Cẩn Thư bổ sung, ai nha, lục vương ra vừa rồi lại sai người đi tìm cầu huyết, ta xem nha. Bước tiếp theo đại khái chính là giải cầu huyết, lâm quản gia một hai phải kéo chúng ta trở về, quá chậm chế chuyện này nha. Khi hàn vi híp lại mắt, gợi lên khỏe miệng, nga. Lại nói tiếp, nhị vương phủ xưng hô thật đúng là hỗn loạn. Khi hàn là nhị vương phi cháu ngoại trai, lại là nàng con nuôi, Bởi vậy đối ngoại, phó thời hàn nhất quán là xưng hô nhị vương phi mẫu thân, nhị vương gia phụ thân, đối thiên gia càng là xưng hô hoàng gia gia. chính là mấy cái tiểu nhân lại là dựa theo nguyên lai xưng hô gọi hắn biểu ca. Giống nhau không biết người nghe tới, chỉ biết cảm thấy loạn có thể. Nhưng kỳ thật thượng phó thời Hàn vẫn là phó gia người, đứng hàng phó gia gia phả trưởng tôn chi vị. Tuy rằng tuổi không lớn, nhưng là phó thời Hàn thật sự là xưng đến khởi một tiếng như ngọc công tử, hắn vẫn chưa ngừng tay chung động tác, tiếp tục đuổi đi lá trà, nôn nói, các ngươi là nhị vương phủ tiểu công tử, hà tất đi tranh cái kia nước đủ. Lục Thúc cũng không có chuẩn, một khi bắt đến các ngươi trên người, liền không tốt lắm đi. Cẩn Thư đắc ý, chúng ta là heo sao? Tự nhiên sẽ không. Nói, ta còn rất muốn gặp ra cùng đường ngội, nếu không có nàng, như thế nào sẽ có như vậy có ý tứ sự tình phát sinh nha. Ha ha ha. Lục Thúc thật là kỳ tài. Khi Hàn dừng một chút động tác, xem hắn, vậy ngươi có biết hay không, á Cẩn thiếu chút nữa bị người hại chết đâu. Hắn ngữ khí mềm nhẹ, Nhưng là Cẩn Thư lại lập tức minh bạch, hắn lấy lòng hướng khi hàn cười, dám khi dễ ta đường nguội chính là đối ta khinh thường, ta nhất định sẽ không khách khí. Biểu ca, vừa rồi là ta nói sai, nói sai. Mặc dù có càng có ý tứ chuyện này phát sinh, cũng không thể làm ta tiểu đường nguội có nguy hiểm. Trở về chép sách, nhẹ nhàng bâng cơ bốn chữ làm Cẩn Thư gục xuống hạ tiểu cầu đầu. Mẫu thân nói rất đúng, biểu ca quả nhiên tâm duyệt tiểu đường nguội Lục vương ra trận này cho khôi hài, ước chừng náo loạn ba ngày, ngày thứ ba chặn vạng, hoàng thượng sai người đem hắn gọi vào cung, bất quá cũng chỉ là gian dệ vài câu đó là đem người thả trở về. Bởi vậy có thể thấy được, hoàng thượng vẫn là dung túng hắn lần này cho khôi Hải Đến nỗi tứ vương phủ, hoàng đế nhưng thật ra chưa nói mặt khác, chỉ tước mấy cái thẩm nghị công kích tương đối nhiều thần tử, người sáng suốt vừa thấy liền biết, thẩm nghị đây là cùng tứ vương phủ khiên thượng. Mà thực hiển nhiên, lần này thiên gia đối tứ vương phủ là có ý kiến, nếu như bằng không, sẽ không dung túng lục vương ra càng sẽ không thuận thế hái được mấy người quan. Tuy nói lục vương ra mắng khó nghe, nhưng nếu như nói tứ vương gia thật sự hại chính mình chất nữ nhi, đại gia lại cảm thấy cũng không khả năng. Không có sở đổ, vì sao phải làm? Này vốn là không hợp với lẽ thường, như nói là tứ vương phi ghen ghét, nhưng thật ra có vài phần đạo lý. Thiên gia cũng không nhiều ngôn mặt khác đó là không nghĩ tưởng tra. Một khi đã như vậy, đại gia nhưng thật ra cũng không dây dưa tại đây sự quá vãng. Chuyện này đó là lấy cực kỳ quỷ dị phương thức hạ màn. Lục vương gia đắc thắng tướng quân giống nhau hồi phủ, thấy dị vãng không thế nào có cười mặt nhi lâm ma ma đều là gương mặt tươi cười đón chào, càng là cảm thấy chính mình tranh quang, vội vàng tìm lục vương phi, mị phủ nhưng ở. Lục vương phi chính hống a cần ngủ. a cần nghe được lục vương ra trở về một lộc cuộc bỏ lên lục vương phi rốt cuộc từ bỏ ngón trỏ nhẹ điểm a cần chán ngươi nha đầu này nơi nào tới nhiều như vậy tinh thần a cần hắc hắc cười còn không đợi có càng nhiều phản ứng liền thấy lục vương ra vào cửa hắn vui dạo rực vọt tới lục vương phi bên người nôn nói mỹ phủ ngươi đều nghe nói đi tuy rằng không thể thật thật tại tại tới cửa đánh người nhưng là ta cũng là không khách khí lục vương phi mỉm cười nói Vương gia như vậy, sắc thật xem như hết giận. Ngày thứ nhất, ta bắt tứ ca một thân với vật, ha ha. Ngày thứ hai, ta bắt nhà hắn đại môn một chậu cầu huyết, nếu như không phải hắn không chịu ra cửa, nghĩ đến ta còn là sẽ bắt chúng hắn. Ngày thứ ba, ta đi tìm lục vương gia đắc y rào dạt luôn nói, phản phất chính mình là cái đại anh hùng giống nhau. Lục vương phi vẫn luôn mỉm cười nghe hắn nói, đại nói xong, quan tâm, phụ hoàng có từng trách tội của ngươi. lục vương ra ưỡn ngực chưa từng bất quá ta cũng cùng phụ hoàng nói đại cứu ca là cái tốt hắn cũng không phải là sẽ bởi vì việc nhỏ nhi liền không duyên cớ oan uổng người người nếu như không phải người nọ lại có vấn đề hắn sao đều sẽ không như vậy theo đuổi không bỏ tuy rằng làm nam nhân hắn không thế nào mà nhưng là làm quan thượng vẫn là thập phần vì nước suy nghĩ lục vương phi run rẩy khoe miệng làm nam nhân không thế nào mà lục vương ra gật đầu nhất phái thật thành Nhưng bất chính là, nếu như hắn không thành vấn đề, như thế nào sẽ tới hiện tại đều không cưới? Cũng già đầu rồi. Như vậy phí thời gian nhưng như thế nào cho phải? Sâu người, đỉnh đỉnh sâu người. Lục vương phi run rẩy càng thêm lợi hại, ngươi cứ như vậy cùng phụ hoàng luôn nói. Lục vương ra như cũ gật đầu, nhưng không, lại không thích ta, kia cũng là cha ta, ta tự nhiên muốn nói lời nói thật. Phụ hoàng nói, ta nói có điểm đạo lý. Ngươi yên tâm hảo, đến lúc đó nếu như đại cứu ca khởi phục có vấn đề, ta đi tìm phụ hoàng nói tốt cho người. Rốt cuộc là thân cha, vẫn là chịu nghe ta giảng vài câu. Lục Vương Phi, ha ha. Kỳ thật Lục Vương Phi vẫn luôn đều không thế nào lý giải Lục Vương ra người này, hắn đầu góc đến tuột cùng là cái gì làm, thế nhưng có thể mỗi lần đều hướng chính mình trên người thiết vàng. Mà một bên A cần nhìn đến càng là ngây dại, nàng cha cha, hảo có tự tin Nga. Thừa dịp lục vương ra khó được ở nhà, lục vương phi tiếp tục luôn nói, vương ra, ta huynh trưởng liền phải để tăng ở nhà, có chuyện nhi, ta muốn cùng ngươi thương lượng. Lục vương ra vội vàng cự tuyệt, lại đây trụ tuyệt đối không được, hắn cùng ta khí chàng bất hòa. Lục vương phi nắm chặt nắm tay, hảo tưởng đánh người, cái này ngủ nốc. Nàng cương căng gương mặt tươi cười nhi, ca ca tự nhiên là sẽ không lại đây trụ. Ta nghĩ... có thể hay không làm nói năng cẩn thận bọn họ huynh mỗi ba cái bồi ca, ca trụ thượng một đoạn thời gian. Ngươi cũng hiểu được, ca ca đến nay cũng không thành ra, có lẽ là cùng này đó hải tử cùng nhau ở, cảm nhận được gia đình ấm áp, đó là nghĩ có thể sớm ngày thành ra. Lục vương ra nga một tiếng, bàn tay vung lên, tự nhiên có thể, tùy tiện tùy tiện. Ngươi là sợ phụ hoàng không đồng ý, không có việc gì, chuyện này giao cho ta. Đều nói lưỡng quảng là giàu có và đông đúc nơi, đại cứu ca làm như vậy chút năm lưỡng quảng tổng đốc, nghĩ đến cũng là cực kỳ giàu có. Làm ba cái tiểu nhân đi nhà hắn ăn uống cũng là không tồi. Tóm lại là nhiều chiếm chút tiện nghi mới là đứng đắn A cẩn, ha hả. Nàng thật muốn ha hả nàng cha vẻ mặt, trừ bỏ có tự tin, nàng cha còn mạc danh làm người khó chịu. Bất quá, nàng cha nhưng thật ra cái hành động phái, bên này nàng mẫu thân công đạo hảo. bên kia nàng cha đó là tiến cung cùng hoàng thượng thỉnh chỉ đợi cho thẩm nghị để tang quyết định đi biệt viện cũng nhiều ba con trùng theo đôi a cần nước mắt lương trọng, nàng đây là phải bị nàng nương đưa đến cứu cứu ra sao như vậy tiết tấu nàng chịu không nổi nha lục vương phi dặn dò nói năng cẩn thận đi biệt viện hảo sinh chăm sóc bọn muội muội đối lại các ngươi hồi phủ mẫu thân tất nhiên cấp trong phủ quét tức càng thêm sạch sẽ cho các ngươi toàn thân thoải mái nói năng cẩn thận gật đầu mẫu thân nếu là tưởng chúng ta cũng muốn thường tới lục vương phi lưu loát luôn nói đây là tự nhiên các ngươi đều là mẫu thân bảo bối mẫu thân nơi nào bỏ được không thấy các ngươi ngươi cũng là bên kia cảnh sắc càng tốt cũng thích hợp dưỡng bệnh ngươi muốn hảo sinh tinh dưỡng đãi lần sau trở về không thể được như vậy suy yếu biết sao a cần thấy chính mình chớp nửa ngày nước mắt không ai phản ứng chớp chớp mắt tê đi trở về Nàng Lê A phất tay liền phải tiến đến lục vương phi bên người cáo biệt, bị A Bích ôm gắt gào. Dãy rùa một đầu hắn cũng không bắt được trọng điểm, A Cẩn cảm thấy chính mình Man Tan Nát cõi lòng. Thẩm Nghị Minh Bạch muội muội làm ba cái hài tử đi theo hắn nguyên do, nhưng là lại cảm thấy đối tiểu A Cẩn tới nói có điểm không thỏa đáng, rốt cuộc vẫn là cái nhóc con, nhưng xem nàng một lát sau liền nguyên khí tràn đầy, Thẩm Nghị lại cảm thấy chính mình là nhọc lòng quá nhiều. Lộc cục này xương đang ở cáo biệt, liền nghe tiếng vó ngựa từ xa tới gần. Bạch đi thiếu niên chậm rãi mà đến, thanh phong tung bay, sợi tóc dơ lên, thật là làm người xem hoa mắt, phó thời Hàn xoay người xuống ngựa, nhẹ nhàng ô quyển, thẩm thúc thúc Thẩm nghị cũng không ngoại ý muốn phó thời Hàn đã đến, hắn hơi hơi cúi đầu, gợi lên khỏe miệng, ngươi nhưng thật ra đến chậm. Gì Mễ, Tới muộn? Đây là nháo loại nào? Hắn là tới tiễn đưa. A cẩn thân cổ dùng sức hướng bên này xem, khi hàn chọc một chút nàng khuôn mặt, nôn nói, tiểu rùa đen. Kia thân cổ dùng sức bộ dáng nhưng không phải như là một con tiểu rùa đen sao. A cẩn chắn nàng, trực tiếp cắn thượng hắn ngón tay, gắt gao không chịu nhả ra, làm ngươi kêu ta rùa đen, có ta như vậy ngây thơ đáng yêu lại sẽ bán manh rùa đen sao. Đối, ta còn đọc quá thư. Khi hàn xem nàng đại đại đôi mắt gắt gao nhìn chầm chầm chính mình, cười. Một chút cũng không đau, A cẩn không như thế nào trường nhà đâu. Ngươi nhìn xem, hắn nói chuyện chính là như vậy làm giận, hắn luôn là có thể làm người một giây thiên đường, cảm thấy hắn là ôn nhuận khéo léo tam hảo thiếu niên, một giây lại địa ngục, liền cảm thấy cái này hùng hài tử thật là nên bị đánh chết, đánh chết. Lục vương phi thật là không thể gặp nhà mình nữ nhi khi dễ người, tuy rằng A cẩn là cái bé ngoan, nhưng khi hàn chính là nàng nhìn chúng hảo con rể. vẫn là đã cứu nàng nữ nhi mệnh, sao đều không thể làm A Cẩn như vậy khi dễ người. A Cẩn ngoan, không chuẩn như vậy khi dễ người khi Hàn ca ca. Khi Hàn thập phần hảo thiếu niên, A Cẩn ở cùng ta ngoạn nhi đâu, nàng không có ác ý đát. Lục Vương Phi càng thêm cảm thấy khi Hàn không tồi, ngươi xem, bị A Cẩn như vậy gắt gao cắn đều biết muốn giữ gìn hắn, ai nói hắn không tốt, chính là cùng nàng đối nghịch. Nha đầu này tuy rằng con nhỏ, Chính là nhưng thật ra cái khinh thiện sợ ác, ngươi càng là con nàng, nàng càng là hăng hái. Đi biệt viện, ngươi cũng không cần cùng nàng khách khí. Hảo sinh giúp ta còn nàng, chớ có làm nàng gặp rắc rối Phó thời Hàn thẹn thùng cười, A Cẩn mội mội như vậy đang yêu, như thế nào bỏ được khi dễ nàng. A Cẩn cả kinh, thùng khẩu, nàng xoa chính mình tiểu cánh tay, cảm thấy chính mình bị ma tới rồi. Như vậy phó thời Hàn, làm người Hảo không thích đứng Nga. Bất quá, người này vì cái gì cũng muốn đi theo bọn họ, này không khoa học nha. Nói tốt người một nhà đâu. Nói tốt cùng cứu cứu đi đâu. Xem A Cẩn tựa hồ khiếp sợ tới rồi, tam hảo thiếu niên tiếp tục nghiêm trang. A Cẩn, có phải hay không vui mừng ngốc rớt? Khi hàng ca ca biết ngươi không rời đi ta, cho nên cùng hoàng gia ra cùng phụ thân thỉnh bệnh, bồi ngươi cùng nhau ra cửa tiểu trụ đâu. A Cẩn, ha ha, ngươi mới vui mừng ngốc rớt. Ngươi cả nhà đều ngốc rỡ. Nói, ngươi mới là lục vương ra thân sinh đi. Thật là nhất mạch tương truyền ông nói gà bà nói vịt ra mà dày. A Cẩn cùng não bổ, thật sự lười đến cùng hắn phân biệt, đơn giản đem tiểu thí thi nhắm ngay hắn. Khi hàn thấy nàng như thế, cũng không tức giận, chỉ ngôn nói, lục thẩm yên tâm, ta sẽ hảo sinh chiếu cố bọn họ. Lời vừa nói ra, A Cẩn một cái hất xì trực tiếp đánh ra tới, loại cảm giác này, thật là có điểm không hảo nha. Mà khi hàn xem nàng trộm ngắm chính mình, lại lắc lắc ngông nhỏ bộ dáng, cười ý vị thâm trường. A cẩn, khi hàn ca, ca bên người bảo hộ ngươi. Ba năm sau. Kaka, Kaka, ngươi nhanh lên đi giúp ta cấp diều câu xuống dưới, cái kia là tiểu hàn hàn cho ta làm, hắn là cái đại biến thái, nếu trở về thấy diều không thấy, sẽ đánh chết ta. Dịu rít thanh âm truyền đến, nói năng cẩn thận khẽ lắc đầu buông quyển sách trên tay, nhìn phía trong viện che trời đại thụ. A Cẩn, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng ca ca có thể đi lên?" Hắn vô tội hỏi. Trước mắt A Cẩn đã không phải bà năm trước đây mười mấy nguyệt đại em bé, mà là một cái tuổi mụ năm tuổi tiểu lõ ly, liền thấy nàng sơ bao bao đầu, một thân thủy phấn sắc váy háo, khuôn mặt nhỏ tinh điêu ngọc trác, làm người nhìn đó là cảm thấy ngoan ngoãn đáng yêu khẩn. Mà lúc này, đẹp tiểu cô nương chính dậm chân vây quanh thụ chuyển động, bộ dáng sốt ruột không thôi. Kia làm sao bây giờ đâu? Ca ca giúp giúp nhân gia lạc. Ca ca không phải không gì làm không được sao? A Cẩn nghiêng đầu hỏi đại ca. Hiện giờ nói năng cẩn thận đã là cái phiên phiên thiếu niên lang, được biết Lục Vương phi đã ở tường xem cô nương. Nói năng cẩn thận bị A Cẩn lời hay khen tặng, nhưng không dao động, hắn làm bộ sụ mặt, chính là A Cẩn chỉ nhớ rõ ngươi khi Hàn Ca ca hảo, đều không nhớ rõ đại ca, đại ca không cao hứng. A Cẩn hát tuyến, ách, lòng dạ hẹp hỏi đại ca. Như thế nào còn ở sinh khí, nàng nhảy nhót đến nói năng cẩn thận trước mặt, đáng thương hề hề rát hắn vào áo, ca ca, đại ca, ta hảo đại ca, ngươi không cần sinh khí lạp, Ta biết mấy ngày trước đây là ta không đúng, chính là ta không biết ngươi cũng ở nhà, ta hoàn toàn là bị tiểu hàn hàn cái kia người xấu cấp lửa, mới không phải không cho ngươi lưu ta làm ăn ngon, thật sự. Ngươi tin tưởng ta lạp, nàng ủy ủy khuất khuất đô miệng, trộm ngắm nói năng cẩn thận. nói năng cẩn thận bị nàng động tác nhỏ đầu cười ngươi nha ngươi còn nói hắn không quan trọng hắn không quan trọng ngươi làm gì như vậy để ý cái này diều còn có như vậy thật đẹp diều cái này từ bỏ đó là a cẩn dơ lên đôi tay làm đầu hàng trạng chính là các ca ca ngươi phải biết rằng phó thời hàn là cái lòng dạ hẹp hỏi biến thái của nha hắn không nhớ hảo chỉ mang thủ. chúng ta không đáng đắc tội hắn nha nói năng cẩn thận cố nén cười tiếp tục luôn nói Đúng không? Chính là ta như thế nào cảm thấy, không nhớ hảo, chỉ mang thủ chính là ngươi đâu. Phó thời hàn đối với ngươi chính là không tồi đi. A cẩn vừa muốn đáp lời, phản ứng lại đây hoa hoa kêu to, nguyên lai like ca ca cùng phó biến thái là một đám người, ngươi thế nhưng mặc kệ ngươi ruột thịt ruột thịt muội muội, còn vì hắn nói chuyện, anh anh, trả ta thiện lương khiêm tốn ái A cẩn hảo ca ca, trả ta trả ta. khi hắn vào cửa liền nghe a cẩn tiểu cô nương kêu to thanh âm hắn yên lặng lắc lắc đầu a cẩn lại nháo cái gì đâu thanh âm này tràn ngập bao dung cùng không thể nơi hà, chỉ a cẩn nghe xong lại cảm thấy cả người khởi nổi da gà từ nàng rời đi lục vương phủ khi đó bị hắn trang khiêm tốn ghê tởm một chút vì thế liền reo chỉ cần vừa nghe đến loại này ngự khí liền khởi nổi da gà bệnh ngẫm lại chính mình thật là một cái đáng thương oa nhi nàng phất tay hàn ca ca gọi kia kêu một cái điểm mỹ cũng không phải là phía trước tiểu hàn hàn phó thời hàn phó biến thái trơ chữ thập phần hữu hảo nói năng cẩn thận đối mội mội chân chó hành vi yên lặng tỏ vẻ khinh thường hắn mỉm cười nói ngươi trở về liền hảo muội muội vừa rồi còn nhắc mãi ngươi đâu nha đầu này không cẩn thận cấp diều treo ở trên cây gấp đến độ muốn mệnh phó thời hàn ngẩng đầu vừa thấy thả người nhảy lên bất quá là nháy mắt đó là đem diều thao xuống Hắn mỉm cười đưa cho A Cẩn, tới, A Cẩn lấy hảo. A Cẩn đang muốn tiếp nhận, khi Hàn lại không chịu buông tay, Hắn méo riều, mỉm cười, A Cẩn, muốn như thế nào tạ người khác đâu. A Cẩn chắp tay trước ngực, khi Hàn ca, ca nhất xoáy nhất đồng nhất có khả năng, ta thích nhất khi Hàn ca, ca. Lúc sau ruôi tay, phó thời Hàn nghĩ nghĩ, vương lỏng tay ra. Hắn xem A Cẩn cầm riều chạy đi, cùng nói năng cẩn thận luôn nói, A Cẩn đều năm tuổi đâu. Khi còn nhỏ nàng cảm ơn ta, đều sẽ sao sao mặt. Trong giọng nói thập phần phiền muộn. Nói năng cẩn thận như mày, không thế nào vừa lòng xem hắn, người đây là ở khoe ra người chiếm ta tiểu muội mội, mội tiện nghi. Khi hàng tuy rằng so nói năng cẩn thận nhỏ ba tuổi, Chính là thân cao lại không sai biệt lắm, không thể không nói, Luyện vo nam tử là lớn lên nhanh chóng chút. Hắn cùng nói năng cẩn thận đứng chung một chỗ, một lục một bạch, Nhưng thật ra hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Làm người nhịn không được tưởng nhiều xem vài phần Ta yêu cầu khoe ra sao Khi hàn vi hơi nhún mày Lúc sau ngôn nói Hôm nay ta nghe hoàng gia ra ý tứ Đại để là muốn khởi phục thẩm đại nhân Nghĩ đến các ngươi cũng nên hồi phủ Này 3 năm các ngươi không ở kinh thành Thật là bỏ lỡ rất nhiều lạc thú Khi hàn phủi một chút vào áo Ngồi xuống Không biết từ khi nào khởi Phó thời hàn tựa hồ chỉ xuyên màu lục đậm quần áo cực nhỏ đổi mới mặt khác nhan sắc. Nói năng cẩn thận nhưng không cho là đúng, hồi kinh thấy những người đó, nhưng thật ra không bằng ở chỗ này tự tại. Người như vậy hai bên chạy, rất nhiều sự tình, ta dù chưa đích thân tới hiện trường, khá vậy đều là biết được. Tường bọn họ sắc mặt chính là buồn cười. Khi hàng tất nhiên là minh bạch nói năng cẩn thận cảm thụ, mấy năm nay hắn cùng nói năng cẩn thận hôn chín chút, quan hệ cũng cực hảo, hắn không tỏ ý kiến muốn nói. còn luôn là khuyên ta chớ có hận đời ngươi xem chính ngươi cũng bất chính là như thế nếu cảm thấy bọn họ buồn cười kia nhiều cười cười đó là thôi ngươi cứu cứu có thể khởi phục đối lục vương phi cũng là cực hảo thẩm ra rắc rối khó gỡ là thượng kinh nổi danh đại gia tộc chính là nếu muốn nói cùng lục vương phi nhất thân cận cũng chỉ thẩm đại nhân một người thẩm lao ra làm người rất là vô trạng sùng thiếp giết thê trông cậy vào hắn đối lục vương phi cái này đích nữ hảo luôn là không quá khả năng mà những người khác tóm lại lại xa một tầng nói năng cẩn thận cũng là minh bạch trong đó đạo lý gật đầu khen, người gặp qua cứu cứu khi hàn vi cười tự nhiên ai từng nghĩ đến, lúc ấy bất quá nói là tới trụ mấy ngày, này một trụ thế nhưng chính là ba năm có thừa, không kịp là nói năng cẩn thận đó là A cẩn cùng nguyệt cũng là không muốn đi trở về tưởng nơi này non xanh nước biết cực dễ tinh dưỡng Lại không có kia rắc rối khó gỡ quan hệ, nhưng không cho người cảm thấy tâm tình thoải mái. Đó là hai đầu chạy khi Hàn cũng cảm thấy, nơi này nói là khó có chi tiên cảnh cũng không quá. Đại ca, khi Hàn ca ca, A cẩn tiểu dơ hoa thay đổi một bộ quần áo, đi mà quay lại. Nàng khoe ra dạo qua một vòng, hỏi, ma kính ma kính, nói cho ta, trên đời này đẹp nhất cô nương là cái nào? Nói xong, thay đổi cái ngữ khí tự hỏi tự đáp. Tự nhiên là lục vương phủ tiểu quận chúa triệu cần lạc. Khi Hàn vươn ra ngón tay đối A Cẩn ngoắc ngoắc A Cẩn liếc hắn, làm gì? A cần phải về kinh, cao hứng không? A Cẩn tức khắc ngây người, nàng kinh ngạc há to miệng, hỏi, hồi, hồi kinh. Ngữ khí thập phần khiếp sợ. Khi Hàn ý vị sâu xa mỉm cười nói, là nha, hồi kinh, A Cẩn hoàn không vui. Vui mừng, than bùn. Tuy rằng nội tâm cực độ phong tạo, Nhưng là A Cẩn là cái có phẩm vị tiểu cô nương, nàng là đoạn sẽ không nói thô tục, nàng héo đạp đạp ngồi vào bên cạnh bàn, tay nhỏ nhi chống khuôn mặt, phiền muốn nói, như thế nào nhanh như vậy liền hồi kinh đâu. Nhân ra còn không có lớn lên đâu. Kỳ thật A Cẩn tự nhiên là biết được chính mình sắp hồi kinh, rốt cuộc, nàng cứu cứu không có khả năng vẫn luôn đều không dậy nổi phục mà nếu như cứu cứu rời đi bệnh viện, nàng mẫu thân là đoạn sẽ không làm cho bọn họ mấy cái nhóc con ở tại bên này. a cẩn không phải vẫn luôn đều lo lắng mâu thân một người ở trong phủ sẽ tịch mịch sao hiện giờ trở lại mẫu thân bên người cũng là chuyện tốt nhi luôn là hảo quá mẫu thân mỗi tháng muốn tàu xe mệt nhọc lại đây xem chúng ta nói năng cẩn thận khoan nàng tâm a cẩn cũng không phải một cái rối dám nha đầu nàng bất quá là một lát đó là đem kia phiền muộn tâm tình vông nguyên khí tràn đầy vây vây năm tay nàng tỏ vẻ thiếu lúc đi tiểu vũ trụ khi hàn cùng nói năng cẩn thận liếc nhau có điểm không rõ nàng nói gì bất quá tiểu hài tử là thường xuyên có chút bất đồng với người bình thường kỳ quái ngôn ngữ bọn họ nhưng thật ra cũng hoàn toàn không để ý chính như khi hàn lời nói không có mấy ngày công phu thẩm nghị đó là bị triệu hồi kinh liền giống như hắn năm đó ly kinh giống nhau mấy cái tiểu đậu nha lại theo trở về xe ngựa chậm rãi đi trước a cẩn không ngừng tham đầu tham não thập phần sốt ruột váy nguyệt xem muội muội như thế Nôn nói nàng quả nhiên vẫn là tuổi còn nhỏ không có định tính. A Cẩn cãi lại, tỷ tỷ giống nàng lớn như vậy thời điểm phòng trừng còn không bằng chính mình đâu. Hai người nói nói cười cười, thời gian quá đến cũng mau, bất quá đảo mắt công phu đó là vào kinh. Đợi cho vương phủ, liền thấy lục vương phi đang ở cửa kiện chân chờ đợi, xe ngựa mới vừa dừng lại hạng. A Cẩn bay nhanh lao xuống xe, lập tức bổ nhào vào lục vương phi trong lòng ngực, mâu thân. Ngựa đầu giòn sinh hô. cái này kêu tiếng la lập tức khiến cho lục vương phi cả người đều nhu hòa lên nàng cơ hồ rơi lệ vuốt á cẩn đầu một cái kính đánh giá nàng a cẩn cười khanh khách mẫu thân xem ta có hay không trưởng cao chút lục vương phi cười gật đầu tự nhiên là cao bất qua mới hai tháng không thấy a cẩn tựa hồ lại dài quá một ít đâu a cẩn đắc y rào rạt quay đầu lại cùng khi hàn ngôn nói khi hàn ca ca ngươi xem về sau ngươi không thể kêu ta tiểu chú lùn ta mẫu thân đều nói ta trường cao mẫu thân sẽ không gạt người khi hàn vi híp lại mắt xem tiểu gia hỏa dáng vẻ đắc ý lộ ra ý cười là là ngươi nói cái gì đều là nói xong cùng lục vương phi chào hỏi lúc sau ngôn nói lục thẩm nếu đã trở lại kinh thành khi hàn cũng không ở này ở lâu chậm trễ các ngươi toàn gia đoàn viên khi hàn đi trước hồi phủ ngày nào đó tất nhiên tới cửa bái phòng lục vương phi gật đầu mẹ vợ xem con rể luôn là càng xem càng vừa lòng. Nay ba năm, khi hàn là chỗ mã càng thêm xuất sắc, A Cẩn trừng mắt mắt to lưu lưu mọi nơi xem, liền thấy liên căn nữ quyến bên người, đứng ở một cái sáu bảy tuổi tả hữu tiểu cô nương, kia tiểu cô nương xem nàng thời điểm trong mắt lại có vài phần hận ý A Cẩn không thể tin tưởng xoa xoa đôi mắt, tiếp tục xem, quả nhiên, kia nữ hài nhi xem ánh mắt của nàng là có hận ý A Cẩn hướng nàng mâu thân bên người nhích lại gần, có chút khó hiểu. ta không đắc tội ngươi đi. Lọ lì. Tựa hồ là phát hiện A Cẩn xem nàng, nữ hài nhi lại là câu ra một cổ tử cười, đại để là tuổi còn nhỏ duyên cớ, tuy rằng là cười, nhưng lại vô pháp che giấu nàng đối A Cẩn chán ghét, kêu biểu tình lại là vặn bèo lên. A Cẩn xem nàng như vậy bộ dáng, cảm thấy có điểm quái khó chịu. Này nữ hài nhi là, chẳng lẽ là cái kia A Điệp? Đúng rồi, này trong phụ nữ hài tử, cũng chỉ A Điệp là như vậy đại. chính là nàng thế nào nàng sao như thế nào như vậy cựu thị chính mình đâu nữ hài nhi bên người liên di nương thấy hai cái tiểu cô nương bốn mắt nhìn nhau đẩy đẩy nữ hài nhi a điệp mau qua đi cùng tiểu quận chúa vân an ngươi là nàng tỉ tỷ đâu phải đối mội mội hưu ái nha lục vương phi cười như không cười nhìn về phía nàng ngữ khí thập phần kỳ quái tỷ tỷ a cẩn vẫn chưa đoán sai người nọ quả nhiên là nàng cha cha thứ nữ a điệp Mấy năm nay Liên Di Nương nhưng thật ra cũng sinh vài lần sự tình, nghĩ làm Lục Vương gia có thể vì A Điệp thỉnh phong con chúa. Lục Vương Phi vẫn chưa để vào mắt, chỉ đợi Lục Vương gia hành động. Lục Vương gia cũng là nhất quán sách không rõ, quả nhiên tiến cung thỉnh chỉ, thiên gia nào sẽ cho hắn thể diện, một phen lên án mạnh mẽ xuống dưới, Lục Vương gia đó là không bao giờ chịu tiến cung thỉnh cầu. Cũng chỉ khi đó, Lục Vương Phi mới cười lạnh ngôn nói, nàng đó là muốn cho Liên Di Nương biết. Mặc dù lục vương ra, cũng không phải không gì làm không được. Này ba năm lục vương phủ ở vương phi đem không dưới thật sự là một con rồi bỏ cũng phi không tiến vào Dựa theo lục vương gia hành sự tác phong, quả nhiên là lại có không ít mỹ nhân nhi vào cửa, trừ bỏ có chút sách không rõ thân phận liền di nương, bên người đều là thỏa đáng, thập phần biết tiến thối. Rốt cuộc, náo sự nhi chỉ biết bị lục vương phi bán đi rớt, đến nỗi lục vương ra, ha ha. hắn lại nhớ rõ chính mình đã từng sủng ái quá cái nào mỹ nhân nhi đâu. Cũng chỉ có ỷ vào chính mình có một nữ liên di nương cảm thấy chính mình không giống người thường, lời nói gian thậm chí tự so vương ra chân ái, lục vương phi chỉ cảm thấy buồn cười, lại cũng không đem người này trừ bỏ. Nếu như bọn họ vương phủ tĩnh, có lẽ là sẽ có người nghĩ làm chút cái gì, nhưng thật ra không bằng đem người này lưu trữ, tóm lại là phiên không ra tay nàng lòng bàn tay. huống hồ! Các phủ đệ đều là nhi nữ rất nhiều, bọn họ nơi này, vẫn là quá ít. Túng Hoàng thượng trướng mắt Lục Vương ra, cũng là hy vọng nhiều con nhiều cháu. Nếu như để cho người khác chiếu cô A Điệp, tóm lại không phải thân sinh, có một tia sai lầm có lẽ là liền sẽ không duyên cớ gánh cái khắc khe thứ nữ tên tuổi, nhưng thật ra không bằng khiến cho nàng mẹ ruột dưỡng, dưỡng hảo dưỡng hư, cùng nàng nhưng không gì quan hệ. Lục Vương Phi cũng không phản ứng liên di nương cùng A Điệp, Cười đem mấy cái tiểu nhân nên vào cửa, hoàn toàn mặc kệ liên di nương cùng A Điệp khó coi sắc mặt. A Cẩn quay đầu lại nhìn xung quanh, Lục Vương Phi lại đem nàng đầu nhỏ xoay trở về, chớ để ý không nên quảng. A Cẩn ngô một tiếng, ngoan ngoán đuổi kịp. Thầm nghĩ nguyên là lưỡng quảng Tống đốc, lần này khởi phục, vẫn chưa trở lại nguyên lai vị trí, tương phản nhưng thật ra vào kinh, bị hoàng đế nhâm mệnh vì hộ bộ thượng thư. Nói cách khác. Mặc kệ từ chỗ sáng vẫn là chỗ tối đều có thể thấy được, lần này hắn là thỏa thỏa thăng trước. thẩm nghị mấy năm nay càng thêm nhìn không ra cái hỉ nộ, lục vương phi nhưng thật ra rất là cao hứng, phải biết rằng, nàng thân cận nhất người đó là cái này huynh trưởng, thẩm nghị hảo, nàng tự nhiên là thập phần vì huynh trưởng cao hứng. Lục vương phi tâm tình hảo, tự nhiên là sẽ không để ý tới cái gì liên di nương, mà chủ viện cũng không phải các nàng này đó thiếp thất có thể tới. Mang theo mấy cái hài tử vào cửa, cười hỏi, ngươi cứu cứu tiến cung. Nói năng cẩn thận trả lời, đúng là như thế. Mẫu thân cái này có thể yên tâm. Lục Vương Phi nói một tiếng a di Đà Phật, cảm khái ngôn nói, ta nhất lo lắng, đều không phải là các ngươi mấy cái nhóc con. Ngươi tuy rằng thân thể nhược, nhưng mấy năm nay cũng dưỡng không tồi. Đến nôi huánh nguyệt cùng A-cẩn, cũng là kia không có hại tính tình. Chỉ có ngươi cứu cứu, là mẫu thân rất là lo lắng. Đã lo lắng hắn không thể thuận lợi khởi phục, lại lo lắng hắn cá nhân hôn sự. Ước trừng dầu thúi ruột, phải biết rằng, phía trước người bà ngoại trên đời thời điểm đó là lo lắng nhất người cứu cứu. Hiện giờ nàng không còn nữa, ta này làm muội muội có thể nào không vì nàng hảo sinh chủ tính. A Cẩn tưởng, nhân ra có lao mẫu thân bức hôn, nàng cứu cứu khen ngược, có cái muội mội bức hôn, cân nhắc một chút, A cần luôn nói, mẫu thân lại là hạt nhọc lòng, cứu cứu duyên phận không tới bái. Lục vương phi hoành nàng liếc mắt một cái, ngươi nha đầu này, bất quá nho nhỏ chi nhi, hiểu cái gì? Phía trước ta cho các ngươi cùng cứu cứu cùng trụ, đó là nghĩ có thể làm hắn cảm thụ gia đình ấm áp, sớm ngày thành ra. Hiện giờ ngươi lại là muốn hủy đi ta đài, lại kéo chân sau, xem ta không tấu ngươi. A cẩn mới không sợ đâu, nàng cười hì hì kéo nói năng cẩn thận góc áo, ca ca cứu mạng. Mẫu thân thẹn quá thành giận đâu. Nói năng cẩn thận đem A cẩn ôm lên. Ân một tiếng, nghi hoặc, A Cẩn có phải hay không lại trường thịt, như thế nào cảm giác trầm. A Cẩn che mặt, ca ca như thế nào cũng khi dễ người, ồ ồ ồ Nhân gia chỉ là trường cao, trường cao xương cốt liền trọng, tự nhiên là tương đối trầm nha. Lục Vương Phi thấy nói năng cẩn thận tựa hồ so lần trước thấy tinh thần trạng thái hào rất nhiều, cũng thoải mái, ngươi nha, liền sẽ rào biện. Tới, nói năng cẩn thận, đem nàng cho ta. Nhìn xem nàng có phải hay không thật sự trường thịt. A cần ủy ủy khuất khuất đối vánh nguyệt dối tay, tỉ tỉ, mẫu thân cùng ca ca đều khi dễ ta. Nhân ra chỉ có ngươi. Vánh nguyệt ha hả, ngươi không phải có phó thời hàn sao. Muốn tỷ tỷ làm chi? A Cẩn cảm thấy chính mình một ngụm lao huyết liền phải phun tới. Nàng diễn sướng xuất sắc, ta cái kia trời ơi, ta muốn rời nhà trốn đi, nơi này mục có gia đình ấm áp. Các ngươi đều không thích ta, ta thương tâm. Ta muốn rời nhà trốn đi. Ta phải làm hư hài tử. Ta muốn giống cha cha giống nhau phản nghịch. Lục Vương Phi, ngươi nói gì cha? A Cẩn. Cha cha. Lục Vương Phi chỉ cảm thấy, quá hình tượng. Nàng cái này nữ nhi, quả nhiên là. Ai, không đúng, ngươi vừa rồi nói cái gì tới. Rời nhà trốn đi. Hư Hải tử. Ngươi là tưởng thảo đánh sao? A Cẩn anh anh, cười nẹ tránh. Cười đua đủ rồi. Lục vương phi phân phó lâm Mama Mama đi xem, vương gia trở về không có. Đều nói mấy cái hài tử hôm nay trở về, hắn lại là đến bây giờ đều không trở lại, thật sự là không đem ta nói để ở trong lòng. Nàng trong mắt có vài phần tức giận. Lâm Mama theo tiếng ra cửa. A cẩn hồn không thèm để ý, quản hắn có trở về hay không tới làm chi. Lục vương phi chừng nàng liếc mắt một cái, ngươi một cái tiểu hài tử mọi nhà, biết cái gì. Sắc thật. Phụ tử tử hiếu gì đó ở bọn họ lục vương phủ là hoàn toàn không tồn tại, nhưng mấy cái hải tử bên ngoài 3 năm mới về, hắn nếu là không ở, nhưng thật ra có vẻ rất là không coi trọng mấy cái đích tử đích nữ. Lục vương phi không để bụng chính mình, nhưng là đối mấy cái hải tử lại là rất là để ý. Không bao lâu, liền xem lâm ma ma sắc mặt khó coi vào cửa, hồi vương phi, vương gia tới rồi, chỉ vừa đến cửa, đó là bị liên di nương bên người xảo nhi thỉnh qua đi. nói là điệp tiểu thư có chút không thoải mái ha ha, không thoải mái thấy vương ra là có thể thoải mái sao chẳng lẽ vương ra là đại phu đi gọi đại phu cho nàng nhìn một cái nếu như vậy thích chăng bệnh liền hảo bệnh một bệnh đi người đi cùng vương ra nói liền nói ta thỉnh hắn mặt khác báo cho đại phu ta nhìn điệp tiểu thư này bệnh sợ là một chốc hảo không được nói không chừng còn sẽ lây bệnh cho người ta lục vương phi không nhúc nhích địa phương lạnh lùng muốn nói làm một cái xuyên qua đảng a cẩn nghe được ha hả một từ liền cảm thấy cả người đều không dễ chịu chỉ là như vậy trói lọi vào mặt hành vi liên di nương mẹ con cũng thật làm được đương nàng mẫu thân là bài trí sao a cẩn nếu máu lâm ma ma lại lần nữa rời đi lục vương phi đợi chút một lát đứng dậy thay đổi chủ ý được rồi các ngươi tàu xe mệt nhọc hảo sinh nghỉ ngơi một chút ta qua đi nhìn xem làm mẹ cả Ta luôn là muốn quan tâm một chút vương gia nữ nhi. Đều là ta nữ nhi sao? Ha ha. A cẩn hứng thú bừng bừng, ta bồi mẫu thân cùng đi. Lục vương phi, ngươi liền ở chỗ này đợi, chỗ nào cũng không cho đi. Nàng như vậy thân mình, lây bệnh cho ngươi nhưng như thế nào cho phải? A cẩn. Trang bệnh như thế nào sẽ lây bệnh? Lục vương phi mang theo A bình rời đi, váy nguyệt kia càng thêm giống lục vương phi khuôn mặt cũng gợi lên ý cười, nhìn nhìn. Nàng đây là tưởng cho chúng ta một cái ra hài phủ đầu đâu A cẩn chân ngắn nhỏ nhi bò đến trên giường đất, thoải mái nằm xuống, quản nàng làm chi, không làm thì không chết. Mẫu thân đối phó bọn họ còn không phải dư giả. Ta xem nha, nàng ngắn hạn nội là đừng nghĩ ra tới. Nói năng cẩn thận xem A cẩn như vậy vô trạng nằm xuống, thở dài ngôn nói, A cẩn lên. Ngươi như vậy nào có một tia nữ hài tử bộ dáng? Hắn mội mội nhất một cái đặc biệt hài tử. Nói nàng thông minh lanh lợi, nàng xác thật như thế, còn tuổi nhỏ, thực tế không đủ năm tuổi đó là có thể phân đoạn rất nhiều sự tình. Nhưng nếu như nói nàng thật sự thành thục như đại nhân, kia lại không phải, nàng rất nhiều thời điểm so cùng tuổi hài tử còn muốn đơn thuần đơn giản, thật sự là một cái mâu thuẫn thân thể. A cần ở trên giường đất lăn lộn, ta không cần ta không cần, ta còn là cái tiểu hài tử, ta không cần lên. Nói năng cẩn thận cùng ánh nguyệt hát tuyến, bọn họ muội muội. quả nhiên nên hảo sinh quản giáo một chút. Cái này hùng hài tử. A cần dương dương tự đắc, ai nha nha, loại này đương tiểu hài nhi cảm giác quá sung sướng, muốn như thế nào liền như thế nào, đồng đốc, não bổ một chút người trưởng thành mãn giường đất lăn kêu ta không cần, A Cẩn cảm thấy kia hình ảnh qua Mỹ, nàng không dám nhìn. Mấy cái tiểu nhân chờ lục vương phi, lục vương phi không nhanh không chậm đi vào Tây Viện, nơi này đúng là liên di nương cùng A điệp nơi, nàng đã đến là lúc. vừa lúc đuổi kịp đại phu vì A Điệp trần bệnh xong, Liên Di Nương không nghĩ tới đại phu lại là sẽ nói như thế, lại là ngây dại. A Điệp tóm lại là cái tiểu nữ hài, thiếu kiên nhẫn, hô to chính mình không có bệnh, đại phu nói vậy Vương Phi đến. Lục Vương ra nghe nói A Điệp lây bệnh, đã đứng ở cửa, thấy là Lục Vương Phi, vội vàng thiển gương mặt tươi cười nhi tiến lên, Mị Phụ như thế nào tự mình lại đây. Lục Vương Phi vẻ mặt quan tâm, nghe nói A Điệp bị bệnh. Ta này không nghĩ chạy nhanh lại đây nhìn xem. Ta tóm lại là nàng mẹ cả, như thế nào có thể chỉ cố nói năng cẩn thận mấy cái, mặc kệ A Điệp. Bọn họ đều là ta hài tử, ta tự đối xử bình đẳng. Đại phu, ngươi lại nói nói, A Điệp thân mình như thế nào? Vừa rồi ở cửa còn hào hào đâu? Như thế nào này một lát sau, liền bệnh hạ không tới giường đâu? Đại phu nghiêm mặt nói, hồi bẩm vương phi, tại hạ nhìn. điệp tiểu thư tựa hồ là tà phong xâm lớn, hiện giờ xuân hạ luân thiên đúng là bệnh thương hàn thi đô kỳ cũng thực dễ dàng lây bệnh điệp tiểu thư trạng hướng đúng là này loại bệnh thương hàn sợ là không thiếu được muốn cách ly nhiều tính dưỡng một đoạn thời gian vừa rồi tại hạ còn khuyên vương ra hơi chút xa chút chớ có nhiễm bệnh hiểm nghèo nay ngươi trưởng thành nhưng không thể so hài tử nhiễm bệnh thương hàn tuy vô đại ốm đau nhưng thật không dễ dàng hảo luôn là bị bệnh tật quấn thân khó tránh khỏi khó chịu. Lục Vương Phi vừa nghe, lập tức thay đổi sắc mặt, vừa rồi là ai đi gọi Vương ra lại đây. Nàng lạnh giọng luôn nói, Liên Di nương bên người xảo nhi hồi, đúng là nô tỉ. Kéo đi ra ngoài đánh 20 đại bản. Lục Vương Phi ngữ khí bằng thẳng, xảo nhi khóc kêu phân biệt, Liên Di nương lập tức muốn nói, là ta kém nàng đi gọi Vương ra. Vương Phi đây là làm chi, chẳng lẽ nhìn nhà ta A Điệp thân mình càng thêm nghiêm trọng sao? lục vương phi lánh hạ mặt liên di nương đây là nói cái gì lời nói chẳng lẽ vương gia là đại phu nếu không phải vương gia tới lại có tác dụng gì ta xin hỏi liên di nương một câu ta nhưng có khắt khe các ngươi mẹ con đã là không có như thế nào không tấu mời ta lập tức gọi đại phu đến xem đó là không tấu mời ta các ngươi liền gọi đại phu quyền lợi đều không có sao ta có từng khắt khe các ngươi một phân các ngươi như vậy không màng vương ra thân thể đem vương ra gọi ở đây đến tuột cùng là ý gì liên di nương nhất thời tiếp không thượng lời nói ngây dại lục vương phi tiếp tục luôn nói các ngươi có thể không đem vương ra thân thể trở thành một hồi sự ta lại không được nếu liên di nương như vậy không hiểu chuyện nhi như vậy liền hảo tỉnh lại một phen đi người tới mang liên di nương đi hậu viện phật đường tĩnh tư mình quá xem liên di nương bị lôi đi a điệp khóc đều ta không bệnh Ta căn bản không bệnh, ngươi buông ta ra nương. Phụ vương, phụ vương ngươi là vương phủ chủ nhân, ngươi muốn cứu cứu ta nương, nàng là hư nữ nhân. Lục vương ra ách một tiếng, xem lục vương phi, lục vương phi lập tức luôn nói, ta là vì vương gia thân thể suy nghĩ, nếu như vương gia chính mình đều không để trong lòng, như vậy thiếp thân tự nhiên không bao giờ sẽ xen vào việc người khác nhi. Không có quy củ sao thành được phép tắc, ngươi xem nàng. Thần thiếp dĩ vãng cảm thấy nàng cũng là cái hiểu chuyện nhi, nhưng là ngươi nhìn nàng cấp á điệp giáo dưỡng thành bộ dạng gì. Không màng phụ thân, bất kính mẹ cả, như vậy nữ hài, tương lai làm ra cái gì càng kinh tâm chuyện này đều là cũng chưa biết. Lục vương gia nhất lo lắng đó là chính mình, cũng nhất quý trọng chính mình, hắn lập tức, ta tự nhiên đều nghe vương phi, đứa nhỏ này, là nên hảo sinh quản giáo một chút. Liên di nương khóc dòng nói, vương gia, là thiếp thân sai rồi. Đều là thiếp thân sai. Ngay ngàn vạn đừng làm ta rời đi A Điệp, A Điệp. A Điệp bị bệnh, thân thể không tốt, làm thiếp thân hảo sinh chiếu cố nàng đi. Thiếp thân nhất định sẽ hảo sinh chiếu cố nàng, hảo sinh quản giáo nàng, đoạn sẽ không lại làm nàng hồ ngôn loạn ngữ. A Điệp, còn không cùng Vương Phi xin lỗi, mau nha. Liên Di Nương quỳ trên mặt đất ôm Lục Vương ra chân không chịu vương tay. Lục Vương Phi nhàn nhàn muốn nói, Liên Di Nương cả ngày cùng A Điệp cùng nhau. cũng không biết có hay không bị lây bệnh lời vừa nói ra, Lục Vương ra lập tức tránh thoát mở ra, nhanh chóng thối lui đến ngoài cửa, một bộ hảo phụ thân bộ dáng, hôm nay nói năng cẩn thận mấy người trở về, bổn vương đi xem bọn họ, nơi này đều giao cho Vương phi đi, ngươi làm việc nhì, ta nhất yên tâm bất quá. Nói xong, giống như có người đuổi theo giống nhau, nhanh chóng rời đi. Thấy hắn như thế, Lục Vương phi chảo phúng cười, hảo, nếu Liên Di nương biết chính mình sai rồi, kia đó là ở chỗ này hảo sinh chiếu cô A Điệp đi. Lâm mama sai người xem trọng nơi này, chớ có làm các nàng mẹ con luận đi, miễn cho nhiễm cấp những người khác. Nói xong, thẳng rời đi. Liên di nương cùng A Điệp bị buông ra, hai mẹ con ôm đầu khóc giống, A Điệp khóc dòng nói, cha như thế nào có thể như thế lạnh nhạt vô tình, hắn sao lại có thể như thế? Ô oh, ô, oh. ta không bệnh, ta không bệnh, cái kia lang băm, cũng không biết như thế nào chuẩn bệnh. Mẫu thân, chúng ta hảo thê thảm, hảo đáng thương. Liên Di nương lúc này nhưng thật ra minh bạch vài phần, nàng bưng kín a điều miệng, chớ có nói nữa. Ngươi như vậy lớn tiếng ồn ào, ai không biết chúng ta là trang bệnh? Vương Phi chính là cái tâm tàn nhẫn, nếu như ngươi ở làm ngươi phụ vương nghe được lời này, sợ là hắn cũng muốn đối chúng ta sinh ra ngăn cách. Nay người trong phủ đều bị Vương Phi đem khống, chúng ta như vậy nhỏ yếu, chỉ có thể tạm thời lá mặt lá trái. Nếu Vương Phi không cho chúng ta ra cửa, như vậy chúng ta nhẫn mại đó là... Về sau, về sau luôn có cơ hội làm người phụ Vương biết chúng ta hảo. mẫu thân, ta mệnh như thế nào liền như vậy khổ? Bất quá là cái mới vừa 7 tuổi tiểu cô nương, lại nhất phái đau khổ. Cửa A Bình nghe thế hai mẹ con đối thoại, chán ghét lắc lắc đầu, rời đi. So với 3 năm trước đây, Lục Vương ra thật là không gì biến hóa, thấy mấy cái nhi nữ... Hắn cũng không giống giống nhau phụ thân như vậy uy nghiêm, mang theo cười, đều trưởng thành, đều trưởng thành nha, A Cẩn vươn móng bước, ở trước mặt lây động hạ, gặp qua cha. Thập phân bất chính quy, bất quá lục vương ra nhưng không quản kia rất nhiều, trên dưới đánh giá A Cẩn, vẻ mặt khiếp sợ, ngươi, ngươi là A Cẩn. Như thế nào lớn như vậy? A Cẩn hảo huyền không té ngã, nàng như thế nào lớn như vậy? Ha ha, ha ha a Nàng là khí thổi bay tới nhà. Cuối cùng một lần gặp ngươi, ngươi kéo phó tướng quân một thân nhà, ngươi còn nhớ rõ sao? Lục vương ra cao hưng phân chấn. Chỉ, tựa hồ không ai tưởng để cái này hát lịch sử, hơn nữa, ai nói đó là cuối cùng một lần tới. A Cẩn thật sự là đối cái này cha hết trô nói rồi, ngài có thể hay không nhiều ít dựa điểm phổ đâu. Lại nói tiếp, A Cẩn cảm thấy chính mình cũng mãn chua sót, xuyên qua văn thật là nhìn ngàn ngàn vạn. cũng là xem qua đủ loại kiểu dáng nữ chủ cha liền hoàn toàn không có nàng tra cái này loại hình đâu được chứ ngươi nói nàng không phải nữ chủ như vậy nữ xứng cha cũng không có như vậy a người qua đường giáp cha cũng không có chua sót muội muội khi đó còn nhỏ em bé sao có thể khống chế chính mình lại nói tiếc cũng không phải phụ thân cuối cùng một lần thấy a cẩn lại nói tiếp chân chính cuối cùng một lần thấy a cẩn Nên là phụ vương vì A Cẩn đi tứ vương phủ nháo qua sau đi. Nói năng cẩn thận mở miệng giải cứu chính mình thoạt nhìn muốn ké xỉu tiểu muội mội. Quả nhiên vẫn là tuổi con nhỏ, hoàn toàn không biết bọn họ phụ vương hành vi đặc điểm. Nói lên cái này, lục vương ra tức khắc phiền muộn, hắn yên lặng nhìn A Cẩn, vẻ mặt ai hoán. A Cẩn, ngươi hiểu được phạt, ngươi tứ ba phụ, đỉnh không phải cái đồ vật. A Cẩn nghiêm túc gật đầu, phải không phải không? Thập phân phối hợp. Thầy A Cẩn Khó có thể cùng người khác bất đồng, chịu nghe hắn ký càng tỉ mỉ giảng kia phiên quá vãng, lập tức muốn nói, ngươi tứ ba phụ hại ngươi còn chưa tính, hắn còn đoạt đi rồi Mỹ Nhân. Ngươi không biết nha, lúc ấy ngươi còn kéo quần đâu. Ta hứa Mỹ Nhân, nhớ năm đó ta ngọc thụ lâm phòng, tài hoa hơn người, Mỹ Nhân tự nhiên nhất tâm duyệt với ta, nhưng thế nhưng bị phụ hoàng chỉ cấp tứ ca làm chất phi. Em đẹp Mỹ Nhân, em đẹp một đóa hoa tươi. Lăng là bị cắm ở trên bãi cất trâu. Vương gia nói cái gì đâu. Lục vương phi ngữ khí mềm nhẹ. Lục vương gia vội vàng bưng lên tươi cười hoàn hồn nhi. Mỹ phủ, ngươi đã trở lại. Ta đang cùng bọn nhỏ nói nàng tứ bá phụ chuyện này đâu. Bên kia, không gì đại sự đi. Lục vương phi lắc đầu, thập phần bình thản. Tất nhiên là không có. Ta nghĩ, tuy rằng liên di nương có chút thất thố, nhưng rốt cuộc cũng là quá mức đau lòng A Điệp. A Điệp tuổi còn nhỏ. nhưng ly không được mẫu thân ta làm liên di nương bồi nàng đến nỗi trừng phạt gì đó bất quá là hù dọa hù dọa các nàng thôi lại nơi nào thật sẽ như thế mỹ phủ ngươi quả nhiên thiện lương nhất ôn nhu lục vương ra trong mắt tràn đầy cảm kích lục vương phi không giấu vết né tránh lục vương ra dỗi lại lây tay vì hắn châm trả một ly hai tay dâng lên vương ra uống điểm trà đi ta đã phân phó đi xuống Phòng bếp trong chốc lát sẽ ngao chút canh gừng cho ngài đưa lại đây. Phòng hoạn với chưa xảy ra, luôn là tốt. Lục vương ra lập tức, là là, ngươi như vậy rất đúng. Lục vương phi ý cười doanh doanh, thong thả ung dung nuốt ve chén trà, nửa ngày, hỏi, vừa rồi Tựa hầu nghe đến vương ra nhắc tới tứ vương phủ hứa chắc phi đâu. Lục vương ra có vài phần xấu hổ, bất quá rốt cuộc là ra mặt dày, luôn nói, buồn vương chỉ là tiếc hận, tiếc hận mà thôi. Lục vương phi, lại nói tiếp, mấy ngày trước đây ta ở nhị tẩu nơi đó, nghe được một cái bí tân đâu, cũng không biết vương gia hay không cảm thấy hứng thú. Tính, vẫn là đừng nói nữa. Nếu là lại nói tiếp, sợ là vương gia lại muốn ảo náo vài phần. Lục vương phi càng là nói như vậy, lục vương gia cũng là nóng nội, hắn bức thiết muốn nói, ngươi thả cùng ta nói, nhị tẩu đến tột cùng nói gì đó, tổng không thể như vậy đó là không báo cho với ta đi. Chúng ta mới là ruột thịt người một nhà đâu. Ta hảo Vương Phi. Lục Vương Phi rốt cuộc không hề làm bộ làm tịch. Nôn nói, kỳ thật cũng không phải cái gì quan trọng đại sự nhi. Chỉ cùng kia hứa chắc Phi có chút quan hệ. Nghe nói, Phu Hoàng vốn là muốn đem hứa chắc Phi gả đến chúng ta Vương phủ tới. sau lại không biết ra sự tình gì? Phu Hoàng sửa lại chủ ý, lại đem kia hứa quận chúa gả cho Tư Ca. Lục Vương ra vừa nghe, tức khắc mở to hai mắt nhìn. ngươi nói chính là thật sự. Lục vương phi vô tội gật đầu, lại nói tiếp cũng là đâu, ta còn ngóng trông, có cái giống hứa chắc phi như vậy hảo muội muội nhiều hơn giúp đỡ. Hiện giờ ai không hâm mộ tứ tẩu, ai ngờ nhưng thật ra bị tứ ca thiệt hồ, đừng nhìn tứ ca ngày thường không hảo nữ sắc, thực tế cũng không phải là như thế đâu. hắn trứng mắt, là kia tư sắc bình thường, như thế chắc phi như vậy mỹ nhân, tứ ca cũng là xua như xua Việt Nha. Lục vương ra vừa nghe, Khi thất khiếu bốc khói, hắn cả giận nói, ngươi nói một chút, nào có như vậy ca ca, nhưng thật ra tính kế khởi đệ đệ tới. Thật là khí sát ta cũng. Ai làm vương gia không có tứ ca hảo thủ đoạn đâu. Lục vương phi nhàn nhàn một câu, làm lục vương gia càng là phẫn nộ. Quá làm giận, thật là quá làm giận. Thật là lao hổ không phát huy, khi ta là bệnh miêu. Hắn liền sao nhẫn tâm như vậy tính kế cùng ta. Lục vương gia kích động. Hứa chắc phi là cái mỹ nhân, tự nhiên mỗi người đều nghĩ. Đáng tiếc thế gian này tóm lại không có cái thứ hai hứa sâu kín. Lâm ma ma lập tức muốn nói, vương phi lời này lão nô cần phải cãi lại một phần. Nga, đừng nói lục vương phi, chính là lục vương gia đều bị hấp dẫn lực chú ý. Lâm ma ma, ngày ấy lão nô ra cửa đi ngang qua duyệt lai khách sạn, đụng tới một đôi cha con, kia nữ nhì, lớn lên cùng hứa chắc phi trường sáu thành tương tự đầu. tuy rằng cũng không hoàn toàn tương tự nhưng dung mạo thật là một đinh điểm đều không kém bất quá bọn họ tựa hồ vẫn chưa ở tại duyệt lai khách sạn chỉ chớp mắt công phu liền đi xa lục vương ra vừa nghe tức khắc đôi mắt liền sáng hắn miêu cắn cái đuôi giống nhau đứng ngồi không yên phút chốc công phu đó là ngôn nói ta đột nhiên nhớ lại còn có chút bên chuyện này công chiều các ngươi không cần chờ ta nói xong đó là đứng dậy lục vương phi mỉm cười xem hắn rời đi Nói năng cẩn thận vẫn luôn không nói lời nào, lúc này cuối cùng muốn nó nói, mẫu thân như vậy, sẽ không sợ phụ thân lại lần nữa đắc tội tứ ba phụ. Lục vương phi lanh nôn, ta còn sợ hắn không đắc tội đâu. Được rồi, các ngươi mấy cái cũng sớm chút trở về phòng nghỉ một lát, này một đường tàu xe mệt nhọc, sợ là mệt cực. A cẩn dù chưa thấy mẫu thân thu thập liên di nương, khá vậy nhìn một hồi tuồng, nàng duỗi một cái lời eo. cảm thấy mỹ mãn từ trên giường đất thử lưu xuống dưới ta còn là thích mềm mại giường lớn đi lạc. lục vương phi lễ nghĩa đâu a cẩn cất nhà bất quá vẫn là thập phần quy củ làm một cái tiêu chuẩn hơi phúc mẫu thân cáo tử tam huynh muội cùng ra cửa từng người trở về phòng a cẩn trở lại chính mình phòng mọi nơi đánh giá đánh giá đủ rồi cảm thấy mỹ mãn bò đến trên giường một sợ eo kêu sợ hãi gì? ta túi tiền từ đâu a bình suy nghĩ một chút nôn nói đại để là vừa mới ở trên giường đất loạt lăn rớt xuống a cẩn lập tức ta đi tìm nhanh như chớp chạy đi ra ngoài túi tiền tử sao lại có thể ném đâu mặt trên còn có một cái tốt nhất mỹ ngọc đâu a cẩn chạy đến lục vương phi cửa đang muốn đẩy môn liền nghe thấy lục vương phi âm lanh thanh âm nay khởi tử tiểu nhân hắn không chết khó tiêu mối hận trong lòng của ta a cẩn ngẩn ra đây là Nói ai? Hắn không chết, khó tiêu mối hận trong lòng của ta. Lục vương phi nghiến răng nghiến lợi, từ nhỏ tới nay, ta tuy gặp qua dơ bẩn người. Nhưng là nếu như nói căm ghét nhất hai người, một người là Chu Bình huyên cái kia tiện nhân. Một người khác, đó là Tư vương gia triệu mục liền tính hiện tại tạm thời không thể đem hắn như thế nào, ta cũng đoạn sẽ không làm hắn hảo quá. Lâm ma ma ngôn nói, ta đã công đạo quá một nghiên, sẽ không làm chúng ta vương gia tìm được nàng. Vương gia tìm không thấy một nghiên, tất nhiên sẽ càng thêm thèm nhỏ dại hứa chắc phi, hứa chắc phi lòng tràn đầy đều là phó tướng quân, như thế nào sẽ phản ứng chúng ta vương gia. Đến lúc đó một nghiên lại lần nữa xuất hiện, chúng ta vương gia tất nhiên là không được tay thể không bỏ qua. Khi đó tứ vương gia nếu như lại muốn cấp đoạt một nghiên, chính là lao lực, khó tới tay, mới có thể quý trọng. Một nghiên chính là các nàng tỉ mỉ tìm kiếm rượu nhân nhi. nguyên bản tìm nàng chỉ là vì nàng cùng nhà mình vương phi ba phần tương tự nhưng tự hứa sâu kín hồi kinh lại là phát hiện nàng càng giống hứa sâu kín như thế nhưng không ổn cực năm đó ca ca cùng triệu mục giao hảo ta đối hắn cũng lòng tràn đầy chờ mong thậm chí cho rằng chính mình sẽ cùng hắn có một đoạn lương duyên nhưng ai biết hắn thế nhưng lừa lừa với ta vì lớn hơn nữa trợ lực cưới người khác không chỉ có như thế càng là cùng chu bình huyên cái kia tiện nhân xuyến ưu. làm ta gả cho lục vương gia. Hắn cho rằng chính mình cùng lục vương gia giao hảo, mà lục vương gia trời sinh tính háo sắc, tất nhiên sẽ không quý trọng ta, hắn liền có thể mượn cơ hội cùng ta âm thầm tư thông, tưởng nhưng thật ra mỹ. Này hết thể ta đều có thể không thèm để ý, không phản ứng hắn đó là. Hắn ngàn không nên vạn không nên, đó là không nên hại ta hài tử, ta nói năng cẩn thận, ta tiểu a cẩn, quân tử báo thù còn ba năm không mượn. Ta là một cái tiểu nữ tử, đó là trù tính cái vài thập niên ta cũng sẽ chỉ mình năng lực làm hắn xuống địa ngủ. lục vương phi ngữ khí khó có thể bình phục lâm Mama, ma vương phi yên tâm chúng ta chậm rãi trù tính tất nhiên sẽ được như ước nguyện nóng vội thì không thành công chúng ta đi bước một chầm một chút gì sâu không tìm đến cơ hội báo thủ mục nhiên chỉ là một cái bắt đầu chỉ cần chúng ta làm đâu chắc đấy như thế nào sẽ không thành công ngài xem Kia Chu Bình huyên không phải đã càng thêm hư nhược rồi sao? Lục Vương Phi bị lâm ma ma trấn an, bình tĩnh lại, đúng vậy, này hết thảy, chỉ là bắt đầu. Ta có thể nhẫn cái thứ nhất 10 năm, là có thể nhẫn cái thứ hai, hơn nữa, ha ha, nhạc dạo không phải đã kéo ra sao? Phòng trong nói chuyện còn ở tiếp tục, A cẩn ngồi xổm cạnh cửa, khiếp sợ đến không nói nên lời, nàng ngừng thở, lặng lẽ dịch khai vị trí. Ngồi ở trong viện ghế đá thượng tiêu hóa chính mình vừa mới nghe được bí tân. Nàng nghe được cái gì? Chắc không được nàng luôn là cảm thấy mẫu thân đề cập tứ vương gia thời điểm có chút quái dị. Chẳng lẽ lại là bởi vậy sao? Nghĩ đến tứ vương gia hành động, á cần lại là sinh ra một cổ tử ghê tởm. Chính là nói, hắn làm phụ lòng người không tính, còn cố ý làm bạn gái cũ gả cho chính mình không đàng hoàng đệ đệ, cảm thấy như vậy trộm người cơ hội đại. Không chỉ như vậy. càng có cực giả còn ám hại bạn gái cũ hài tử, chính mình chất nữ nhi. miêu cái mế, như thế nào sẽ có như vậy dơ bẩn người? Á Cẩn càng nghĩ càng là căm giận. Cái này tứ vương ra, quả nhiên là cái đại người xấu. Còn có Chu Bình Huyền, nàng nhớ rõ tên này, người này đó là nàng tổ phụ chắc thất, bề ngoài bạch liên hoa nội tâm lại ác độc một nữ tử, cũng là nàng tổ phụ chân ái. Trong nhà người đề cập người này, chẳng lẽ là hận đến nghiến răng nghiến lợi? Như vậy xem ra, này Chu Bình huyên thân thể càng thêm không hảo cũng là vì nàng nương. Nghĩ đến này, A cần bất giác chính mình mẫu thân tàn nhẫn độc ác, chỉ nghĩ luôn nói một tiếng hảo. Đối đại địch nhân, liền phải giống gió thu chém xuống diệp giống nhau vô tình. Lâm ma ma ra cửa đó là thấy tiểu quận chúa ngồi ở trong viện, tay nhỏ nhi nhiều lần hoa hoa, tựa hồ thập phần buồn bực bộ dáng Nàng cả kinh, vội vàng tiến lên, tiểu quận chúa sao tại đây? không phải nói trở về phòng nghỉ ngơi sao. Chủ viện là có thủ vệ, người ngoài căn bản không thể tiến vào, đúng là bởi vậy, lâm ma ma mới nhưng yên tâm cùng vương phi ở trong phòng nhàn thoại, nhưng nếu như bị tiểu quận chúa nghe qua, đã có thể không tốt lắm. A Cẩn vội vàng điều chỉnh tâm tình, ai hóa nói, túi tiền của ta ném. Mặt trên có pho thời hàn đưa ta cổ ngọc. Lâm ma ma nở nụ cười, thật là cái hải từ đâu. Đi, ma ma ma ngươi vào nhà tìm xem. Quả nhiên, túi tiền tử vừa lúc đoan quả nhiên nằm ở giường đất dưới, nghĩ đến là A Cẩn bỏ lên bỏ xuống thời điểm rơi xuống, thấy nàng như vậy quý trọng túi tiền tử. Lục Vương Phi cười hỏi, A Cẩn là lo lắng túi tiền tử vẫn là không nghĩ khi hàn đưa cho người cổ ngọc ném. Như vậy ngôn ngữ, cùng phía trước kích động hoàn toàn bất đồng. A Cẩn đúng lý hợp tình, tự nhiên là đều lo lắng. Ta liền thích hoàng kim bạc trắng cổ ngọc. Lục Vương Phi Ngươi rõ ràng là cái gì đáng giá đều thích, A cẩn nhưng không cảm thấy này có gì không hảo, kia lại như thế nào? Ta nghe cứu cứu nói qua, tiền có thể thông thần, ngươi cứu cứu cũng đúng vậy, lại là ở ngươi đứa nhỏ này trước mặt nói vậy. Thế tư một chút, nôn nói, chẳng lẽ là ngươi nghe lén đi? A cẩn không trả lời, hắc hắc cười, giống như trộm tanh tiểu chuột. Phó thời Hàn mang ta nghe lén, ta là vô tội đát. Lục vương phi, ngươi nha. Lại là hướng trên người hắn vũ hoan, nếu như ta là hắn, tất nhiên không để ý tới ngươi cái này tiểu phôi Đản Liên tính không gọi một tiếng khi hàn kaka ngươi cũng muốn kêu một tiếng quân ninh kaka đi. Như vậy mỗi ngày phó thời hàn phó thời hàn kêu, nhiều thương hắn tâm. A cần chính xác, mẫu thân không cần ở trước mặt hắn để quân ninh tên này. Lục vương phi khó hiểu, phó thời hàn, tự quân ninh, kêu quân ninh kaka ở bình thường bất quá. Chỉ trong kinh rất ít có người kêu hắn tự, liền nhị vương phủ cũng chưa bao giờ đề, lục vương phi nhưng thật ra cũng thói quen kêu khi hàn. Lần này bất quá là khi nói chuyện nhớ tới, nhưng thật ra không nghĩ, á cẩn như vậy nghiêm túc. Quân ninh cái này tự là phó tướng quân khởi, khi hàn mới là phó bá mẫu khởi. Nói như vậy, rõ ràng đi. Lục vương phi vừa nghe, trầm mặc một chút, nôn nói, đứa nhỏ này, vẫn là quá không dậy nổi cái này điểm mấu chốt. bất quá đảo mắt đó là nở nụ cười đại nhân đều là như thế cần gì phải cưỡng cầu một cái hải tử từ bỏ kiều hận đâu xem chính mình nữ nhi ngây thơ đáng yêu bộ dáng lục vương phi sở nàng đầu mẫu thân trong lòng mong muốn chỉ các ngươi ba người bình an vui sướng lớn lên không để ý tới thế gian hỗn loạn a cẩn hỗn loạn làm sao vậy nhìn xem bắt quái nhiều có ý tứ dù sao ta cũng sẽ không có hại nàng đặt mông ngồi vào lục vương phi trên đùi thập phần yên tâm thoải mái lục vương phi dở khóc dở cười ngươi nhà đầu này như thế nào liền như vậy lười chạm trong chốc lát đều không được a cẩn càng thêm đúng lý hợp tình a cẩn thích nhất mẫu thân cho nên muốn rửa mẫu thân gần một ít một phen nói lục vương phi tâm hoa nộ phóng bất quá một lát sau lục vương phi liền tiếng cười liên tục bị a cẩn đầu đến tươi cười đầy mặt lâm ma ma thấy vui mừng gật đầu a cẩn cười hì hì ôm lục vương phi cổ mãi thanh mãi khí mẫu thân Trong nhà quái không có ý tứ. Chờ thời tiết rất tốt, chúng ta đi vùng ngoại ô dạo chơi ngoại thành đi. Lục vương phi điểm nàng cái mũi nhỏ, người nhà, tàn mạn quán, thượng kinh nhưng không thể so biệt viện bên kia. Hảo hảo cô nương, đi dạo chơi ngoại thành cái gì? Kia cũng không phải là nữ tử đứng đắn nên làm. A cẩn chịu một chút cái mũi, thở dài, ta không phải nữ tử, ta là tiểu hài tử. Tiểu hài tử nơi nào yêu cầu lo lắng nhiều như vậy? lục vương phi bị nàng lý luận đậu cười hảo ngươi ngon chút ngày mai mẫu thân mang ngươi tiến cung bái kiến ngu quý phi a cẩn di một tiếng có chút kỳ quái chúng ta là đi trước thấy ngu quý phi sao nàng còn tưởng rằng nên là đi trước trông thấy chính mình tổ phụ bất quá nếu mẫu thân như vậy chán ghét tổ phụ thiếp thất cái kia kêu, kêu chu bình huyên không đi cũng là tự nhiên nàng vỗ tiểu cái bụng tiến cung cũng là cực hảo tuy rằng đã năm tuổi không phải phía trước em bé, chính là A Cẩn có chút thói quen nhỏ nhưng thật ra kéo dài xuống dưới. Lục Vương Phi thấy nàng như thế ngôn nói, cười hỏi, ngu quý phi thực thích ngươi, chỉ khi đó ngươi còn nhỏ, sợ là đã không nhớ rõ. A Cẩn, về sau nhớ rõ là được nha. Nàng như cũ mãi thanh mai khí. Lục Vương Phi quả nhiên thoải mái lên, A Cẩn xem nàng như vậy, trong lòng yên lặng yên tâm vài phần, bất quá nàng lại tăng lớn bán manh khẩu khí. Quân lấy Lục Vương Phi nói chút năm có vô trạng thú sự, hai người nói dỡn, nhắc tới A Cẩn khi còn nhỏ có chút hành vi, Lục Vương Phi chính mình đều nhịn không được nở nụ cười. Đại trạng vạng nói năng cẩn thận cầu kiến, cảm khái ngôn nói, ta còn đương tiểu đồ lười ở trong phòng ngủ, ai ngờ lại là tại đây. Thật là cái sẽ lấy lòng khoe mẽ tiểu gia hỏa. A Cẩn nhưng không để bụng nói năng cẩn thận khẩu khí, nàng ôm Lục Vương Phi không chịu vương tay, ta mẫu thân. Ta không lấy lòng nàng, chẳng lẽ muốn lấy lòng ca ca sao? Ca ca phía trước còn nói ta trưởng tiểu thịt mỡ đâu? Nói năng cẩn thận yên lặng nhìn trời, quả nhiên vẫn là Ánh nguyệt làm đáng tin thuệ. Vánh nguyệt xuất hiện, sâu kín muốn nói, hiện tại nhớ tới ta, chậm. Ta cũng là mẫu thân chi kỷ tiểu áo đông. Nói xong, cũng tiến lên ôm lấy lục vương phi cánh tay. Một thất cười vui không cần phải nói nói. Thằng đến trạng vạng là lúc trở về phòng. A Cẩn mới nghĩ đến, nói, hôm nay nghe được một cái khác bí tân là, hứa chắc phi thích phó thời hàn cha. Miêu cái mễ, quá kinh tủ nha. Cũng không biết phó thời hàn tên kia có biết hay không, A Cẩn chi cầm ngồi ở mép giường, cẳng chân nhi diêu tới diêu đi, suy nghĩ nửa ngày, nàng phỏng đoán, phó thời hàn đại khái là biết đến đi. Nàng mẫu thân đều đã biết, phó thời hàn như thế nào sẽ không biết đâu. Bên chuyện này hắn có lẽ là không biết. nhưng chuyện này lại tất nhiên biết được hắn đối phó ra có một cổ nói không rõ hận ý này hận ý lâu rồi tựa hồ cũng thành một loại chấp nghiệm tiểu quận chúa nô tỳ hầu hạ ngài tắm gội đi a bích thấy nhà mình tiểu quận chúa vẻ mặt nghiêm túc tự hỏi liền cảm thấy thập phần thú vị từ đi biệt viện a bích cùng a bình liền bị lục vương phi an trí ở tiểu quận chúa bên người năm đó lục vương phi tứ đại nha hoàn a vũ đi theo tiểu thế tử bên người A Chu đi theo gánh nguyệt quận chúa bên người, hiện giờ nàng cùng A Bình cũng đều đi theo tiểu quận chúa. Vương Phi là đem hạng nặng thể sắc và tinh thần đều đặt ở mấy cái hải tử trên người. Chính là chiếu nàng xem, mấy cái tiểu chủ tử tuy đều là hải tử, chính là một chút đều không đơn thuần, bọn họ minh lý lẽ, biết tiến thối, đều thông minh khẩn. Giờ cứ như vậy thông minh, lớn tất nhiên càng là xuất sắc. A Cần nghiêng đầu hỏi, A Bích, ta nghe nói, nguyên lai thời điểm. phó thời hàn bởi vì ta bị tập kích thẩm vấn quá ngươi lúc sau ngươi lại thấy hắn nhiều như vậy thứ ngươi sợ hắn sao nhìn một cái này nơi nào như là một cái hải tử hỏi nói a bích cười lắc đầu lại nói tiếp tự kia lúc sau ta nhưng thật ra không sợ đâu a cẩn kỳ quái kia lại là vì cái gì đâu phó biến thái kỳ thật rất dọa người nha lục vương phi mang theo bọn nhỏ tiến cung nghĩ đến mấy cái hải tử đã ba năm cũng chưa tiến cung nàng dặn dò nói các ngươi hảo sinh biểu hiện." Vấy Nguyệt chọc trong tay tiểu bút bê vải, luôn nói, "Chúng ta lại không phải tiểu hài tử, mâu thân ngươi yên tâm hảo." Lại nói liền tính ta cùng ca ca biểu hiện không tốt, chúng ta còn có muội muội nha, muội muội nhất chân chó." Ngươi nhìn nhìn lời này nói, nhiều làm nàng thương tâm, a cẩn yên lặng chọc một chút vấy Nguyệt eo, vấy Nguyệt ra một tiếng, né tránh đến một bên, nộ ngủ, muội muội sao lại có thể đột nhiên đánh lén, thật không phải cái hảo hài tử. Lục vương phi một người năm mươi đại bản, trách mắng, hai người các ngươi chớ có cho ta nháo yêu nhi, thành thất điểm, đây là ở cố kiệu thượng, lại không phải ở nhà, đó là trong nhà cũng không thể như vậy, các ngươi cũng không phải kêu ba tuổi hoa hoa, quy củ chút. Tiến cung nếu như vẫn là như thế không hiểu chuyện nhi, sợ là liền phải gặp rắc rối. Mấy năm nay theo tuổi tiệm đại, thiên gia tính cách cũng là càng thêm khó có thể nắm lấy, nghĩ đến cũng đúng vậy, người tóm lại có rời đi một ngày. Mà mấy cái hài tử lại là thịnh năm, mọi người đều cân nhắc ngôi vị hoàng đế, thượng vị giả tất nhiên là đối việc này lòng mang khúc mắc. nếu như không phải như vậy, thiên gia như thế nào sẽ càng thêm đối lục vương ra vẻ mặt tôn hòa. Rốt cuộc, đứa con trai này là nhất không có khả năng bước lên ngôi vị hoàng đế người, cũng nhất không mơ ước ngôi vị hoàng đế người. Cho nên nói, có đôi khi có thất tất có đến. A Cẩn Thiên Muộn luôn nói, nhân gia vẫn là một cái bốn tuổi dưới nhóc con đâu. Ngươi đã tuổi mụ năm tuổi. Lục vương phi yên lặng phung tảo, lại suy nghĩ một chút, nôn nói, tuy rằng trước kia ngu quý phi thực thích ngươi, chính là kia dù sao cũng là mấy năm trước, hiện tại như thế nào cũng chưa biết được, ngươi cũng không nên lấy ra ở nhà những cái đó đức hạnh tới, biết sao. A cẩn hết trôi nói rồi, nàng nhiều ngoan ngoãn nhà, nàng nương như thế nào liền như vậy không yên tâm đâu. Bảo đảm dường như vô vô chính mình tiểu bộ ngực, A cẩn lời thề son sắt luôn nói. Mẫu thân yên tâm hảo, ta nhất ngoan. Người gặp người thích hoa gặp hoa nở nói chính là ta, chính là ta, lặp lạp lạp. Đương nhiên rồi, mấy năm nay ngài đều không ở ta bên người, có điểm không yên tâm cũng là tự nhiên, chính là ngươi hỏi ca ca, ta có phải hay không nhất hiểu chuyện nhi? Ta sẽ không xảy ra sự cố. Lục vương phi thấy nhà mình tiểu khuê nữ dương thịt hô hô khuôn mặt nhỏ nhi, thình lình nở nụ cười, đừng cho là ta không hiểu được, ngươi bướng bỉnh đến không được. A Cẩn đang muốn cãi lại, liền nghe lục vương phi tiếp tục, ngươi cho ta ở biệt viện không ai. A Cẩn tức khắc héo, hào đi, nàng không ngoan, nàng nhất bướng bỉnh. Chính là, tiểu hai tử liền phải bướng bỉnh chút nha, bằng không láo thành đến không được, nhân ra nhìn ra sơ hở tới làm sao, phải biết rằng nàng chính là xuyên qua đảng, có đôi khi có chút đại nhân lợi nói việc làm là tránh không được đắc cho nên chỉ có thể tại hành vi thượng bù Tấm tắc Mẫu thân thật là không hiểu nàng gian khổ. Bất quá. A Cẩn nhưng thật ra không thế nào lo lắng người khác nhìn ra nàng khác thường, nàng cũng không xem như cái đặc biệt tiểu cô nương nha. Nói lên trưởng thành sớm lại kỳ quái, phó thời hàn dám xếp thứ hai, có người dám bài đệ nhất sao. Thật là ha hả đát Cho nên nàng không thế nào lo lắng lạc. Nghĩ đến tối hôm qua cùng A Bích nói chuyện hiếm, A Cẩn càng khái. Phó thời Hàn ra hỏa này kỳ thật vẫn là man sẽ thu mua nhân tâm. Ngươi xem, ít nhất A Bích cho rằng, Phó thời Hàn là người tốt, là cái toàn tâm toàn ý đối chính mình chiếu cố hảo ca ca. Đương nhiên, điểm này là thật đắt, chính là có thể làm người có sâu như vậy ấn tượng, Phó thời Hàn làm cũng man nhiều. A Cẩn suy nghĩ phiêu phiêu đáng đáng, nhưng thật ra cũng thực mau liền vào cùng. So với 3 năm trước đây, nơi này thật là không gì đại biến hóa. không có bao lâu công phu mấy người đó là đi theo lục vương phi đi vào ngu quý phi tầm cung ngu quý phi tuy ba năm không thấy a cẩn nhưng là đối này tiểu nha đầu bộ dáng lại ấn tượng khắc sâu mấy người thỉnh ăn xong ngu quý phi mỉm cười nói ban tỏa trên dưới đánh giá cái kia nhỏ nhất bao bao đầu tiểu cô nương tiếp tục ngôn nói a cẩn đều trường như vậy lớn mau tới đây làm buồn cung hảo sinh nhìn một cái Buồn cung lần trước gặp ngươi a cẩn vẫn là nhóc con đâu Chỉ trước mắt công phu liền lớn lên như vậy đại, người mẫu thân cũng đúng vậy, như vậy tiểu nhân hài tử, lại là liền đặt ở biệt viện, là một đại nam nhân coi chừng, thẩm nghĩ nơi nào là có thể chiếu cố hảo hài tử người. Lục vương phi cười tủm tỉm luôn nói, ta cũng là nghĩ hài tử nhiều cùng ca ca tiếp xúc tiếp xúc, hắn có lẽ là hứng thú nổi lên thành ra ý niệm. Ai ngờ ca ca như vậy du một ngật đáp, thiên là không dao động. Tất nhiên là nhà ta tiểu A cần không thế nào ngoan. Làm ca ca sợ này thành thân sau có ba hoa nhật tử. A cẩn trong lòng yên lặng hát tuyến, bất quá vẫn là đi vào ngu quý phi bên người, nàng tự quen thuộc cầm ngu quý phi tay, lẩm bẩm, mẫu thân bố trí ta, ta hảo mệnh khổ. Phúc! Ngu quý phi không nhìn xuống, trực tiếp bật cười, ú, tiểu nha đầu còn biết nói ngươi hảo mệnh khổ, mạng ngươi khổ cái gì đâu, không bằng như vậy, ngươi mẫu thân như vậy không thích ngươi, ngươi tới trong cung cùng buồn cung trụ, được không? A Cẩn thấy ngu quý phi cùng nàng vui đùa, lập tức ôm ngu quý phi cổ, quá tốt rồi. Như vậy hành vi thực sự làm người nhìn buồn cười, ngu quý phi bên người Lão ma ma cười chen vào nói nhi, ra cùng quận chúa vẫn là cùng khi còn nhỏ giống nhau đâu, Lão nô nhớ rõ, tiểu quận chúa khi còn nhỏ cũng thích nhất ôm quý phi nương nương cổ. Ngu quý phi hồi tưởng quá khứ, sắc mặt càng thêm ôn hòa, cũng không phải là như thế. Quả nhiên ba tuổi xem đại. Khi còn nhỏ đó là cái thông minh đáng yêu lại thảo hỷ, hiện tại quả nhiên vẫn là như thế. A Cẩn bị khen ngợi, lập tức cái đuôi liền dương lên, nàng đắc ý nói, ta thông minh nhất. Ha ha ha, nàng như vậy đắc ý, nhất thời nhưng thật ra làm ngu quý phi chờ mấy người sửng sốt một chút, lục vương phi không nhịn xuống, bưng kín chính mình mặt, đứa nhỏ này, quá không đàng hoàng. Chấm nhưng thật ra cảm thấy, A Cẩn vẫn là cùng trước kia giống nhau thiên chân đơn thuần. A cẩn đến hoàng gia ra nơi này, hoàng gia ra nhìn xem người trường rất cao. Hoàng đế đã đến, vẫn chưa có thông báo, hắn xài bước vào cửa, liếc cái kia veo eo cười tiểu ra hỏa. Lục vương phi mấy người vội vàng thỉnh an, hoàng đế hồn không thèm để ý vây vây tay, khởi đi. A cẩn tới. A cẩn chân chó lon ton chạy qua đi, phải biết rằng, ôm đùi kỹ năng, nàng không cần tu luyện chính là mãn vấn đát. Hoàng gia ra. Ngưỡng khuôn mặt nhỏ ngọt nào kêu ơ Hoàng đế đem nàng ôm lên Thẩm nghị thằng nhãi này tất nhiên là khắt khe á cẩn Tiểu hoa nhi nơi nào có á cẩn như vậy Không phải đều nên thịt hô hô sao Á cẩn vội vàng Không đâu Cứu cứu không có bạc đái ta Ta mới không cần biến thành phì tử nhi Ta là đẹp nhất ác Nói xong Nàng hơi hơi dơ dơ lên cằm Tay nhỏ nhi đặt ở cằm hạ làm hoa tươi trạng Hoàng đế đám người cười vang A Cẩn tức khắc cảm thấy chính mình động tác có điểm sỉ, chính là, này không phải bán manh sao. Các ngươi không mua còn chưa tính, làm chi muốn chê cười ta. Nàng chân chớ hỏi, khó coi sao? Hoàng đế nhéo nhéo nàng khuôn mặt nhỏ nhi, đẹp, chấm tiểu cháu gái nhi, như thế nào có thể khó coi? A Cẩn thật là cái ngoan ngoan bảo. A Cẩn lại bị khen ngợi, nàng hỉ khí dương dương, mọi người đều nói như vậy đâu. Quả nhiên các ngươi đều là thích nói thật người. hoàng đế lại là cười to hắn trở lại chủ vị ngồi xuống đem a cẩn đặt ở trên đùi a cẩn ở trong cung trụ mấy ngày hảo sinh bồi bồi hoàng gia ra cùng quý phi a cẩn nhìn phía nhà mình mẫu thân lục vương phi xem nàng mắt trông mong xem chính mình cố ý khó xử trạng a cẩn tựa hồ không muốn đâu nàng như vậy nói cũng là xem chuẩn hoàng đế sẽ không trách tội nói như thế chính là đầu cái thú nhi tuổi lớn nhưng thật ra càng thêm thích đại gia như thế lục vương phi ở hoàng đế cùng ngu quý phi trước mặt luôn luôn là biểu hiện cực hảo a cẩn vội vàng ai nói ta rất thích tuy rằng rời đi mẫu thân không quá thoải mái chính là ở tại hoàng cung là có thể ôm đùi hảo hảo biểu hiện đối bọn họ vương phủ đối nàng người nhà đều cực có chỗ lợi nàng phản bác quá nhanh chọc đến lục vương phi cảm khái nha đầu này tâm nha là ngoạn nhi dã tương lai thu không trở lại nhưng sao sinh là hảo hoàng đế nhéo nhéo a Cẩn khuôn mặt nôn nói chấm hảo cháu gái nhi liền tính là chơi giã thì lại thế nào a Cẩn liền ở trong cung nhiều trụ thượng một đoạn thời gian làm ngươi khi hàn ca ca cũng tiến cung trụ hai người các ngươi đều hảo sinh bồi bồi chấm a Cẩn biểu tình văn mẹo nàng đối thủ chỉ do do dự dự hỏi chính là phó thời hàn tiến cung ta nhưng thật ra không thế nào tưởng trụ tiến vào đâu ngươi xem làm tiểu hài tử liền điểm này hảo có thể bán manh nói thỏa thích liệt Hoàng đế chụp nàng ngông nhỏ một chút, luôn nói, ngươi đứa nhỏ này, khi hàn đối với ngươi như vậy hảo, nơi trốn quan tâm ngươi, càng là đã cứu ngươi thánh mạng, ngươi lại là như vậy không thích hắn, thật sự là cái tiểu bạch nhãn lang. A cẩn phản bác, ta mới không phải đâu, ta không có không thích hắn. Nàng thanh âm tiệm tiểu, lẩm bẩm nói, hắn tinh tình em tình bất định, ta cảm thấy áp lực rất lớn ra. Đại khái nghĩ tới cái gì, A cẩn đột nhiên ngầm đầu. Mở to hai mắt nhìn lôi kéo hoàng đế ống tay háo bán manh, hoàng ra ra, ngươi nhưng ngàn vạn không thể nói cho phó thời hàn nha. Bằng không hắn sẽ tức giận, ai nha nha, nghĩ đến liền không rét mà run đầu. Hoàng đế cười ha ha, còn tuổi nhỏ, còn biết không hàn mà lật này từ nhi. A cẩn lại lần nữa ướt ngực, cứu cứu có dạy ta. Ngu quý phi sờ sờ nàng đầu, cùng hoàng đế ngôn nói, thẩm tướng quân độc thân nam tử, nhưng thật ra đem A cẩn chiếu cô cực hảo. hoặc bắt rộng rãi, thập phần khó được. Hoàng đế gật đầu. Lục vương phi nhéo khăn trong lòng vui sướng, phải biết rằng, ngu quý phi cũng không chịu liên lụy tiền triệu việc, hiện giờ có thể vì bọn họ nói thẩm nghị một tiếng hảo, đối bọn họ đã xem như đại ân huệ. Cứu cứu hảo cái gì nha? Mẫu thân chính là vì hắn giàu túi ruột. A cẩn học lục vương phi khẩu khí, nôn nói, ta lo lắng nhất các ngươi cứu cứu, lớn như vậy tuổi còn chưa cưới vợ. nhưng như thế nào cho phải mẫu thân đã không còn nữa nếu như ta này làm muội muội còn không nhiều lắm vì hắn chu tính tương lai ở dưới suối vàng như thế nào đối mặt các ngươi bà ngoại lục vương phi hổ thẹn thiếu chút nữa chui vào ghế dựa hạ. hoàng đế cười như không cười nhìn về phía sáu con dâu đang xem ác cẩn liền thấy tiểu cô nương cười hì hì khuôn mặt nhỏ nhi phấn nộn phấn nộn hắn chọc một chút nôn nói nói như vẹn nói xong cùng lục vương phi ngôn nói Có một số việc nhi, cũng không thể ở hài tử trước mặt nói, bị nàng bán đứng đi. A Cần biện giải, ta nói đều là lời nói thật, như thế nào chính là bán đứng. Bán đứng ta có biết, này không phải hảo từ nhi. Ngươi còn biết này không phải hảo từ nhi. Vậy ngươi nói nói, ngươi cứu cứu còn giáo ngươi cái gì? Hoàng đế hỏi. A Cần lại đối thủ chỉ. Giống như. Không có. Tự hỏi nửa ngày, nàng đỗ miệng nhỏ rào biện. Ta như vậy tiểu, vì cái gì muốn học nhiều như vậy. A cẩn đối ngón trò nhi, cương từ đoạt lý, tiêu kiểu tiếu lại đáng yêu bộ dáng xem hoàng đế cười ha ha, hắn muốn nói, đứa nhỏ này thật là cái kẻ dở hơi, trách không được khi hàn như vậy thích nàng. Nhắc tới khi hàn, A cẩn thật là cảm thấy chính mình cả người đều không tốt. Nàng bẹp miệng nhỏ lẩm bẩm, phó thời hàn kỳ thật thật sự rất đáng sợ. Hoàng đế xem nàng kia rồi dám bộ dáng, chọc chọc nàng khuôn mặt. Kỳ thật ta cẩn chỉ là không giống trẻ con kỳ như vậy bụ bấm tất cả đều là tiểu thịt mỡ. Trên thực tế, nàng cũng không phải gây lợi hại, khuôn mặt cùng tay nhỏ nhi vẫn là thịt có thể. Hoàng đế lại chọc hạ nàng thịt thịt mặt, nôn nói, khi hàn là cái hảo hải tử. A cần phải nhớ đến ngươi khi hàn ca ca đối với ngươi hảo. A cần đôi mắt sáng lấp lánh, ta đương nhiên biết, ta lại không phải tiểu bạch nhãn lang. Lời này nói nhưng thật ra đúng lý hợp tình đâu. Hoàng đế cười ha ha, là nha, A Cẩn nhất ngoan. Ở hoàng đế yêu cầu hạ, A Cẩn cứ như vậy trụ vào trong cung, nàng chính mình cũng không biết chính mình như thế nào liền như vậy được hoang nền, hoàn toàn là rừng không được tới tiết đấu, mọi người đều thích nàng đâu. Lục Vương Phi cũng không quá yên tâm nàng, không kịp luôn mãi dặn dò A Cẩn, còn công đạo A Bích nên là như thế nào. Nói năng cẩn thận xem nhà mình muội muội quả thực là thiên chân không biết sầu tư vị, cảm khái. muội mội như vậy vô ưu vô lự, thật tốt. Lục Vương Phi xem A Cẩn hưng phấn mà bộ dáng, có chút mất mát, ngươi nhìn nhìn nàng, như vậy ngu đần, ở trong cung đắc tội với người nhưng như thế nào cho phải. Như vậy vừa nói, A Cẩn lập tức chừng lớn mắt nhảy nhót lại đây, mẫu thân yên tâm hảo, ta đặc biệt hiểu rõ nhi đâu. Nhà ngươi tiểu khuê nữ như vậy thông minh lanh lợi, sao có thể làm chuyện đó nhi. Hắc hắc. Lục Vương Phi bạch nàng liếc mắt một cái. Xem ngươi vừa rồi biểu hiện liền biết ngươi là cái không đàng hoàng. Như vậy phóng nàng ở trong cung, như thế nào có thể yên tâm? Lục vương phi sắc mặt bên trong toát ra một tia lo lắng. Nói năng cẩn thận thấy mẫu thân như thế, tiến lên trấn an, mẫu thân yên tâm hảo. muội muội tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng là mấy năm nay ta cũng nhìn, nàng là cái sách thanh. Ngươi chớ có lo lắng quá nhiều. Ngài nhớ rõ cứu cứu nói qua nói sao? Hắn nói qua. A cẩn là cái có phúc khí lại thông tuệ hải tử. Đại trí giả ngu, nói đó là như thế. Nàng sẽ không có hại. Lục vương phi gật đầu, cũng chỉ có thể như vậy an ủi chính mình. Hoàng đế cho bọn họ mấy cái nói chuyện thời gian, nhưng bọn họ cũng không thể luôn là lưu tại trong cung, ra cung trên đường. Lục vương phi cảm khái ngôn nói, mẫu thân kỳ thật càng hy vọng ngươi hoàng gia gia thích ngươi. Nói năng cẩn thận sáng tỏ, bất quá vẫn là đạm nhiên ngôn nói. Người cùng người chi gian là chú ý cái duyên pháp. Đại để là muội muội cùng hoàng gia gia càng có duyên phận. Bằng không muội muội như thế nào cùng bọn họ như vậy thân cận? Ngươi xem ngu quý phi như vậy lãnh đạo người cũng rất là thích muội muội đâu. Lục Vương phi, như thế một chuyện tốt nhi. A cần nhìn theo mẫu thân mấy người cố kiệu rời đi hoàng cung, nhảy đến lan can ngồi lắc lư chân nhi. A biết thấy, chỉ cảm thấy lo lắng, sợ nàng quăng ngã, một khắc đều không thể thả lỏng. Gì? Gì gì? Đó là ai nha? A Cẩn vốn là nhìn theo chính mình mẫu thân huynh trưởng rời đi, chính là xem nơi xa từ xa tới gần kiệu mảnh bị gió nhẹ thổi bay, trong kiệu tươi đẹp thiếu nữ lộ ra khuynh quốc khuynh thành dung nhan. A Cẩn chỉ nghĩ cảm khái một tiếng tuyệt sắc mỹ nhân. A Bích nhìn qua đi, cũng không biết được người này là ai, ngu quý phi phai ở A Cẩn bên người thôi cô cô thấy, nôn nói, đó là ngu gia tiểu thư. ngu sâu vô cùng đại nhân tiểu nữ nhi nghĩ đến ngu tiểu thư là tiến cung xem quý phi nương nương a cẩn có điểm không làm rõ được các nàng bối phận bẻ một chút ngón tay lẩm bẩm kia nói cách khác người này là phó thời hàn biểu gì thôi cô cô gật đầu ngôn nói đúng là phó công tử mẫu thân phó phu nhân cùng vị này ngu tiểu thư là biểu tỉ muội a cần mắt lấp lánh thật là đại mỹ nhân bọn họ ngu ra người đều lớn lên đẹp a cần xoa tay Nàng quả thực muốn lộ ra si hán mặt nha Anh anh Suy nghĩ một chút Nàng vội vàng hồi cung A cẩn lần này tiến cung cùng lần trước giống nhau Đều là ở tại ngu quý phi trong cung Nàng nhanh chóng chạy vào cửa Dưới ánh mặt trời Kia khuôn mặt nhỏ nhi phấn thấu hồng Ngu quý phi đang ở cùng hoàng đế nói chuyện Liền xem A cẩn vào cửa Vội vàng xua tay Tiểu tâm chút Chớ có quăng ngã A cẩn cười khanh khách thò lại gần Giòn sinh mở miệng Ta vừa rồi nhìn thấy một đại mỹ nữ, cho nên muốn ở chỗ này ôm cây lợi thỏ. gì, đối giống, ta còn sẽ cái này từ nhi, ta sẽ ôm cây lợi thỏ, thật là quá tuyệt vời. Thông minh tiểu hải tử. A Cẩn khoe khoang nói. Hoàng đế cùng ngu quý phi cũng chưa nhìn xuống, xì một tiếng bật cười. Hoàng đế đem nàng ôm ở trên đùi. A Cẩn như vậy thông minh đâu, đi hoàng gia ra mang ngươi đi ngự thư phòng đi dạo. A Cẩn tức khắc. Nàng muốn ở chỗ này ôm cây đợi thỏ chờ mỹ nữ nha. Đi ngự thư phòng làm lèn sợi. Nàng nhiệm vụ là, bắt lấy hết thể cơ hội, tỏa định sở hữu mỹ nữ, vì nàng cứu cứu chủ tính một cái tốt tương lai. Chính là, chính là ta muốn xem mỹ nữ nha. Chính ngươi chính là cái tiểu mỹ nữ, nhìn cái gì mặt khác mỹ nữ. Đi một chút, hoàng gia ra mang ngươi đi ngự thư phòng, nhìn xem ngươi còn có thể xem biết cái gì. Hoàng đế không khỏi phân trần bế lên A Cẩn, trực tiếp rời đi ngu quý phi cung điện, A Cẩn nhìn càng thêm xa cung điện, yên lặng nhị khang tay. Anh anh, nhân ra muốn xem Mỹ nữ nha. Cái kia đại Mỹ nhân rõ ràng chính là chưa thành thân vật trang sức trên tóc, nàng muốn nhìn nhân phẩm thế nào sau đó để cử cấp cứu cứu nha. Hoàng gia ra đây là nháo loại nào? A Cẩn đầy bụng tâm tư a, phiền muộn không được, nhưng Hoàng đế cũng không biết nói nàng này đó tiểu tâm tư. ôm tiểu A Cẩn rêu rao khắp nơi. A Cẩn chính mình hồn nhiên bất giác, nhưng người khác thấy lại kinh ngạc không thôi. Phải biết rằng, đây là ngôi cửu ngũ hoàng đế, dù cho A Cẩn là hắn cháu gái nhi, chính là ngôi cửu ngũ uy nghiêm còn ở, người khác nơi nào gặp qua hắn như thế hòa ái. Càng có cực giả thậm chí cảm thấy, cái kia bị ôm nhóc con còn không thế nào vui vẻ. Hoàng đế rốt cuộc hậu chi hậu rắc phát hiện tiểu gia hỏa phiên muộn, hắn dở khóc dở cười hỏi. Ngươi liền như vậy tưởng lưu lại xem người. A Cẩn nghiêm túc gật đầu, thập phần nghiêm túc, bởi vì nàng là đại mỹ nhân. Ngươi biết đến, ta cứu cứu vẫn là quan côn. Hoàng đế, A Cẩn thịt hô hô tay nhỏ nhiều lần hoa hoa, nhạc, ta cứu cứu nhà, lớn tuổi thanh niên một quả. Tuy rằng ta cảm thấy này cũng không có gì, thành thân khả năng cũng là gánh nặng, chính là hoàng gia gia ngươi hiểu được đắc. Ta mẫu thân không như vậy tưởng nhà, có một cái như vậy ca ca. mâu thân trong lòng khổ nha. Hoàng đế. Thật ác. Hoàng gia gia, ngươi cho ta cứu cứu tìm cái tức phụ nhi đi. Ách, không đối. Không thể làm ơn ngươi A Cẩn yên lặng đừng khai đầu nhỏ, bao bao đầu bởi vì phía trước chạy loạn có chút tán, như vậy thập phần buồn cười. Hoàng đế nhướng mày hỏi nàng, kia A Cẩn nói cho Hoàng gia gia, vì sao lại không cần ta. A Cẩn trộm ngắm một chút Hoàng đế, thấy hắn tuy rằng nguy nghiêm. Nhưng cũng bất quá là cái lão nhân ra, mà lão nhân này ra vẫn là nàng ra ra, kỳ thật tuổi càng lớn, đại khái liền càng coi trọng thân tình. Quá mức cẩn thận, ngược lại làm hắn cảm thấy không thoải mái, hắn như vậy thích chính mình, đại để chính là bởi vì nàng tương đối hoạt bát tương đối không đem hắn trở thành một cái uy nghiêm hoàng đế. Như vậy nghĩ, A Cẩn Thanh Thanh giọng nói, luôn nói, ta cảm thấy, ngươi chỉ hôn không phải thực hảo. Hoàng đế mặt không đổi sắc, hỏi. ai nói chấm chỉ không tốt hán giọng nói cũng không phập phồng gắt gao nhìn chằm chằm á cẩn a cẩn nhưng thật ra không kiêu ngạo không xiềm định nàng hơi hơi dương đầu kiêu ngạo ta chính mình sẽ xem đát có phải hay không đặc biệt thông minh lưỡng tình tương duyệt mới có thể hạnh phúc chỉ hôn gì đó nhưng không thế nào hảo hoàng đế tưởng từ nàng trong lời nói nhìn ra hay không có người dạy nàng nhưng là xem nàng nói xong liền rung đùi đắc ý đắc ý nhịn không được nở nụ cười Xoa xoa nàng đầu, hoàng đế ngôn nói, kia nếu chấm không chỉ hôn, ngươi cứu cứu cả đời không thành thân làm sao bây giờ. Các ngươi không có năng lực khuyên động hắn đi. liền tính ngươi xem trọng người, bọn họ sẽ nghe ngươi sao. Hắn lại là cùng cái này năm tuổi nhóc con Thảo luận lên. a cẩn gục xuống hạ đầu, thở dài, cũng là đâu. Thật là quá làm người nhọc lòng nha. Hoàng đế cười cười, Hảo đi, hoàng gia ra mang ngươi đi ngọn nhi. A Cẩn khi còn nhỏ thực thích đi ngự thư phòng, nhớ rõ không? A Cẩn đương nhiên lắc đầu, ngươi thực buồn ra, ta lúc ấy như vậy tiểu, như thế nào sẽ nhớ rõ? Hoàng đế bên người đại thái giám lẳng lặng đi theo hai người phía sau, cảm thấy trong lòng run sợ, nhiều năm như vậy, hiếm khi có người dám như thế cùng thiên gia nói chuyện, nhưng tiểu quận chúa lại không e lệ, thập phần thân thiện. Đại thái giám không cấm cảm khái, có đôi khi huyết thống thật là khó có thể nói rõ, như là tiểu quận chúa. Tuy rằng cùng thiên gia tiếp xúc cực nhỏ, nhiều năm không thấy. Chính là phủ vừa thấy mặt đó lại như thế thân thiết, chút nào không thấy ngoại. Hoàng đế vô nhẹ nhẹ một chút A Cẩn mông nhỏ, nôn nói, ngươi cái tiểu gia hỏa, lại lại như vậy vô lễ. A Cẩn vội vàng ôm Hoàng đế cổ, Hoàng gia gia, ngươi sẽ không trách ta đúng không? Ta là tiểu hài tử nha, đồng nôn vô kỵ, đồng nôn vô kỵ đác. Xem nàng như vậy cổ linh tinh quái, Hoàng đế cười ha ha. Đi một chút, ngươi bồi Hoàng gia ra cùng nhau. Hoàng gia ra nói cho ngươi nhà ai cô nương tốt nhất. Ngươi trộm nói cho ngươi mẫu thân, làm ngươi mẫu thân cùng ngươi cứu cứu nói. A cẩn hào khí vỗ ngực, đi một chút. Đi ngự thư phòng tham quan sát thời gian. Đi rồi trong chốc lát, A cẩn tiếp tục luôn nói. Hoàng gia gia, ngươi phóng ta xuống dưới đi, ta chính mình đi, ta như vậy trầm, ngươi ôm ta rất mệt. A cẩn mãi thanh mãi khí mở miệng. vốn không phải cái gì đại sự nhi lại làm hoàng đế cảm thấy trong lòng ấm áp hắn sợ a cẩn có chút loạn đầu tóc cảm khái ngôn nói a cẩn thật là hiểu chuyện nhi hảo hài tử a cẩn bị khen ngợi thực vui vẻ nàng lại nắm nắm hoàng đế quần áo hoàng gia gia phóng ta xuống dưới đi thực trầm lạp lại nghĩ nghĩ ta đầu tóc đều rối loạn trong chốc lát hoàng gia ra giúp ta hảo hảo trói một chút tóc ta muốn mị mị đát khẩu khí đương nhiên làm hoàng đế cái mũi lên men A Cẩn một chút đều không trầm, lại ăn càng nhiều cũng không quan hệ. Đi. Lạp lạp lạp. A Cẩn hư tiểu khúc nhi, tay nhỏ nhi còn chỉ huy giàn nhạc, hoàng đế khen ngợi, A Cẩn sướng thật tốt. A Cẩn, đó là đương nhiên nha. A Cẩn hoàn toàn đem hoàng thượng trở thành chính mình ra ra, nàng khi còn nhỏ, ra ra cũng thường xuyên như vậy ôm nàng, giúp nàng trói bím tóc, ca ngợi nàng ca hát đồng. Này ra tôn hai tâm tình thoải mái, người khác nhìn. đều là yên lặng ở trong lòng đánh lên tính toán nhìn dáng vẻ này trong cung hướng gió lại muốn thay đổi tiểu quận chúa tốt xuống đâu a cẩn cũng không biết người khác ý tưởng nếu như biết đại để muốn ngôn nói một câu ta vẫn luôn đều rất được sủng được chứ người gặp người thích chính là ta hai người vừa đến thư phòng liền nghe tiểu thái giám vào cửa bầm báo khởi bẩm hoàng thượng phó tiểu công tử tiến cung cầu kiến a cẩn cho hoàng đế hoàng gia ra giúp ta trói bím tóc không cần lý phó thời hạn.